Nhậm Lão thái thái thái dương gân xanh nhảy dựng, lao đại tức phụ. Đem nàng cho ta quan đến từ đường đi. Nếu ai dám không có ta cho phép tự mình ra phủ, một khi phát hiện, loạn côn đánh chết. Nương. Đại thái thái vội tiến lên đi đem lâm thị giữ chặt, nhỏ giọng nói, ngũ để mua ội, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ. Tuy nói ngươi từng là lâm gia nữ, hiện giờ lại đã vì nhậm gia phụ. Có nói là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, loại chuyện này như thế nào có thể làm nhà mẹ để người nhung tay. Này không phải rõ ràng nói cho nhà mẹ đẻ ngươi ở nhà chồng bị hủy khuất sao. Đại thái thái nhìn lao thái thái liếc mắt một cái, lại nói, nói nữa, ngươi nhà mẹ đẻ các trưởng bối tự nhiên đều là ngàn hảo vạn hảo, chính là. Những cái đó các bà tử lại không thấy được mỗi người nhi đều hảo. Ngươi còn nhớ rõ trước kia bên cạnh ngươi cái kia trần ma ma sao. Lâm thị sững sốt, làm như nhớ tới cái gì, trên mặt một bạch. Lâm thị làm lâm ra nhất được sủng ái nữa nhi. Xuất giá thời điểm bên người như thế nào sẽ thiếu được lợi hại của hồi môn bà tử cùng nha hoàn Cái này Trần Ma Ma chính là nàng nương lúc trước ngàn chọn vạn chọn cho nàng lấy ra tới Trần Ma Ma cũng thực sự là có khả năng Nàng biết nói về phương di nương những cái đó sự tình cũng đều là từ Trần Ma Ma trong miệng nghe tới Chính là mấy năm trước, cái này Trần Ma Ma lại là bị phát hiện trộm hắn tử Còn từng lặng lẽ thả nam nhân tiến nội viện trộm hoan Chuyện này thiếu chút nữa liên lụy nàng cũng thanh danh quét giác Cuối cùng vẫn là nhậm lao thái thái dùng ra thiết huyết thủ đoạn giúp nàng thiện sau. Cũng là vì lần đó, bên người nàng mấy cái bà tử cùng nha hoàn không phải chết chết, chính là bán bán. Lâm ra cũng bởi vì chuyện này đối lý, mà không dám lại tặng người lại đây. Cũng may làm nhậm lao thái thái đối nàng thập phần yêu thương, nàng ở nhậm ra cũng không có ăn qua cái gì mệt, cho nên lâm gia liền cũng yên tâm. Hiện giờ nghe đại thái thái nhắc tới này cọc sự tình, lâm thị tự nhiên là đầy người không được tự nhiên cũng không dám lại nói phải về nhà mẹ đẻ viện binh nói. Còn xử tại nơi này làm cái gì? Ta nói không nghe thấy sao? Nhậm Lão thái thái lạnh mặt đuổi người. Là, nương. Ta đây liền mang ngũ đệ muội đi ra ngoài. Đại thái thái kính cẩn nghe theo địa đạo, tiếp theo lại kéo nghẹn khuất ngũ thái thái đi ra ngoài. Đang lúc lúc này, quế ma ma vội vàng chạy trở về, đầy mặt vui mừng nói, lao thái thái, tam Lão ra cùng ngũ lao ra đã trở lại. Xe ngựa đã tới rồi cửa. Nhậm Lão Thái Thái sắc mặt đẹp rất nhiều, Lão Tam hồi Lão Ngũ đã trở lại. Không phải nói bị Đại Tuyết trở lộ, muốn chỉ hoãn mấy ngày sao? Đại Chu triều không cấm thương hộ xuất thân người tham gia khoa cử, Nhậm gia nhị Lão Thái gia tuổi trẻ thời điểm từng nghĩ tới muốn khoa cử thủ sĩ quang diệu môn mi, đáng tiếc thi cử nhiều lần không đậu, cuối cùng cũng bất quá là chúng cái tú tài. Cũng may tới rồi hắn này một thế hệ, Nhậm gia cũng không thiếu tiền, Nhậm Lão Thái gia liền sử không ít tiền làm đệ đệ mưu cái viên chức, tuy rằng không có đứng đắn sai sự lại cũng trở thành yến bắc thiết lập tại kinh thành một cái đại thương hội hội trưởng nhị phòng lao thái gia đại nhi tử nhậm thời viễn ở nhậm gia đứng hàng đệ nhị lưu tại bạch hạc trấn hầu hạ mẫu thân đứng hàng đệ tứ tiểu nhi tử nhậm thời tự tắc cùng nhị lao thái gia cùng ở kinh cưới chính là một cái ngũ phẩm kinh quan đích nữ cũng ở nhạc gia dưới sự trợ giúp như một phân nội vụ phủ thu mua sai sự đại phòng ngũ lao gia nhậm thời mẫu mỗi năm đều có mấy tháng đi theo chính mình thuốc vụ ở kinh thành học một ít trên quan trường xã giao lui tới Tam lão ra nhậm thời mẫn xem như nhậm ra một cái dị số, hắn không mừng kinh thương cũng không yêu làm quan, lại chỉ đối ngâm thơ vẽ tranh đánh đàn múa kiếm linh tinh cao nhã việc cảm thấy hứng thú, tự so nguyễn tấn phong lưu danh sĩ. Hắn lần này vào kinh là đi tham gia kinh thành năm năm một lần hoa hội, đã rời nhà nửa năm. Hôm nay huynh đệ hai người kết bạn mà về. Chương 19 chín ngũ thái thái lập tức ngừng bước chân, trong mắt kinh hỉ chi sắc làm nàng nháy mắt liền tràn đầy sức sống. Phía trước quán khí cùng ngụy khuất lập tức đã không thấy hơi bóng dáng. Đại Tẩu ngươi nhìn xem ta đôi mắt sưng không sưng. Lâm Thị vội xả Đại Thái Thái ống tay áo, có chút thẹn thùng hỏi. Đại Thái Thái còn không có nói chuyện, Lão Thái Thái trong phòng bà tử bọn nha hoàn nhưng thật ra che miệng nở nụ cười, vừa mới khẩn trương áp lực không khí cũng đã không có. Lão Thái Thái nhìn lại đây, như thế nào còn ở nơi này? Lâm Thị đầy mặt khẩn cầu nhìn về phía Lão Thái Thái, nương, thời mộ đã trở lại, ta. Nhậm phủ người đều biết, ngũ Thái Thái cùng ngũ Lão gia là đánh tiểu nhân giao tình. Vợ chồng son tự thành thân lúc sau tuy cũng từng có ẩm ý lại là đầu giường cãi nhau giường đối cùng. Chỉ cần ngũ lao ra ở nhà, hai người liền hảo đến cùng một người dường như. Nhầm lao thái thái yêu thương ấu tử, này tức phụ lại là nhà mẹ đẻ người, bởi vậy cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá lần này, lâm thị hiển nhiên là đem Lão thái thái đắc tội quá mức, lao thái thái sụ mặt quát lớn, ta nói người đương gió bên hay? Đại thái thái lôi kéo cao hưng quá mức ngũ thái thái nhỏ giọng nói, ngũ để muội. Ngươi đôi mắt này xương giống cái quả đào, trăng cũng hoa. Lâm thị duỗi tay sờ sờ mặt, nóng nảy, nương, ta đây đi về trước rửa mặt. Nói liền bản thân vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Căn bản đã quên Lão thái thái muốn nàng đi từ đường tư qua nói. Nhầm Lão thái thái hỏa khí lại tới nữa, chỉ vào nàng bóng dáng đối đại thái thái nói, ngươi nhìn một cái nàng, ngươi nhìn một cái nàng, nơi nào có nửa điểm nhi quý cũ Vô pháp vô thiên đều. Đại thái thái cúi đầu cười tiến lên người chỉ huy bọn nha hoàn đem cái bản triệt đi xuống, mới ôn hòa nói, ngũ đệ muội biết ngài từ trước đến nay đau nàng, đây là cùng ngài thân cận mới có thể như thế. nhậm lão thái thái hừ lạnh một tiếng, là ta túng đến nàng mất đúng mực, hiện giờ liền ta cũng không bỏ ở trong mắt. lời vừa nói ra, bên ngoài liền có cái vang rội thanh âm nói tiếp, ai dám không đem nương ngài để vào mắt? nhi tử cái thứ nhất không buông tha hắn. ngay sau đó mảnh một hiên, hai cái không sai biệt lắm chiều cao nam tử đi đến. Đi ở đằng trước cái kia viên mặt mắt tròn, hai má thượng hai cái thật sâu má lún đồng tiền cùng nhậm lao phu nhân không có sai biệt, làm hắn có vẻ có chút tính trẻ con, rõ ràng đã 27-28 tuổi tắt nhìn qua lại như là nhược quán thiếu niên. Đi ở hắn mặt sau nam tử cùng hắn so sánh với thành thục không ít, lớn lên tuấn mi tu mụ, như vậy lành thời tiết trên người chỉ xuyên kiện màu trắng tay háo rộng đơn bào, hành động chi gian phiêu giật như tiên, tư thái cao nhã. Nhậm lao thái thái nhìn kia hoa hoa mặt nam tử liếc mắt một cái, mặt lạnh nói. Lời này chính là ngươi nói. Đến lúc đó nhưng đừng không nhận chướng. Vừa mới thuận miệng tiếp lời nói Nhậm Thời mẫu thấy biết tình huống không đúng, trong mắt vừa chuyển, lập tức kéo Nhậm Thời Mẫn tiến lên, cười hì hì cấp Nhậm lao Thái Thái giơ đầu, đem phía trước để tài bất quá. Lao Thái Thái tầm mắt chuyển tới Nhậm Thời Mẫn trên quần áo, như mày nói, ngươi đây là xuyên cái gì? Bên người hầu hạ người đều đã chết sao? Nhậm Thời Mẫn không chút hoang mang ngẩng đầu, hồi mẫu thân, cái này kêu vọng tiên bảo là gần nhất trong kinh chính lưu hành một thời. Sĩ lâm danh sĩ nhóm nhân thủ một kiện. Ta này thân vẫn là kinh thành khéo tay nương tử mộ anh nương thân thủ khâu vá. Ngũ đệ cũng có một kiện tương tự, chẳng qua là màu lam vân cẩm. Trở về cho ta thay đổi. Bị phụ thân ngươi thấy ngươi lại đến đi quỷ từ đường. Đều đứng lên đi nhậm lao thái thái mặt mang không vui. Nhậm thời mẫn cũng không cái cỏ, tư thế yêu nhã đứng dậy. Một bên nha hoàn biết hắn chú ý tính tình, vội đi tới quỷ gối hắn bên chân cho hắn sửa sang lại hơi nhũ bà bãi. Bên kia nhậm thời mẫu đã ngồi vào trên giường đất đi cùng lao thái thái nói lên trên đường sự tình. Nguyên bản là muốn chỉ hoán mấy ngày, vừa lúc gặp hàn gia phụ tử, bọn họ thương đội người nhiều có chuyên môn khai đạo, ta cùng tam ca liền đi theo bọn họ phía sau đã trở lại. Nếu thừa nhân gia tình, trong chốc lát nhớ rõ làm quản gia bị một phần tạ nghi đưa qua đi. Nhậm lao thái thái công đạo. Nhậm thời mẫn đi đến một bên ghế trên ngồi, tiếp nhận nha hoàn bưng lên trà, ta đã tặng hàn gia công tử một bộ tranh chữ. Cái gì tranh chữ? Hàn công tử thấy Tam Ca tranh chữ, thập phân thích. Tam Ca liền đem chính mình sắp tới một bộ tác phẩm đặc ý đưa cho hắn. Nhầm thời mậu chiều nhậm thời mẫn trước trước mắt. Nhậm Lão thái thái chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, kia bất quá là tiểu hài tử ngon vật, như thế nào có thể giữ lời? Ngươi nhớ rõ lại làm quản gia bị thượng một phần hậu lễ, nếu là rảnh rỗi liền tự mình dẫn người đưa đến Hàn gia đi, hoặc là làm bên người bên người gã sai vật bồi quản gia đi một chuyến cũng có thể. Nhậm thời tự cười hì hì nói một tiếng đã biết. Nhậm Thời Mẫn lại là nhíu nhíu mày nhìn hắn mâu thân liếc mắt một cái, Chung Quy vẫn là lắc lắc đầu tự cố uống trà. Mẫu tử ba người nói một lát lời nói, Nhậm Lao Thái Thái thấy Nhậm Thời mẫu tuy rằng vẫn luôn ở Thấu Thú Nhi, tâm tư lại là không ở nơi này, trong lòng sáng tỏ lại là làm bộ không biết, ngược lại đối Nhậm Thời Mẫn nói, Lý Thị cùng Hoa Nhi đã trở lại, ngươi trở về trông thấy đi. Nhậm Thời Mẫn một người, mới gật đầu nói thanh, là, mẫu thân. Nhậm Thời Mậu cao hứng đứng dậy, ta cùng với Tam Ca cùng nhau đi thôi đi về trước đổi thân siêm yìa vãn chút thời điểm lại qua đây bồi nương nói chuyện nhậm lao thái thái nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta có làm ngươi đi sao ngươi lưu lại ta còn có chuyện công đạo ngươi nhậm thời mẫu có chút thất vọng lại là ngoan ngoãn ngồi xuống cười nói tiếc hảo ta cũng tưởng nhiều buổi bồi mẫu thân chỉ cần ngài không chê nhi tử phong trần mệt mỏi siêm yìa dơ bẩn nhậm lao thái thái nghe vậy hừ lạnh một tiếng không thưởng hắn đương nhậm thời mẫn đem bát trà bông, đứng dậy cáo lui trước khi rời đi lại còn tự cấp hắn phụng trà nha hoàn trước mặt dừng một chút hoan thanh nói thủy ôn không đủ hòa hậu lần sau thượng loại này võ di trà thời điểm nhớ rõ dùng mới vừa thiều khai nước sôi nô tỷ nhớ kỹ tam láo ra. nha hoàn vẻ mặt đau khổ túi đầu ứng. nhầm thời mẫn tiêu xái đi rồi đại đi mau đến tử vi viện thời điểm hắn xa xa thấy viện môn khẩu đứng một cái ăn mặc thật dày ra lông áo khoác dùng mũ trùn đầu đem chính mình che đến kín mít thân ảnh đến gần chút người nọ tựa hồ thấy hắn vội vàng đi phía trước đón hai bước lại là thiếu chút nữa bởi vì dẫm không thềm đá mà té ngã mũ chùm đầu cũng bởi vậy chảy xuống xuống dưới lộ ra một trường tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhầm thời mẫn thấy cười ha ha bước nhanh đi qua sung sướng âm thanh trong trẻo ở băng tuyết chính tan rã trong đình viện quân quẩn giao giao ngươi là đang đợi cha sao nhầm giao kỳ nhìn chiều chính mình bước đi tới tuấn Lãng nam tử nhìn hắn như cũ phi dương mi thải nhìn hắn liền hành tẩu đều không quên chú ý dáng vẻ nước mắt mơ hồ hốc mắt cha Nàng đã từng trách chính mình phụ thân, trách hắn một lòng chỉ châm mê ở thi hoạ, lại đối nhậm ra sự tình không chút nào quan tâm, đối trưởng bối quyết sách không có nửa phần lên tiếng quyền lợi. Chính là cuối cùng, hắn lại dùng chính mình sinh mệnh tới vì nàng đấu tranh. Nhậm giao kỳ đột nhiên nhào lên đi ôm lấy nhậm thời mẫn, đem tràn đầy nước mắt mặt trôn ở hắn ngực trên và áo. Nhậm thời mẫn nguyên bản còn thật cao hứng, lúc này lại là thân mình cứng đờ, đầy mặt rối rắm chừng mắt chính mình tiểu nữ nhi đỉnh đầu. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được đem đôi tay ấn thượng nàng bả vai đem người cấp lây khai đi. Giao giao, cha siêm bị ngươi làm dơ. Nhậm thời mẫn vẻ mặt ghét bỏ nhìn ngực chỗ kia một đoàn với nước, chỉ trích nói. Nhậm giao kỳ nhìn hắn kia vẻ mặt chán ghét bộ dáng lại là vèo cười. Rốt cuộc khóc không được, cha, ngài vẫn là như vậy nàng nhẹ giọng nói. Cái gì? Nhậm thời mẫn móc ra khăn tay trước đem chính mình siêm ý gì lau khô, mới dùng hai ngón tay méo khăn đưa cho nhậm giao kỳ. Mau đem mặt lau lau Dơ cùng chỉ tiểu hoa miêu nhi dường như. Nhậm Giao Kỳ vô ngữ mà nhìn kia khăn liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, từ cổ tay áo móc ra chính mình, không có, ngài đã trở lại. Ta thực vui vẻ. Nhậm Thời mẫn tùy tay đem khăn ném, vô vô nhậm giao kỳ đầu, "Nhan, cha nhớ rõ ngươi muốn siêm y cùng trang sức, cho ngươi mua hai đại cái dương đợi chút làm người đưa ngươi trong phòng đi." Nhậm Giao Kỳ đang muốn nói cái gì, lại thấy Nhậm Thời mẫn đem tầm mắt chuyển qua nàng phía sau, còn người. Nàng đi theo quay đầu lại, Liền thấy chỉ xuyên một thân yên chi sắc áo đông miên váy nhậm Giao Hoa đứng ở phía sau cửa, chính nhìn nàng cùng nhậm Thời Mẫn. a Giao Hoa đã trở lại. Nhậm Thời Mẫn mặt mang ý cười mà hướng tới nhậm Giao Hoa gật gật đầu. Nhậm Giao Hoa tiến lên vài bước hướng tới nhậm Thời Mẫn ôn gối hành lễ, phụ thân. Nàng tư thái đoan chính, thấp đầu làm nàng nhìn qua thiếu vài phần ngày thường ương ngạnh cùng căng nạo. chương 20 tranh chữ. Nhậm Giao Kỷ cùng nhậm Giao Hoa đi theo nhậm Thời Mẫn phía sau hướng chính phòng đi Nhậm Thời Mẫn Khi thì quay đầu cùng Nhậm Giao Kỳ nói lên hắn ở kinh thành tham gia họa hội sự tình. Lần này đoạt được khôi thủ chính là chúng ta Yến Bắc Vương Thế tử Đồng Trang Thu cư đồ, bất quá vi phụ thích nhất vẫn là Trần Cảnh Dương lão tiền bối kia phúc quá Mai Lâm, thật sự là khí cốt tao nhã, thân vận tú dự, sử bút vô ngân, dung mạc xuất sắc, bố cục biến hóa, thiết sắc cao hoa. Nhậm Giao Kỳ thấy hắn vừa nói khởi họa tới liền dung đùi đắc ý kích động không thôi bộ dáng, nhịn không được mỉm cười, cha lần này không phải cũng tham gia sao? ta nhớ rõ là ngài nhất đắc ý kia phó Tây Sơn bốn cảnh. Nhầm thời mẫn lời nói một đốn, có chút xấu hổ liễm, đây là vi phụ lần đầu tiên tham gia hòa hội, vào kinh phía trước còn tin tưởng tràn đầy, cho rằng mặc dù không đoạt giải nhất đầu, tiền tam giáp cũng định là trốn không. Chính là ở gặp qua Trần Lão tiên sinh họa lúc sau, vi phụ thâm cho rằng chính mình phía trước là tự cao tự đại. Nhầm giao kỳ nghe vậy lắc đầu, Trần Lão tiên sinh đã là qua tuổi hoa giáp, cha ngài lại còn chưa tới mà đứng. Hắn là ngài tuổi này thời điểm chưa chắc sẽ mạnh hơn ngài, ta nghe người ta nói vẽ tranh tuy rằng nghề trọng với bản lĩnh kỹ xảo, cá nhân nhân sinh chi lịch duyệt lại cũng không dung bỏ qua. Mặc dù là cùng cá nhân, 30 tuổi thời điểm trong mắt cảnh thu cùng hắn 50 tuổi thời điểm trong mắt cảnh thu đều là bất đồng. Tâm mắt bất đồng, tâm thái bất đồng, dưới ngòi bút tự nhiên liền bất đồng. Nhầm thời mẫn nghe vậy kinh ngạc, thậm chí dừng lại bước chân cẩn thận cân nhắc một phen, ngay sau đó quay đầu nhìn nhầm giao kỳ cười to, giao giao. Ngươi lời này nhưng thật ra mới mẻ, bất quá cũng cực có chút đạo lý. Không biết là nghe vị nào cao nhân nói. Vi phụ nhất định phải tìm hắn lãnh giáo một phen. Nhầm giao kỳ túi lầu cười, suy nghĩ lại có chút phiêu xa. Nàng cha này một bức tây sơn bốn cảnh không có tham gia năm nay họa hội kỳ thật rất đáng tiếc. Nay bức họa là nàng năm đó rời đi nhậm ra là lúc duy nhất mang ra phủ đồ vật. Sau lại trong lúc vô tình bị bùi tiên sinh thấy lúc sau kinh ngạc cảm thán không thôi, thẳng hỏi nàng vẽ tranh người ở nơi nào. Đương biết được là nàng vong phụ thời điểm, bóp cổ tay không thôi. Bùi tiên sinh từng cùng hắn một ít bạn bè bình luận quá này bức họa đều nói vẽ tranh người cực có linh khí, chỉ là thoáng khiếm khuyết một ít hỏa hậu, giả lấy thời gian nhất định có thể danh dương thiên hạ. Linh khí mới là vẽ tranh người nhất chân quý thả không thể thiếu linh hồn. Giao giao, nhậm thời mẫn thỏ qua tới nhẹ nhàng vỗ vô nàng đầu. Nhậm giao kỳ bất mãn nói, cha, nói bao nhiêu lần không cần trụ ta đầu. Trong giọng nói không tự giác mang theo tiểu cô nương dỗi làm nàng chính mình cũng là người. Nhậm thời mẫn lại là đã thói quen tiểu nữ nhi thường thường làm lũng, cười ha ha. Ngươi còn tuổi nhỏ là có thể như vậy thông tuệ, không nói được chính là vi phụ này mỗi ngày một phách công lao, cái này tiêu làm đòn cảnh tỉnh. Nhìn hắn tự đắc biểu tình, Nhậm Giao Kỳ nhịn không được mỉm cười. ở Nhậm ra mọi người trong mắt đều là Nhậm Giao Hoa so Nhậm Giao Kỳ thông minh hiểu chuyện, mẫu thân của nàng cũng không ngoại lệ. duy độc nàng cha cảm thấy chính mình tiểu nữ nhi so với ai khác đều hảo. Nàng từ nhỏ liền đối với tranh biểu hiện ra khác hẳn với bạn cùng lứa tuổi thiên phú, lại vì cùng chính mình tỉ tỉ cạnh tranh, tranh thủ phụ thân sủng ái, chịu ở thi họa phía trên hạ đủ khổ công. Tuy rằng sau lại bùi tiên sinh đánh giá nàng họa là chỉ vì cái trước mắt mà quá mức thợ khí, vĩnh viên thành không được đại gia. Ở nàng cha trong mắt, tuổi này nho nhỏ là có thể cùng hắn đàm luận cầm kỳ thư họa nữ nhi là nhất giống hắn. Cũng bởi vậy, hắn đối chính mình mặt khác mấy cái nhi nữ đều là nhàn nhạt, nhạt, duy độc đối nàng thập phần yêu thương. Nhậm Dao Kỳ hướng một bên, Nhậm Dao Hoa xem qua đi. Nhậm Dao Hoa dọc theo đường đi thập phần trầm mặc. Trên thực tế nàng ở đối mặt Nhậm Thời Mẫn thời điểm từ trước đến nay là thập phần trầm mặc. Đối với phụ thân, nàng cũng không thân cận. Nói giỡn rằng đã tới rồi chính phòng. Tuần Ma Ma đã sớm ở cửa tham đầu tham não, thấy các nàng ba người đi tới vội cười tiến lên đây hành lễ. Lao ra, ngài cuối cùng đã trở lại. Thái Thái cùng hai vị tiểu thư vẫn luôn nhắc mãi. Nghe nói Đại Tuyết Phong ngoài thành vài điều nói, không ít thương nữ đều bị trở ở nửa đường. Biết ngài đã từ trong kinh xuất phát thái thái cấp đến không được, đuổi rồi vài bát người đi thám thính tin tức. Nhậm thời mẫn triều nàng hơi hơi gật đầu, đi đầu vào chính phòng. Lý thị sớm đã biết được nhậm thời mẫn trở về tin tức, đã làm người sơ hào đầu, thay đổi thân nhan sắc tươi đẹp chút siêu y hề, ngồi dựa vào đầu giường. Nghe thấy bên ngoài nói chuyện thanh thời điểm liền đem ánh mắt định ở cách bình thượng. Chờ cha con ba người tiến vào thời điểm, Lý thị vội ngồi thẳng thân mình, có chút câu nệ nhìn nhậm thời mẫn nói, ngươi, ngươi đã trở lại Nhậm thời mẫn hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, sau đó tìm cách mép giường so gần một cái ghế ngồi, ôn hòa nói: Nghe nói ngươi bị bệnh, đại phu tới xem qua không có, ăn cái gì dược? Lý thị nhất nhất nghiêm túc trả lời. Vợ chồng hai người một hỏi một đáp, Nhậm thời mẫn như là làm theo phép giống nhau, tuy rằng chu đáo lại cũng đảm mạc, Lý thị lại là mỗi một câu đều trả lời thật cẩn thận, sợ cái nào tự dùng không đủ thỏa đáng. Chờ Nhậm thời mẫn hỏi xong, vợ chồng hai người liền không có gì nói. Một cái túi đầu uống trà, một cái khác nhìn dao nắm đôi tay sướng sở. Tuần ma ma ở một bên nhìn lo lắng xuông, liên tiếp chiều Lý Thị đưa mắt ra hiệu. Lý Thị thấy, cắn cắn môi, rốt cuộc lấy hết can đảm chủ động nhặt lên đề tài. Ta phía trước nghe nói ngài muốn quá mấy ngày mới đến, không nghĩ hôm nay liền đã trở lại. Tuần ma ma không khỏi âm thầm bỗ chán, trong lòng nói thầm, lời này như thế nào nghe như là không vui người sớm như vậy trở về giống nhau. Cũng may nhậm thời mẫn cũng không ngại, vung bắt trà gật đầu nói. Vừa lúc gặp Hàn ra người, bọn họ người nhiều, mở đường cũng tiện lợi. Lý thị ấp đúng nói, Nga, Hàn Gia nha. Hàn ra là tân chuyển đến Bạch Hạ Trấn, Lý thị phía trước liền cực nhỏ ra cửa xã giao, lại đi thôn trang thượng một năm, bởi vậy không có gì ấn tượng, lời này liền tiếp không nổi nữa. Tuần Ma Ma vội nói, kia đảo muốn bị một phần lễ đưa đi Hàn Phủ nói lời cảm tạ mới là. Lý thị cũng lập tức gật đầu, đúng vậy, đối, đối, Tuần Ma Ma. Nhậm thời mẫn khe như mày. Làm như có chút không vui đánh gây lý thị nói Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng Ta đã bị lễ nạp thái Cảng tạ FG 1977 Thân đánh thưởng đào hoa phiến bủ kịch 228886 Một bục nệm danh môn khuyết sát Trưng 21 vận mệnh Nhậm thời mẫn nghĩ tới phía trước nhậm lao thái thái Nói hắn tặng người chính mình họa tắc là tiểu hài tử ngoạn vật việc Lúc ấy hắn trong lòng tuy rằng cực kỳ không vui Lại bởi vì nhậm lao thái thái là trưởng bối mà không hảo phản bác Lý thị xứng suốt Có chút không biết làm sao mà nhìn về phía tuần mama. Tuần ma muốn mở miệng nói cái gì, đối nhậm thời mẫn thập phần hiểu biết nhậm giao kỳ lại là cười sen mồm nói, cha bị cái gì thứ tốt cho nhân ra, có không nói đến chúng ta nghe một chút. Nhậm thời mẫn sắc mặt hòa hoan xuống dưới, đối nhậm giao kỳ nói, hàng công tử ở ta nơi đó nhìn chúng một bộ tranh chữ, trước khi rời đi ta làm gã sai vặt đem kia bức họa đưa đi cùng hắn. Nhậm giao kỳ chấp trước mắt, ta đoán vị kia hàng công tử nhìn chúng tranh chữ nhất định là cha ngài họa tác Nhậm Thời mẫn trong lòng vui mừng, trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, Nga! dùng cái gì thấy được?" Nhậm Giao Kỳ nghiêm trang, "Hắn giúp chúng ta lớn như vậy vội, nếu là tùy tiện chọn người khác cái gì tranh chữ không phải mệt lớn sao?" Nhậm Thời mẫn cười ha ha, trong phòng mọi người đều có thể cảm nhận được hắn phát ra từ đáy lòng sung sướng. Lý Thị nhìn hai cha con bộ dáng cũng cao hứng lên, Nhậm Giao Hoa lại là chỉ túi đầu thưởng thức chính mình thủ đoạn gian mã nào vòng tay, làm như thất thần. "Này Hàn gia công tử đến cũng là cái phong nhã người." Nếu là hàn gia có tiểu thư nói, nhưng thật ra có thể cùng chúng ta tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư lui tới. Tuần ma ma thừa dịp nhậm thời mẫn cao hứng ở một bên thấu thú, thực tế lại là quải cong nhi tìm hiểu hàn gia tình huống. Hàn gia là năm trước mới chuyển đến Bạch Hạc Trấn, khi đó các nàng còn ở thôn Trang Thượng, trở về lúc sau từng rất người đề cập quá hàn gia sự tình, lại không có quá vắng tới. Tuần ma ma loại này nội Trạch mạc lăn đánh bò quán lao nhân, tự nhiên là biết có một số việc là hỏi thăm càng rõ ràng sáng tỏ càng chiếm ưu thế. Nhậm thời mẫn tâm tình với lúc, liền hánh diện tiếp tuần ma ma nói, nghe hàn lao ra nói hắn có một nhì một nữ, hàn công tử năm nay 15 tuổi, hàn tiểu thư cũng không biết. Ta coi hàn ra ra giáo không tuổi, vị kia hàn công tử tuổi tuy nhỏ, lại là hiếu học biết lễ, đặc biệt là kia một tay thể chữ nhan thể chữ khải, viết đến cực kỳ đại khí. Nhậm giao kỳ nguyên bản nghe nói nhậm thời mẫn nhắc tới hàn gia nhất thời không có phản ứng lại đây là cái nào hàn ra, hiện tại nghe hắn khen hàn ra công tử, đột nhiên nghĩ tới. Ở nàng Mẫu thân cùng Nhậm gia Hoa đi thôn trang thượng này một năm, Bạch Hạc trấn thượng Tân chuyển đến một hộ Hàn họ nhà giàu. Sau lại nhậm thời mẫn nhìn chúng Hàn gia tiểu công tử Tài Hoa, cấp Nhậm gia Hoa định ra cửa này thân. Nhậm gia thấy Hàn gia tuy rằng sở sự, sự địa thấp, lại nhân mạch cực quảng, gia sản pha phong, thả chỉ có một con trai độc nhất, đối việc hôn nhân này cũng thấy vậy vui mừng. Chỉ là sau lại Hàn gia công tử không biết sao đột nhiên từ hôn, Nhậm gia nguyên bản không đồng ý, cuối cùng lại không biết vì sao thỏa hiệp. Nhậm Giao Hoa thâm chịu đả kích, tính tình càng thêm táo bạo. Nhậm Gia đã coi nàng vì khí tử. Cuối cùng ở nhị phòng nhị thái thái tô thị giật dây bắt cầu dưới. Nhậm Giao Hoa gả cho nhị thái thái nhà mẹ để chất nhi tước phụ tô đại nãi mãi đường huynh đệ tàng khuê. Tô đại nãi mãi là kinh thành nhân sĩ, nàng đường thúc là lúc ấy tân kế nhiệm linh hạ tổng binh tàng phô, Tàng phu thế thiếp vô số lại chỉ có tàng khuê một cái con trai độc nhất. Lúc ấy Nhậm Gia chưa gả tỷ muội đều hâm mộ Nhậm Giao Hoa mệnh hảo bị người lui hôn còn có thể tìm được như vậy một môn đốt đèn lồng cũng tìm khó tìm hào thân. Chính là mãi cho đến nhậm giao hoa xuất giá trước các nàng mấy ngày mới biết được, vị này tăng ra thiếu ra tuổi nhỏ khi từng bị vũ nuôi dùng nước sôi năng hỏng rồi nửa bên mặt cũng mù một con mắt. Nhậm lao thái thái cần hu tôn hàng quý tự mình tiến đến tử vi viện khuyên bảo nhậm giao hoa xuất giá, trong quá trình lao thái thái hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Nhậm Giao Kỳ không biết lúc ấy Nhậm lao Thái Thái là như thế nào, khuyên động nàng bình sinh nhất yêu thương tính tình kiêu ngạo hương ngạnh cháu gái đi vui mừng gả cho một cái dung mạo xấu như lệ quỷ người. Nhưng là nàng thành công, Nhậm Giao Hoa không xảo không nháo gả đi Tằng ra. Nửa năm sau, Nhậm Giao Hoa dùng chính mình đầu tóc lạc chết tân hôn hôn phu, bị Tằng Phu bạo nộ dưới ném tới Quân Doanh Hồng Trướng. Nhậm Giao Hoa ở thổi mạnh Tây Bắc phong màn đêm buông xuống, một phen lửa đốt Quân Doanh, chính mình cũng táng thân biển lửa. Nhậm Gia bởi vậy cùng Tằng Gia kết thủ vận rủi theo nhau mà đến, mà cùng nhậm giao hoa từ hôn hàn gia công tử đúng lúc tại đây một năm nên thú vân gia đại tiểu thư vân thu thần, trai tài gái sắc, thập lý Hồng trang, không biết tiện sát tiến bắt nhiều ít thiếu niên nam nữ. giao giao, giao giao, nhậm thời mẫn đem tay ở nhậm giao kỳ trước mắt cơ cơ, nếu mày gọi nàng, nhậm giao kỳ hoàn hồn, thấy trong phòng người đều nhìn nàng, miên cương cười cười, giao giao ngươi có phải hay không không thoải mái? nhậm thời mẫn duỗi tay lại đây thăm cái chán của nàng. Lý Thị cũng nói, có phải hay không bệnh còn không có hảo? Người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Nhậm giao kỳ thuận theo từ nhậm thời mẫn không hề kết cấu sờ nàng chán, cũng không nhắc nhở hắn mới đoan quá trà nóng lòng bàn tay là tham không ra thể nhiệt, chỉ cúi lâu nói, không có, ta vừa rồi bất quá là đột nhiên nhớ tới cha rời nhà là lúc từng cho ta bố trí không ít họa tác cùng bảng chữ mâu vẽ lại, ta bởi vì bị bệnh hồi lâu cho nên không có hoàn thành, sợ cha đợi chút kiểm tra việc học thời điểm sẽ trách cứ ta. Nhậm thời mẫn nghe vậy bất đắc dĩ mà đem tay thu hồi đi, cười mắng, cha khi nào trách cứ quá ngươi. Còn làm ngươi dọa thành như vậy. Lý thị thấy nhậm giao kỳ sắc mặt đã đẹp rất nhiều, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, không bệnh liền hảo. Kế tiếp nhậm giao kỳ đều tuy rằng vẫn luôn đều ở đảm đương nhậm thời mẫn cùng lý thị chi gian câu thông nhịp cầu, tâm lý lại là vẫn luôn lo lắng sốt ruột, nàng muốn như thế nào mới có thể ở hết thể sự tình phát sinh phía trước ngăn cản. Lao ra, Thái thái. Phương Di Nương mang theo lục thiếu ra cùng Cửu tiểu thư tới Thịnh An. Đại nha hoàn san hô cách mảnh bẩm báo nói. Nhậm thời mẫn kinh ngạc mà nhìn về phía Lý Thị, Phương Di Nương không phải còn bệnh sao. Lý Thị cho rằng lời này là trách cứ nàng, bất an nói, ta, ta công đạo quá làm nàng đừng tới. Nhậm thời mẫn gật gật đầu, ý bảo làm người tiến vào. Không bao lâu, Phương Di Nương liền mang theo một đôi nhi nữ đi đến. Hôm nay Phương Di Nương xuyên một thân mổ làm nhạt mặt liêu bình thường ra dê áo, vãn cái viên bùi tóc. Giữa chán mang theo cái chiêu quân bộ, an diện thuần tịnh lại không thay đổi đoan trang tú mỹ. một đường đi tới chán ve hơi thấp, ong eo doanh doanh, gót sen nhẹ điểm, đều có một phen phong lưu tư thái, lại khó được không thấy tùy tiện. cũng khó trách nhiệm ra bọn nha hoàn đều thích ngầm học nàng. nhậm thời mẫn nhìn phương di nương, trong mắt cũng không khỏi hàm chút thưởng thức chi sắc. đối với đồ vật đẹp, Hàn tử trước đến nay là không tiếp tầm mắt. phương di nương sóng mắt hơi hơi hướng tới nhậm thời mẫn phương hướng quét lại đây, lại lập tức tránh đi tiến lên đây cấp nhậm thời mẫn cùng lý thị dập đầu hành lễ nhậm thời mẫn mỉm cười gật đầu đứng lên đi thái thái không phải làm ngươi nghỉ ngơi dưỡng bệnh sao phương di nương đôi mắt đẹp diễm liễm tươi cười có chút suy yếu vui mừng chi sắc lại là từ trong ra ngoài phát ra là thiếp nghe nói lao gia đã trở lại thiếp thiếp là tới thịnh an nhậm ra hoa nhìn phương di nương bộ dáng khí không đánh vừa ra tới tuy rằng cực lực khất chế nói ra nói lại như cũ thập phần lãnh nạnh nếu làm ngươi nghỉ ngơi phải hảo hảo nghỉ ngơi Ngươi như vậy vừa ra tới vạn nhất thổi phong bệnh lại trọng, bên ngoài người không biết tình còn tưởng rằng là ta mẫu thân đối đãi ngươi khác nghiệt đâu." Phương Di nương nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, khỏe miệng tươi cười mang theo chút chua sót, lại là thập phần nhu thuận túi đầu ứng đến, Tam tiểu thư giao hơn chính là, là thiếp suy nghĩ không chu toàn. Nhậm thời mẫn cao mày, nhìn Nhậm Dao Hoa liếc mắt một cái, hắn cái này một nhà chi chủ còn chưa lên tiếng, nữ nhi sẽ dậy khởi phụ thân tiếp tới, này ở hắn xem ra là thất lễ. Nhậm Dao Kỳ chiều Phương Di nương cười nói: Di Nương ngài đừng trách móc. Tam tỷ tỷ nàng nói chuyện từ trước đến nay thẳng thắn, một câu lời hay kinh nàng khẩu cũng sẽ trở nên không dễ nghe. Ta ngày thường cũng nhất không kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện. Bất quá ta tưởng nàng buồn ý cũng không phải muốn giao huấn ngài, chỉ là thấy ngài xuyên quá đơn bạc, cho nên lo lắng sẽ ngài chúng gió bị cảm lạnh. Nhậm thời mẫn nhìn nhìn phương Di Nương trên người quần áo, Tuần Ma Ma cũng kinh ngạc nói, Di Nương ngài hôm nay như thế nào xuyên ít như vậy? Bên ngoài nhiều lanh a, ngài này cũng quá không yêu quý chính mình. Mấy ngày trước đây không như vậy lên thời điểm ngài còn biết xuyên lông cao áo khoát hậu áo tròn đâu. Ngài này không phải ý định làm chúng ta thái thái đau lòng sao Phương Di Nương mặt tưởng hồng lên Là ta cùng với lục ca vội vã muốn gặp phụ thân Xảo muốn mau lại đây Di Nương chỉ lo chúng ta trên người xuyên Chính mình trên người ngược lại sơ sót Mẫu thân, ngài không cần trách cứ ta Di Nương được không? Nhậm giao ngọc ủy khuất mà nhìn Lý Thị nói Mẫu thân ngươi vẫn chưa trách cứ ai Như thế nào các ngươi một đám liền trước ủy khuất không được Nhậm thời mẫn ra tiếng đánh gãy, thanh âm hòa hoãn, đem chính mình không kiên nhẫn khắc chế thực hảo. Hắn tuy rằng khinh thường quản này đó nội việc việc, chính là bởi vì tính tình mẫn cảm. Nữ nhân chi gian loại này, người tới ta đi làm hắn phiền không thắng phiền. chương 22 sửa họa Trong phòng tức khắc tính một tính, nhậm ra trên dưới đều biết, nhậm tam lão ra tính tình ôn hòa, ngày thường là rất ít phát giận. Nhưng là rất ít phát giận, không đại biểu hắn không có tính tình. Nhậm Thời Mẫn thư phòng từng có cái hầu hạ bút mực gã sai vật trộm cầm hắn một phương nghiên mực đoan khê đi ra ngoài đổi bạc, này gã sai vật là từ nhỏ ở hắn bên người hầu hạ, là hắn vu nuôi rất nhi, ngày thường loại này ăn trộm ăn cắp sự tình cũng làm quá vài lần, đối với loại này vật ngoài thân Nhậm Thời Mẫn từ trước đến nay là không lắm để ý, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ kia một lần Nhậm Thời Mẫn lại là nổi trận lôi đình, chút nào không để ý tới vu nuôi khóc cầu, lập tức mệnh quản sự đem gã sai vật trọng đánh 50 đại bản sau nâng đi quan phủ kìa gã sai vật ngao 3 ngày cuối cùng chết ở ngục trung. Nhân đại tru luật trung có văn bản rõ ràng, Phạm là nô buộc phạm vào sát chủ, răng dâm, trộm cấp chi tội, một khi thẩm tra chủ gia có quyền đem chi trợ tễ, xong việc chỉ cần giao cho quan phủ 20 lượng bạc nhập đường tiền là có thể kết án. Cho nên cứ việc nhậm thời mẫn từ trước đến nay là một bộ như ngọc quân tử khiêm tốn bộ dáng, nhậm ra nô buộc nhóm cũng không ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Không ấn bài lý ra bài người nhất không thể trêu chọc. Bởi vì ngươi không biết sự tình gì sẽ đột nhiên làm tức giận hắn, chỉ có thể đối hắn phá lệ thật cẩn thận. Nhậm Thời mẫn búng búng và táo đứng dậy, "Ta đi thư phòng, các ngươi từng người tan đi." Mọi người đều đứng dậy đưa tiễn, Nhậm Thời mẫn đi đến nhậm Giao Kỳ trước mặt thời điểm quay đầu nói, "Giao Giao cũng đến đây đi, vi phụ muốn nhìn một cái ngươi này nửa năm rốt cuộc trộm nhiều ít lười." "Phu thân." Nhậm Giao Ngọc khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng gọi một tiếng. Nhậm Thời mẫn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ôn hòa nói, "Chuyện gì?" Nhậm giao Ngọc lấy hết can đảm nói, "Phu thân, Nữ Nhi này nửa năm cũng vẫn luôn ở luyện tranh chữ họa. Mấy ngày trước đây vừa vặn hoàn thành một bộ cảnh tuyết đồ, tưởng thỉnh phụ thân chỉ điểm một phen." Nữ Nhi biết chính mình không bằng ngũ tỷ tỷ có tài hoa, chính là chính là Nữ Nhi cũng là thiệt tình yêu thích vẽ tranh. Phương Di nương nhìn Nhậm Dao Ngọc, mỉm cười nói, tiểu tiểu thư nàng này nửa năm qua xác thật là hạ không ít công phu ở luyện tranh chữ họa phía trên, lại nói tiếp còn muốn cảm ơn ngũ tiểu thư thường thường chỉ điểm đâu?" Nga Nhầm thời mẫn nhìn Nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, một khi đã như vậy, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Nhầm giao kỳ nhìn phương di nương liếc mắt một cái, tối đầu cười. Nếu phương di nương đem nàng đồng ý đem chính mình họa mượn cho nàng cũng coi như làm là nàng đối Nhậm giao ngọc chỉ điểm nói, nàng thật đúng là không thể không tiếp thu này một công lao. Bất quá nàng biết Nhậm giao ngọc họa họa sát thật còn tính không tồi là được. Phương di nương một lòng vì nhi nữ tính toán, tự nhiên là mỗi một bước đều là tính toán hảo ở Nhậm gia lật út phía trước, nàng còn có thể thuyết phục Nhậm Lão Thái Thái làm nàng hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, cũng mượn cơ hội đem nữ nhi gả cho đệ đệ đích trưởng tử. Cha, không bằng tam tỷ cùng ngũ đệ cũng cùng nhau tới. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nếu Lão thử Nhi tử đều sẽ đào thành động, vậy ngươi Hải Tử cũng nên đều sẽ vẽ tranh. Nhậm giao kỳ hướng về phía Nhậm Thời Mẫn trước mắt nghịch nấm nói. Nhậm Thời Mẫn dở khóc dở cười, người đây đều là đánh nào học được lung tung rối loạn loạn ý. Cuối cùng. Nhi nữ bốn người cùng nhau đi theo nhậm thời mẫn đi thư phòng. Từ vi viện đệ nhị tiến không có xương phòng, lại có cái gì hai cái tiểu khóa viện. Tây khóa viện làm lý thị nhà kho, đông khóa viện là nhậm thời mẫn thư phòng. Thư phòng tam gian, tràn đầy đều là thư cùng họa, tiến sân là có thể ngửi được một trận mặc hương. Vượt trong viện có một ngụm cực tiểu hồ nước, thủy thực thiển lại là đen như mực sắc, hiện giờ đã đông lại thành băng. Mặt trên phủ tuyết bị sạn đi lúc sau, kia ao nhỏ giống như một phương ánh lượng thâm thúy Đây là nhậm thời mẫn ngày thường tẩy bút ao, hắn mệnh danh là văn Hán chỉ. Nơi này đối nhậm giao kỳ mà nói nguyên bản hẳn là nhất quen thuộc, chính là tiến vào lúc sau nàng lại là nhịn không được mọi nơi đánh giá. Đẩy ra thư phòng môn, bên trong hỗn độn bộ dáng làm người cơ hồ không thể tin được đây là một gian thư phòng. Nhậm giao kỳ nhớ rõ, nhậm thời mẫn thư phòng là nàng gặp qua nhất loạn địa phương. Hắn không thích hạ nhân tiến vào thu thập, lại thích đem chính mình thư cùng họa bãi được đến chỗ đều là chẳng qua chính hắn có thể thực mau tìm ra mỗi một bức họa, cũng bởi vậy tự đắc. toàn bộ nhậm gia có thể rõ ràng nhớ rõ nhậm thời mẫn thư phòng mỗi một quyển sách, mỗi một bức tranh chữ đặt ở cái gì vị trí người trừ bỏ nhậm thời mẫn bản nhân cũng chỉ có nhậm giao kỳ. nhậm thời mẫn quay đầu lại nhìn nhìn theo sau lưng mình bốn cái hài tử, những mày nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ vào đối diện muôn gỗ đàn khảm vân thạch án thư nói, các ngươi đều ngồi vào nơi đó đi thôi, không cần lộn xộn. nhậm giao kỳ biết. Nhậm thời mẫn ngày thường viết chữ vẽ tranh cũng không phải tại đây trường trên án thư, hắn thích dùng bên phải kia gian trong phòng bàn con. Nơi này trường án thư là hắn ngày thường uống trà địa phương, cho nên tương đối sạch sẽ một ít. Mấy người thật cẩn thận xuyên qua đầy đất hỗn độn, vây quanh án thư ngồi một vòng. Nhậm giao kỳ rối tay đem án thư trung gian cái kia đảo thủ sắn giống như bình đế cháo trung giống nhau hình trụ hình ống trúc cầm lại đây. Sau đó tay không chịu không chế giống nhau từ án thư hạ trong ngăn kéo lấy ra mấy viên cờ vây thả đi vào đang muốn muốn phóng tới bên Thái lắc lắc, lại là bị ngồi ở nàng bên cạnh nhậm thời mẫn đoạt qua đi. Cha nói rất nhiều lần, đây là cha uống trà dùng, không phải món đồ chơi, ngươi lại bướng bỉnh. Nhậm thời mẫn sụ mặt, không tán đồng nói. Nhậm Giao Kỳ phục hồi tinh thần lại, chớp chớp mắt, nhanh chóng đem chính mình trong mắt nước mắt chớp trở về. Nhậm thời mẫn sử sốt, nghĩ có phải hay không chính mình ngự khí quá mức nghiêm khắc chút, cuối cùng chỉ có thể đem trong tay trúc ly lại thả lại nói Nhậm Giao Kỳ trong tay bất đắc dĩ nói, tính Cái này cái ly đã nửa nằm vô dụng qua, cho ngươi chơi đi, cha ngày mai lại là một cái chính là. nhậm dao kỳ nhìn trong tay thủ công thô ráp chút ly, nín khóc mỉm cười. Loại này cái ly nàng dường phía dưới tiểu trương dương gỗ còn có hai cái, nàng khi còn nhỏ luôn thích sấn cha không nhìn thấy khi, dùng chính hắn làm chút ly diêu xuất sắc chơi, bị bắt được quá hai lần cũng làm không biết mệt. nhậm dao anh trong mắt ghen ghét thần sắc trật lóe tươi cười lại là bảy phần thiên chân ba phần tò mò chính là nhìn không thấy nửa phần đắc ý. Ngũ tỷ tỷ vừa mới chơi là bác diễn sao? Nghe nói cứu cứu nhất am hiểu cái này, ngũ tỷ tỷ là từ cứu cứu nơi đó học được đi. Nhậm thời mẫn sắc mặt đống nhiên châm xuống. Nhậm Dao Hoa như lưới dao sắc bén giống nhau ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Dao Anh. Nhậm Dao Anh cường chống gương mặt tươi cười, lại là nhịn không được co rúm lại một chút. Có thể bị Nhậm Dao Anh gióng chống khua chiêng sưng hô vì cứu cứu chỉ có mẹ cả huynh đệ. Nhậm Dao Kỳ thưởng thức trong tay cái ly, không để bụng nhèn miệng cười. Di nương không phải nói mội mội đọc nhiều sách vở sao. Như thế nào không biết diêu xuất sắc kỳ thật là một loại bói toán phương pháp. Cái gì bác diễn? Nơi nào nghe tới hổ ngôn loạn ngữ? Giữa ở khuê trung tiểu hải tử nào biết đâu rằng này đó? Nhưng muốn nhậm giao anh chưa bao giờ cùng nàng cái gọi là cứu cứu tiếp xúc quá. Nàng biết đến bất quá là từ người khác trong miệng nghe tới. Nhậm thời mẫn miễn cưỡng nhìn xuống tức giận, đối nhậm giao anh đạm thanh nói, không phải nói muốn ta chỉ điểm ngươi vẽ tranh sao. Nhậm giao anh ăn nghẹn cắn cắn môi túi đầu đem chính mình vẫn luôn cầm ở trong tay một quyển bức họa cuộn tròn đem ra nhìn nhậm thời mẫn liếc mắt một cái cẩn thận mở ra ở trên án thư nhậm thời mẫn dương mắt nhìn lại trên mặt biểu tình hơi hơi hòa hoãn khó được gật đầu tán dương quả nhiên tiến bộ thần tốc nhìn ra được tới người là hạ quá một phen làm việc cực nhọc nhậm dao kỳ cũng nghiêm túc nhìn nhìn bình tĩnh mà xem xét lấy nhậm dao anh tuổi tác có thể họa ra trình độ loại này họa thật sự không tồi. nàng biết phương di nương đối một đôi nhi nữ yêu cầu cực nghiêm Nhậm giao anh này nửa năm qua xác thật là không thiếu phí công phu. Chỉ là lấy nhậm thời mẫn bắt bẻ ánh mắt. Quả nhiên, kế tiếp liền nghe hắn nói, bất quá, vẽ tranh trừ bỏ chú ý bút mực, đặc biệt còn phải chú ý kết cấu. Âm dương, hướng đối, tung hành, phật phồng, khép mở, khóa kết, hồi ôm, câu thác, quá tiếp, làm nổi bật, cần phải thoải mái ý lìa sườn, tản ra tự nhiên, như thế mới có thể tránh cho công mà vô vợ. Người họa khuyết thiếu chính là này phân kết cấu linh hoạt. Kỳ thật dựa vào nhậm giao kỳ đối nhậm thời mẫn hiểu biết, lời này tính thượng cấp cao đánh giá, bởi vì dựa vào hắn tính tình, chứng mắt họa hắn nhiều nhất hàm xúc tới một câu thượng nhưng tuyệt đối sẽ không tốn nhiều nhiều như vậy nước miếng. Chính là nhậm giao anh không biết, vì thế nàng trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Cha thường khen Ngũ tỷ tỷ hoa hảo, không bằng Ngũ tỷ tỷ giúp ta nhìn xem này họa muốn như thế nào sửa mới hảo. Nhậm giao anh đột nhiên mặt mang chờ đợi nhìn về phía nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ nhớ lại tới đời trước nhậm giao anh cũng từng như vậy thỉnh cầu, bất quá nàng khi đó tuổi còn nhỏ, không thể nào động bút, hơn nữa đối nhậm giao anh không mừng, tiện lợi tức cự tuyệt. Nhậm giao anh cũng không phải thiệt tình muốn nàng hỗ trợ, vì thế cuối cùng vẫn là nhậm thời mẫn động bút giúp nàng sửa lại mấy chỗ. Bất quá lúc này đây nhậm giao kỳ nhưng thật ra thoải mái hào phóng gật đầu cười nói, nếu mỗi muội họa đều là cùng ta học, giúp ngươi sửa cũng là theo lý thường hẳn là. Một bộ việc nhân đức không nhường ai bộ dáng. Nhậm dao anh cái chán gân xanh nảy dựng, đối phía trước Phương Di nương như vậy nâng lên nhậm dao kỳ thập phần không thoải mái. Nhậm thời mẫn cười liếc nhậm dao kỳ liếc mắt một cái, mang theo rõ ràng xem kịch vui thần sắc tử hưu thứ gian cầm bút mực lại đây. Nữ nhi là nàng giáo, có vài phần bản lĩnh hắn rất rõ ràng. Nhậm dao kỳ trình độ có lẽ so nhậm dao anh phải mạnh hơn một ít, bất quá trung quy vẫn là hữu hạ. Nhậm dao kỳ một bên đem mặc hóa khai, một bên chính mình nghiêng đầu xem họa, chờ mặc ma hảo lúc sau. Nàng liền để bút ở kia phó cảnh tuyết trên bản vẽ tiểu thêm vài nét bút, cuối cùng còn ở mặt trên hơn nữa bị đại tuyết áp cong chúc thân song chúc. Tuy rằng chỉ là ít ỏi vài nét bút, lại làm người cảm giác được cây trúc bị áp cong lúc sau kia vận sức chờ phát động lực đạo, bừng bừng sinh cơ lập tức từ trong hình hiện ra. nhập giao anh nguyên bản họa phản phất đều thành bối cảnh, chỉnh thể thượng rồi lại có vẻ dị thường phối hợp, chút nào không thấy đột nột. Trình bức họa cách điệu lập tức liền đề cao vài cái cấp bậc. Nhậm thời mẫn nguyên bản muốn xem nữ nhi chê cười biểu tình cũng chậm rãi biến nghiêm túc lên. chương 23 hàn ra người tới. Ý ở bút trước, hoa tận ý ở. Nhậm thời mẫn đến gần chút, túi đầu nhìn kỹ kia phúc trải qua nhậm giao kỳ trao chuốt lúc sau họa, mặt lộ vẻ kinh hỉ mà khen, giao giao, ngươi này nửa năm tiến bộ thật làm người khó có thể tin. Nửa năm sao? Nàng vẽ tranh đâu chỉ nửa năm? Nhậm giao kỳ trong lòng thở dài, lại chỉ là con môi cười. Ngũ tỷ tỷ họa thật tốt. Nhậm Ích Hồng nhìn Nhậm Giao Kỳ có chút ngượng ngùng địa đạo. Nhậm Ích Hùng là Nhậm Thời Mẫn con trai độc nhất, Phương Di nương đối đứa con trai này kỳ vọng rất cao, cũng cũng không làm trộn lẫn hợp nội việc. Ở Nhậm Giao Kỳ trong trí nhớ, cái này con vợ lẽ đệ đệ tính tình thẹn thùng, cùng nàng quan hệ còn tính không tồi. Hắn hiện tại cùng Nhậm Gia mặt khác vài vị Đường huynh đệ cùng nhau đi theo trong phủ thỉnh một vị Lão tiên sinh học kinh sử, đọc sách còn tạm được, thích vẽ tranh, nhưng là thiên phú không cao. Nhậm giao kỳ nhớ rõ đời trước nhậm ích hồng ở nhậm thời mẫn sau khi chết ở phương di nương an bài đi xuống phương gia đi theo phương gia con cháu cùng nhau đọc sách, đến nơi hắn cuối cùng có hay không như phương di nương chờ đợi như vậy ra người đầu mà nàng cũng không biết, dù sao ở nàng sinh thời không có ở kinh thành nghe nói quá nhậm ích hồng tên. Nhậm giao kỳ hướng về phía hắn lễ phép mà cười cười. Lúc này, tiên viện quản sự lại đây nói cấp hàn gia tạ lễ đã bị hảo, ngũ lao ra hỏi tam lão ra có rảnh rôi hay không cùng hắn cùng đi hàn gia. Nhậm giao kỳ kéo kéo nhầm thời mận ống tay háo, bất mãn nói, cha, ngài còn không có cùng chúng ta nói họa hội thượng sự tình đâu. Lần này họa hội trừ bỏ trần lão tiên sinh, tiến bác vương thế tử ngoại còn có này đó danh ra tham gia. Bọn họ đều là nào nhất phái phong cách. Nhầm thời mẫn nhìn mấy cái hải tử đều vẻ mặt tò mò nhìn hắn, nghĩ nghĩ, đối quản sự nói, Hàn ra người cũng là hôm nay mới trở về, đi quá nhiều người sợ ngược lại sẽ cho nhân ra thêm phiền thoái. Hôm nay khiến cho ngũ để một người đi trước đi. Ta ngày khác lại đi tới cửa bái phòng. Quản sự theo tiếng lui xuống. Nhậm Dao kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhậm thời mẫn này một buổi chiều liền lưu tại trong thư phòng cùng mấy cái hải tử đàm luận họa hội thượng sự tình. Dùng xong bữa tối lúc sau, nhậm ra người đều đi Vinh Hoa Viện cấp nhậm lao ra tử cùng nhậm lao thái thái thỉnh ngủ ngon. Nhậm Dao ngọc chính thức vào ở Vinh Hoa Viện. Nhậm lao thái thái vì chấn an nhậm Dao hoa, thưởng nàng một đôi châu hoa, khi nói chuyện cũng đối nàng phá lệ Ngũ thái thái nhưng thật ra cùng ngũ lao ra cùng xuất hiện, không biết ngũ lao ra là như thế nào vì ngũ thái thái cầu tình, nhậm lao thái thái thế nhưng không phạt nàng đi từ đường từ quá. Vợ chồng hai người ngay cả ở một chỗ thời điểm, đều là mặt mày lui tới không ngừng. Cuối cùng ngũ lao ra lại trơ mặt ra cấp nữ nhi cầu tình, nhậm lao thái thái miễn cưỡng đồng ý làm nhậm giao ngọc từ từ đường ra tới ở chính mình trong phòng cấm túc. Từ vinh hoa viện trở về lúc sau. Nhậm Giao Kỳ làm người đem nhậm thời mẫn mang về tới cấp nàng kia một cái dương vật liệu may mặc trang sức phân nhặt mấy phân ra tới, phân biệt cấp nhậm giao âm, nhậm giao anh cùng với nhị phòng nhậm giao đình đưa đi. Sau đó mang theo cấp nhậm giao hoa kia một phần đi đối diện đông sương. Thấy nhậm giao kỳ đưa tới xiêm y liễu trang sức, nhậm giao hoa mặt vô biểu tình nói, "Đây là phụ thân cho ngươi mua, ngươi bắt được ta nơi này tới làm cái gì?" Nhậm giao kỳ cười nói, "Tứ tỷ tỷ, thất muội muội, bát muội muội, cửu muội muội đều có." Tự nhiên cũng không có thể thiếu tam tỷ người này một phần. Phụ thân nói là cho chúng ta tỷ mỗi mùa, ta ha có thể độc chiếm. Nhậm Giao Hoa nghe vậy, sắc mặt hơi hoán. Nhậm Giao Kỳ nhường một chút hỉ nhi đem mang đến đồ vật giao cho Nhậm Giao Hoa đại nhà hoàn vu tinh thu. Có bà tử tiến vào tìm Nhậm Giao Hoa đáp lời. Nhậm Giao Kỳ thấy bên trong án kỷ thượng phô khai bút mực giấy tuyên thành, liền đi qua đi tùy ý nhìn liếc mắt một cái, lại phát hiện là một bộ vẽ một nửa cảnh tuyết đồ. Hoa mặt trên nét mực còn chưa làm. Hiển nhiên ở nàng tiến vào phía trước nhậm giao hoa đang ở vẽ tranh. Nhậm giao hoa hỏa thập phần bình thường, còn có chút đồ xóa và sửa sửa dấu vết, bất quá nhìn ra được tới nàng thực dụng tâm. Vẽ tranh viết chữ cũng không phải nhậm giao hoa sở trường, nhậm giao kỳ biết nàng là nhất không thích mấy thứ này. Nhậm giao kỳ trước kia vẫn luôn cảm thấy giống nhậm giao hoa như vậy kiêu ngạo người, hẳn là không thèm để ý phụ thân đối nàng cái nhìn. Nàng ngày thường đối nhậm thời mẫn thái độ cũng là nhàn nhạt, nhạt, thậm chí rất ít ở trước mặt hắn mở miệng nói chuyện. Lúc này Nhậm giao hoa đã đi tới, nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái liền đem trên bàn kia chương mới vẽ một nửa cảnh tuyết đồ xả lại đây, xoa thành một đoàn, tùy ý vứt bỏ ở trên mặt đất. Nhậm giao kỳ sứng sốt, nhậm giao hoa lãnh đạm nói, không có việc gì tùy tiện vẽ hoạ, họa phế đi. Thời điểm không còn sớm, ngươi trở về đi. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, ta đây đi về trước. Đi rồi hai bước, rồi lại dừng lại nói, tam tỷ không ngại thử xem công bút hoạ. Thả nếu là không thể xác định bố cục nói có thể dùng bút than trước kết cấu. Nhậm giao hoa nhìn nhậm giao kỳ nửa ngày, thẳng đến nhậm giao kỳ đi tới cửa nàng mới đạm thanh nói, đa tạ lo lắng. Ngày thứ hai, từ Vinh Hoa viện thỉnh Song An trở về lúc sau, nhậm giao kỳ đang ở Lý Thị chính phòng nói chuyện, ngoại viện lại có bà tử tiến vào nói tam lão ra làm tam thái thái phái người đem hắn từ kinh thành mang về tới kia vại vân vụ trà đưa đến tiền viện đi. Chính là tới cái gì khách nhân? Nhậm thời mẫn đối chính mình chân quý lá trả từ trước đến nay là bà bối, giống nhau chỉ dùng tới chiêu đại hăn chi giao hảo hưu, bởi vậy nhậm giao kỳ mới hỏi như vậy một câu. Là hàn gia người tới. Quản sự bà tử trả lời. Nhậm giao kỳ sắc mặt khẽ biến, hàn gia người tới. Đúng vậy, hàn gia thái thái mang theo hàn công tử cùng hàn tiểu thư tới. Quản sự bà tử không có chú ý tới nhậm giao kỳ sắc mặt, cười trả lời, ngũ lao ra nói muốn cho hàn công tử phẩm nhất phẩm hắn tân mang về tới hảo trà. Nhậm Giao Kỳ đã không nhớ rõ đời trước Hàn Gia người có hay không đã tới, ở Hàn Gia từ hôn phía trước nàng căn bản là không có chú ý quá này toàn ra. Chính là này một đời chẳng lẽ còn muốn đi lên một đời đường xưa sao? Nghĩ đến đây Nhậm Giao Kỳ đột nhiên đứng lên. Kỳ nhi! Lý thị kinh ngạc mà kêu! Nhậm Giao Kỳ phục hồi tinh thần lại phát hiện mọi người đều chiều nàng nhìn lại đây, nàng nỗ lực bằng phẳng một chút chính mình hô hấp, nàng mỉm cười nói, hôm qua nghe phụ thân khen Hàn Gia ra, ra phong hảo. Ta thập phần tò mò hàn gia tiểu thư là bộ dáng gì, nương, ta đi tổ mẫu trong viện nhìn xem hàn gia tiểu thư đi. chương 24 gặp mặt. Lý thị nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Nhậm giao kỳ nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa bất đồng, nàng từ nhỏ không được nhậm lao thái thái niềm vui, cho nên nàng nhất không thích đi vinh hoa viện. Ngay thương chứ bỏ sớm tối thưa hầu, nàng là có thể không đi liền không đi. Nhậm giao kỳ biết lý thị suy nghĩ cái gì, ta vừa lúc muốn đi tìm tứ tỷ tỷ cho nên bất quá là thuận tiện đi coi trọng liếc mắt một cái thôi, mẫu thân không cần lo lắng. Lý thị thấy nàng kiên trì, liền cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là đối nhậm giao hoa nói, hoa nhi cũng cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Nếu là lấy trước, lý thị tuyệt đối sẽ không nói nói như vậy, chỉ là gần nhất nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tỷ mỗi hai người quan hệ có điều hòa hoãn, đây là lý thị cùng bên người mấy cái thân cận người rõ như ban ngày. Không cần, ta đi một chút sẽ về, tam tỷ tỷ lưu lại bồi ngài nói chuyện đi. Nhậm dao kỳ vừa nói một bên ra bên ngoài đi. Nàng trong lòng có việc, dọc theo đường đi chỉ lo mang theo bọn nha hoàn vùi đầu đi phía trước đi. Vòng qua chín khúc hành lang gấp khúc đang muốn từ hoa viên quải quá khứ thời điểm nghe được trong hoa viên có mấy cái nam tử nói chuyện với nhau thanh theo phong phiêu lại đây. Đồng thời nàng còn nghe được vài song dậy đạp lên trên nền tuyết kéo kẹt thanh càng ngày càng gần. Tam thúc mang theo chúng ta tới vườn không phải nói muốn tự mình thải hoa mai trên cây tuyết pha trà sao. Trong phủ đầu cây mai đến là loại mấy viên thế nhưng không có một chi khai. khu cụ một thiếu niên thanh âm bất mãn mà đoán giận nói. thất sách, thất sách. bất quá ít quân a, không phải tam thúc nói ngươi, ngươi cũng hẳn là nhiều ra tới đi dạo mới là. tổng buồn ở trong phòng không bệnh cũng sẽ cấp nghẹn ra bệnh tới. nhậm thời mẫn thản nhiên nói. tam láo gia, ngài không nhìn thấy tam thiếu gia hắn vừa mới lại hò khăn sao? không song không song, khẳng định là ra tới thổi phong cảm lệnh, đợi chút trở về đại thái thái chắc chắn bóc ta ra. thiếu gia, nếu không có hoa mai. Ta vẫn là trở về đi. Ngài đến cẩn thận chính mình thân mình. Một cái mang theo khóc nước nở thanh em vội vàng nói. Rông rải. Thiếu ra đi nơi nào còn luân đến ngươi Quảng Đông Quảng Tây. Cho ta. Khu khu thiếu niên bất mãn mà phát tác, rồi lại bị ho khan thanh đánh gãy. Thiếu ra. Gia. Nhậm giao kỳ nghe đến đó, liền minh bạch là lúc này là nàng cha cùng Tam Đường Huynh ở trong vườn. Tam Đường Huynh nhậm ích quân là đại lao ra con thứ, có từ từ trong bụng mẹ mang đến bất túc chi chứng từng có tướng sĩ ngắt lời hắn sống không quá 10 tuổi. Những năm gần đây đại thái thái khắp nơi tìm kiếm bổ thân bí phương, mỗi ngày cho hắn hầm bổ canh, một ngày tam cơm chỉ cũng ăn dư thiện, có thể nói nàng vị này đường huynh là ở ấm sắc thuốc phao đại. Hiện giờ nhậm ích quân 16 tuổi, tuy rằng tiểu bệnh không ngừng, lại cũng còn sống êm đẹp. Nghĩ lại là chính mình cha đem vị này cực nhỏ ra cửa đường huynh quải ra tới, còn làm hắn ở trên nền tuyết thổi gió lạnh, nhập giao kỳ không khỏi một trận đau đầu Nhậm ích quân nếu là thật sự bởi vậy được cái gì cảm bạo náo nhiệt, đại thái thái định là lại sẽ đem này bút chướng tính đến hắn trên đầu. Nhậm ích quân bởi vì thân thể không hảo luôn là bị câu ở chính mình trong viện rất ít ra cửa, hơn nữa trong nhà từ lao thái thái hạ đến huynh đệ tỷ mọi nhóm đều túng nhường hắn, làm hắn dương thành có chút cổ quái quái gở tính tình. Hắn cùng cùng thế hệ huynh đệ bao gồm hắn ruột thị huynh trưởng chi gian quan hệ đều là nhàn nhạt, nhạt, duy độc cùng nhậm thời mẫn cái này tam thúc thập phần hợp ý. Nhậm giao kỳ nhớ rõ chính mình đời trước cũng không thích cái này âm dương quay khí, trên mặt chưa bao giờ từng có tươi cười tăng ca. Thẳng đến sau lại, cha sau khi chết nhậm ra không dám đem hắn xác chết nâng trở về. Tháng sau dưới ánh nắng chói trang nàng quỷ gối vinh hoa viện đình viện khóc lóc khẩn cầu nhậm lao ra tử cùng nhậm lao thái thái vì cha nhà xác. cuối cùng thiếu chút nữa bị cảm nắng ngất cũng không có làm bên trong người có nửa phần động tính. Liên ở khi đó nhậm ích quân chống quải trượng mặt âm trầm đã đi tới, kéo nàng liền đi. Nàng hôn hôn trầm trầm nghiêng ngả lảo đảo bị hắn kéo đến nhậm ra tam tình đường, nơi đó là cung phụng liệt tổ liệt tông bài vị địa phương, là nhậm ra từ đường. Người khóc có tác dụng gì? Bọn họ tâm là lãnh, huyết cũng là lãnh. Ngươi hẳn là như vậy nói. Nhậm ít quân giơ lên trong tay quải trượng liền đem bản thờ thượng mười mấy bài vị toàn bộ mà quét xuống dưới. Nàng lúc ấy sợ tới mức cả người đều trăng váng, chơ mắt mà nhìn hắn ném trong tay quải trượng, điên rồi giống nhau mà hướng trên mặt đất bài vị thượng dẫm đạp, một bên còn chửi ầm lên nói. An chúng ta cung phụng lại tùy ý bọn con cháu bị tội, túng nhậm ra những cái đó dơ bẩn người trà đạp chúng ta, như vậy hương khói chặt đứt cũng thế. Nàng bị hắn điên cuồng tùy ý bộ dáng cảm nhiễm, nghị phụ thân nguyên nhân chết, trong lòng hận ý bốc lên, bò dậy nhặt lên trên mặt đất bài vị từng bước từng bước hung hăng mà tạp tới rồi trên tường. Chờ nhậm ra những người khác nghe tin tới rồi thời điểm, trên mặt đất chỉ còn lại có phá thành mảnh nhỏ gô vụ đầu. Tổ tông bài vị bị bọn họ tạp đến một cái không dư thừa. Nhậm lao ra tử tức giận đến thiếu chút nữa ngất, đại lao Gia tiến lên liền cho nhậm ích quân một bạt thai đem hắn đánh ngã xuống đất, đại thái thái cũng sợ tới mức tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Hắn lại là cười lạnh nhìn quanh một vòng mọi người, tất cả đều là ta tạp. Gia pháp gì đó cũng đều hướng về phía ta tới. Dù sao nhậm ra mạng người cũng không đáng giá cái gì tiền. Đó là nàng lần đầu tiên ý thức được cái này từ nhỏ đã bị làm như bút bê sứ giống nhau đối đại tam ca. Khi thật cũng không có bọn họ sở tưởng tượng như vậy nhu nhược hồi bất khang một kích. Nhậm giao kỳ xoay người lại đi rồi trở về, đang nghĩ ngợi tới muốn đem hắn cha cùng nhậm ích quân khuyên trở về, lại nghe đến một cái xa lạ thiếu niên thanh âm. Không có hoa mai thượng vô căn chi thủy dùng nước suối pha trà cũng rất tốt, ta nơi đó vừa lúc có một vò tân vận trở về hệ tuyến nước suối, không bằng ta hiện tại làm người trở về lấy tới. Nhậm giao kỳ bước chân một đốn, nàng xuyên thấu qua phía trước mấy tùng hải đồng cảnh lá hướng trong hoa viên xem qua đi Cùng nhậm thời mẫn cùng nhậm ích quân song song đi tới một vị đại khái 15-16 tuổi tả hưu thiếu niên. Nàng ly đến không phải rất gần, lại có cây cối che đậy, thấy không rõ kia thiếu niên diện mạo. Chỉ biết hắn thân hình cao dài, dáng người như đón gió ngọc thụ, bất đồng cùng nhậm thời mẫn tay háo rộng khoan bảo tiêu sái xuất trần. Hắn có một loại người thiếu niên trên người cực kỳ khó được nội liêm trầm ổn. Nhậm giao kỳ đại khái đoán được thân phận của hắn. Lúc này nàng phía sau lại có tiếng bước chân vang lên quay đầu lại đi nhậm giao kỳ thấy nhậm giao hoa chính dọc theo hành lang gấp khúc đi tới thấy nàng đứng ở hoa viên biên lối vào dục có vào hay không không khỏi cao mày nhìn lại đây bên kia nhậm thời mẫn chính đề nghị đi hoa viên giữa ngoãn các uống trà chơi cờ nhậm giao kỳ lại quay lại thân trở về đi người ở nơi đó đứng làm cái gì nhậm giao hoa hướng trong vườn nhìn thoáng qua hiện nhiên nàng cũng ẩn ẩn nghe thấy trong hoa viên có người nhậm giao kỳ hướng tới nàng cười không có gì vừa rồi hình như nghe được cha cùng tam ca thanh âm Nguyên bản nghĩ tới đi lên tiếng kêu gọi, lại phát hiện còn có người khác cùng bọn họ ở bên nhau. Ta còn là bất quá đi. Nhậm giao hoa liền không hề hỏi đến, đi đầu hướng Vinh hoa viện đi. Nhậm giao hoa lại nhìn thoáng qua hoa viên phương hướng, mới đi theo nhậm giao hoa phía sau đi rồi. Vinh hoa viện, nhậm lao thái thái chính phòng lý chính náo nhiệt. Nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ đi vào thời điểm liền thấy trừ bỏ nhậm lao thái thái, nhậm giao âm cùng nhậm giao ngọc ở ngoài, còn có một cái 30 tới tuổi phụ nhân cùng một cái 11-12 Tiên phụ nhân diện mạo thanh tú khuôn mặt lại có không khỏe mạnh vàng như nến, thân thể giống như mang theo bệnh bộ dáng. Dựa vào nàng ngồi vị tia nữ tử diện mạo cùng nàng tương tự, chỉ là một đôi mắt không giống phụ nhân đại, mà là nghiêng lớn lên mắt một mí. Nàng màu da cực hảo, trắng non trong sáng, sân đến môi sắc không điểm mà chu. đều nói một bạch che ba xấu, nhưng huống nàng bản thân liền không xấu, bởi vậy nhìn thập phần thủy linh. Các ngươi như thế nào lại đây? Nhậm Lão Thái Thái thấy Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Kỳ đi đến có chút kinh ngạc, ta là tới tìm tứ muội muội. Nhậm Giao Hoa cười đi qua đi chiều Nhậm Lão Thái Thái hành lễ. Nhậm Lão Thái Thái nghe vậy liền cũng không hề truy vấn, đến nỗi Nhậm Giao kỳ là vì cái gì tới, nàng càng là không quan tâm. Đây là Lão Tam gia hai cái nữ nhi Nhậm Lão Thái Thái đối Hàn Thái Thái nói, sau đó lại phân phó tỉ muội hai người, Hàn gia Thái Thái cùng Hàn gia tiểu thư. Các ngươi trước kia không có gặp qua, qua đi thấy cái Lady. Nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ hai người tiến lên cùng hàn ra mẹ con chào hỏi. Ta nghe tiêu đại cô nhắc tới quá, nhậm ra tiểu thư quả nhiên mỗi người đều xuất sắc. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không sai. Hàn thái thái cười một tay một cái đem nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ kéo tới, đánh giá nói. Tiêu đại cô loại người này duyên quảng biết xử sự, sự người, đối người khác nhắc tới nàng những cái đó khách hàng từ trước đến nay đều là chỉ nói tốt, sẽ không nói không tốt. Nhậm lao thái thái cười nói, vẫn là hàn Gia cô nương có tiểu thư khuê các bộ dáng trương 25 hàn cô nương hàn cô nương nghe vậy có chút ngượng ngùng đem vùi lầu hạ nhìn qua có chút thèm thùng nhậm giao hoa chiều nhậm lao thái thái dơ lên gương mặt tươi cười ta coi hàn gia muội muội ở chỗ này ngồi có chút câu nệ đâu không bằng làm chúng ta tỉ muội mấy cái tiếp đón nàng như thế nào nhậm giao hoa ở nhậm lao thái thái trước mặt bất đồng với ở nhậm thời mẫn trước mặt thời điểm trầm mặc ít lời mà là một bộ hoạt bắt rộng rãi bộ dáng nhậm lao thái thái cười nói ta xem rõ ràng là người này tiểu con khỉ tưởng giao tân bạn chơi cùng đi Du tỉ nhi là cái biết quý củ ôn hòa cô nương, ngươi nhưng đừng đem người dọa tới rồi. Du tỉ nhi hẳn là sưng hô hàn gia tiểu thư, vì thế nhậm ra hoa liền đem có chút hài hước ánh mắt đầu hướng về phía hàn du. Hàn du vội nói, ta cũng thực thích nhậm ra tỉ muội, đang nghĩ ngợi tới muốn tìm cơ hội thân cận đâu. Hàn thái thái mỉm cười liếc nữ nhi liếc mắt một cái, đối nhậm lao thái thái nói, nàng ngày thường không mừng ra cửa, chuyển đến bạch hạc chấn một năm cũng không có giao quá mấy cái cùng tuổi bằng hưu. Hôm nay thấy nhậm ra vài vị cô nương trong lòng chính cao hứng đâu. Nhậm lao thái thái ha ha cười nói, một khi đã như vậy, vậy làm các nàng bọn tiểu bối một bên chơi đi. Âm nhi, hoa nhi, anh nhi các ngươi hảo hảo chiêu đái du tỉ nhi, nhưng đừng chậm chê khách nhân. Nhậm lao thái thái ở khách nhân trước mặt đại đa số thời điểm đều là một bộ hòa ái khoan dung trưởng bối hình tượng. Nhậm giao hoa cùng nhậm giao âm vội ứng thanh. Nhậm lao thái thái nhìn về phía đứng ở một bên nhậm giao kỳ, làm cho khách nhân mặt còn tính ôn hòa nói, nếu tới liền đi theo hai vị tỷ tỷ cùng nhau tiếp đón khách nhân, thiết không thể lại bất hảo hồ nháo. Lời này nói giống như nàng vừa mới xem nhẹ nàng cái này cháu gái, là bởi vì nàng ngày thường quá mức bất hảo hồ nháo. Nếu là đời trước, nhậm giao kỳ chắc chắn cảm thấy bị khuất khổ sở, hiện giờ lại là trong lòng cười nhạt, túi đầu ứng thanh là. Nàng giáo nhậm giao hoa không cần mất đi nhậm lao thái thái niềm vui, lại không tính toán chính mình đi thảo nàng thích. Có chút người ngươi lại như thế nào nỗ lực lấy lòng nàng. Đến cuối cùng nên hy sinh ngươi thời điểm nàng vẫn là sẽ không chút nào nương tay. Sống lại một đời, bằng vào sở học muốn lấy lòng nhậm lao thái thái được đến nàng coi trọng cũng không khó, chỉ là nàng không vui đi bổng phí này công phu. Mấy người cùng đi phía đông nguyên cát, nơi này hiện giờ là nhậm giao âm cùng nhậm giao anh cuộc sống hàng ngày chỗ. Nhậm giao âm tự giác đương nổi lên chủ nhân chức trách, khiển phái nha hoàng bà tử chuẩn bị nước trà điểm tâm, tất cả sự vật đều làm đâu vào đấy, rất có nàng mẫu thân đại thái thái diễn xuất. Hàn cô nương ngày thường ở trong nhà thích làm chút cái gì tiêu khiển, nhậm dao hoa làm lơ đông đoán các một vị khác chủ nhân nhậm dao anh, thẳng lãnh hàn ra tiểu thư ngồi xuống, nàng ở chỗ này trụ thời gian so nhậm dao âm còn muốn trường, đối đông đoán các quen thủ thực, nhậm dao anh che giấu trụ trên mặt bất mãn, ngồi xuống nhậm dao kỳ xuống tay, Hàn Du nhìn nhìn tươi cười trong sáng nhậm dao hoa lại nhìn nhìn cố nén không mau nhậm dao âm, có chút vô thố. Ta tam tỷ tỷ thích chơi cờ cùng nữ hồng, ngũ tỷ tỷ thích đánh đàn đọc sách. Ta cùng cựu muội muội thích viết chữ vẽ tranh. Bởi vậy tam tỷ tỷ mới hỏi Hàn cô nương ngươi thích cái gì tiêu khiển. Nhậm Giao Kỳ nhìn Hàn Du cười nói, Hàn gia muội muội mới đến, ngươi liền đem trong nhà bọn tỷ muội đế đều cấp lộ. Nhậm Giao Âm đã đi tới, ra vẻ bất mãn mà nhẹ nhàng vỗ vô, vô Nhậm Giao Kỳ bả vai. Hàn Du rốt cuộc không có như vậy câu nệ, nhấp miệng cười nói, ta thích đọc sách, ngẫu nhiên cũng đi theo ca ca ta học viết chữ cùng vẽ tranh, đáng tiếc tư chất không tốt họa không tốt. Các ngươi cũng đừng trêu ta Hàn cô nương không ngại nói liền gọi ta một tiếng du tỷ nhi đi. Nhậm giao kỳ âm thầm đánh giá nàng, thấy nàng lời nói việc làm còn tính đại phòng. Tuy rằng nhìn có chút thẹn thùng, có thể là ngày thường thiếu cùng bên ngoài người kết giao chi cố. Nhậm giao kỳ đối hàn ra tò mò đi lên, nhìn hàn thái thái cùng nàng một đôi nhi nữ đều là tính dưỡng không tồi người, chính là nàng đời trước cũng gần là nghe nói quá hàn công tử là cái tài học xuất trung tướng mạo đường đường nhẹ nhàng công tử chỉ là nhân hắn đại đa số thời điểm là ở vân dương thành một nhà nổi danh trong thư viện đọc sách cho nên cơ hồ không có gặp qua người của hắn mà đối với hàn gia người khác nàng lại là một chút ấn tượng cũng không có nhớ mang máng hàn thái thái qua không bao lâu liền sẽ chết bệnh hàn tiểu thư nhân cho mẫu thân giữ đạo hiếu bắt đầu không ra khỏi cửa du tỷ tỷ trong nhà không có khác tỷ muội sao nhầm dao kỳ vẻ mặt to mò hỏi nhà ta liền có thật nhiều tỷ muội trừ bỏ ngồi ở chỗ này tam tỷ tỷ tứ tỷ tỷ cửu muội muội còn có đã suất giá đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ cách vách đông phủ còn có thúc tổ gia thất muội muội cùng đi theo tứ thúc ở kinh thành lục muội muội nga còn có được rồi ngũ muội muội ngươi kia một lưu lớn lên tỷ tỷ muội muội đem ta đều tha hôn mê cũng đừng để du tỷ nhi nhậm dao âm bật cười lắc đầu đánh gãy nhậm dao kỳ nói hàn du hâm mộ nói các ngươi có nhiều như vậy tỷ muội thật náo nhiệt nhà ta chỉ có ta cùng ca ca nhậm dao âm ôn nhu mà an ủi về sau ngươi thường xuyên tới chơi đem chúng ta tỉ muội làm như là ngươi tỉ muội liền hảo. Hàn Du lại là sắc mặt tối sầm lại, tổ phụ cùng phụ thân không thích chúng ta thường xuyên ra cửa, ta về sau sợ là không thể thường tới. vì sao không cho người ra cửa? nhầm dao ngọc hiếu kỳ nói. Hàn Du cúi đầu, tổ mẫu nói nữ tử hẳn là nhã nhặn lịch sự tự trọng, luôn là ra bên ngoài chạy không tốt. ta cùng mẫu thân ngày thường đều không ra khỏi cửa. hôm nay tổ mẫu vốn cũng chỉ làm mẫu thân tới, là ta cầu hảo cầu tổ mẫu mới chuẩn ta cùng tới. Mọi người nghe vậy đều có chút không dám tin tưởng. Yến Bắc Nhân từng bị Liêu Nhân thống trị, Yến Bắc người chưa bao giờ chân chính khuất phục ở Liêu Nhân Thiết Kỵ Hạ, sau ở Yến Bắc Vương lãnh đạo hạ Yến Bắc người đem Liêu Nhân đuổi ra trưởng thành lấy Bắc. Có thể là bởi vì có loại này lịch sử bối cảnh, Yến Bắc người tương so nam người muốn mở ra không ít, liền nam nữ chi gian đại phòng đều không có phía nam như vậy nghiêm ngặt, thế ra nhà giàu các tiểu thư ngày thường kết giao du ngoạn thập phần bình thường hiện giờ sợ là liền phía nam những cái đó thế ra đều không có như Hàn gia như vậy nghiêm khắc gia phong. Người ngày thường thật sự đều không ra khỏi cửa, đi theo các trưởng bồi bái phỏng thân hữu, đi chùa truyền bái Phật. Này đó đều không có quá. Nhâm Giao ngọc hỏi, mặc dù là sinh vị thứ nữ nàng, ngày thường cũng là có ra cửa lộ mặt cơ hội. Hàn Du mặt đỏ mà lắc đầu, ở kế châu thời điểm còn có thân tộc lui tới, tới rồi bạch hạc trấn lúc sau, hôm nay vẫn là ta lần đầu tiên ra cửa. Nhậm gia tỷ muội liền không hảo nói cái gì nữa. Hàn Thái Thái cùng Nhậm Lao Thái Thái cùng lúc sau lại đây Đại Thái Thái nói trong chốc lát lời nói, viện chuyển từ chối Nhậm Lao Thái Thái lưu cơm, phái người lại đây kêu Hàn Du trở về. Hàn Du khó được có nhiều như vậy bạn cùng lứa tuổi cùng nhau nói chuyện thiếm, cực kỳ không tha, bất quá vẫn là cái gì cũng không có nói liền đứng dậy. Các ngươi về sau đi nhà ta chơi đi." Hàn Du mời nói. Nhậm gia tỷ muội đều cười nói hảo, cùng nhau tặng Hàn Du ra cửa. Nhậm giao kỳ thấy hàn ra mẹ con rời đi, cũng không nghĩ lại đại ở vinh hoa viện, cùng nhầm lao thái thái tố cáo tử. Nhầm giao hoa giữ lại bồi lao thái thái nói chuyện. Nhầm giao kỳ một mặt trở về đi, một mặt nghĩ hàn ra sự tình, đi đến hoa viên thời điểm nhịn không được dừng lại bước chân. Suy tư một lát, liền phân phó chính mình phía sau nha hoàn nói, phụ thân phía trước phân phó muốn ta ở cơm trưa tiến đến tìm hắn một chuyến, khỉ nhi cùng tuyết lê đi theo đi, thanh mai trước mang các nàng hồi sơn. Khỉ nhi là lý thị trong phòng hoàn. Vừa mới đi theo nàng cùng nhau lại đây. Thanh Mai nhìn nhìn tuyết lê, cười nói, nô tỳ vẫn là lưu lại hầu hạ tiểu thư đi. Ngài bên người chỉ đi theo hai người sợ là hầu hạ không tới. Kỳ nhi lạnh giọng quát lên, tiểu thư làm người đi thì đi, nếu là còn học không được cái gì là trên dưới tôn ti, liền đi trước tuần ma ma nơi đó lánh một đốn bản tử lại nói. Thanh Mai hiện giờ không dám đối chính phòng đại nha hoàn làm cản, chỉ có thể lấy lòng mà nhìn về phía nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ đã lập tức xoay người đi rồi. Hỉ Nhi cùng Tuyết Lê vội vàng đuổi kịp, Thanh Mai đối với Hỉ Nhi mà bóng dáng không tiếng động mà phi một tiếng, mới quay người đi rồi. "Tiểu thư, này đó tiểu đệ tử nếu là dùng không thuận toàn đuổi rồi đi ra ngoài chính là, ngài là nhậm ra tiểu thư, còn thiếu sai xử người không thành." Hỉ Nhi vừa nói, một bên ý có điều chỉ mà liếc Tuyết Lê liếc mắt một cái. Nhậm Giao Kỳ cũng quay đầu nhìn Tuyết Lê liếc mắt một cái, Tuyết Lê vội đem đầu thấp, tư thái càng thêm cung kính. Nhậm Giao Kỳ nhẹ nhàng cười, đối Hỉ Nhi nói: Này miêu nhi cẩu nhi tại bên người lâu rồi đều sẽ có cảm tình, húng chi là bên người hầu hạ thân cận người. Ta coi tuyết lê đến là cái không tồi, ngươi về sau rảnh rỗi liền chỉ điểm nàng một phen, giả lấy thời gian chưa chắc thượng không được mặt bàn. Tuyết lê trên mặt vui vẻ, thuận thế leo lên, nô tỳ đa tạ tiểu thư, đa tạ hỷ nhi tỷ tỷ. Nô tỳ định không cô phụ tiểu thư để bạn. hỉ nhi khẽ hừ một tiếng, làm cho nhầm giao kỳ mặt cũng không có lại nói khó nghe. Cảm ơn ảnh nỉ ở mẹ ản thân đánh thưởng mi nam đã kết thúc văn, bù kịch 2288861 bục nẻm danh môn khuê sát. chương 26 xem cờ không nói. Phía trước nghe nói nhậm thời mẫn nói muốn đi trong vườn nón các trung phẩm trà chơi cờ, nhậm giao kỳ liền lập tức từ hành lang chung ra tới, hướng đi thông hoa viên đường mòn đi đến. Nhậm ra hoa viên đình đài lầu cát, nhà thủy tạ mái con đều là phía nam phong cách, tuy rằng bởi vì địa lợi nguyên nhân, trong hoa viên rất nhiều sợ hàn hoa cỏ không thể sống. Bất quá mùa hoa cỏ cũng đều là mỗi quý đều có đổi, cho nên vườn một năm bốn mùa đều không thể thiếu hoa đoàn cầm tốc. Vườn giữa có đỉnh giữa hồ một cái, đó là ngày mùa hè thừa lương hảo nơi đi. Bất quá bởi vì chỗ đó bốn phía loại đều là chút xuân mùa hạ mùa hoa cỏ, thu đông thời tiết đỉnh giữa hồ lọt vào trong tầm mắt không phải khô hà tản chi chính là trắng xóa một mảnh, thả tứ phía gió lùa, gió lạnh đến xương, cho nên mùa thu vừa đến, nhậm ra các chủ tử liền đều buông tha đình đi tây bắc giác tọa lạc với Mai Lâm trung nó cát. Ngoãn cắt tuy rằng không lớn, lại là thiêu có địa lòng, thả tứ phía cửa sổ đều là mông giấy bóng kính, có thể ẩn ẩn thấy bốn phía sơ ảnh hoành tà, tinh xảo tinh nhã. Nhậm thời mẫn thường xuyên sẽ đến nơi này vẽ tranh. Nhậm giao kỳ đến gần ngoãn các thời điểm bên trong yên tĩnh không tiếng động, nhậm giao kỳ lại như cũ là bước chân không ngừng. Các người qua bên kia trong đỉnh chờ đi, ta cùng với phụ thân nói nói mấy câu liền ra tới. Cách đó không xa trong đỉnh, hai cái nha hoàng chính vây quanh một cái than buồn sưởi ấm nhìn dáng vẻ hẳn là phân công quản lý này đoán các nha hoàn bị bên trong chủ tử sai ra tới thấy bên này người hai cái nha hoàn đứng dậy trong đó một cái đang muốn muốn lên lại đây hỉ nhi không đợi các nàng lại đây liền cười bước nhanh đi qua tuyết lê nguyên bản muốn nói cái gì nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái nghĩ nghĩ vẫn là hành lễ xoay người đi theo hỉ nhi đi nhậm giao kỳ giơ tay sốc lên đoán các mảnh đoán các giữa bãi một cái bàn con nhậm ích quân cùng một cái xa lạ thiếu niên phân ngồi hai đoan Nhậm thời mẫn chặn ngang ngồi, trong tay cầm cái bình trà nhỏ một bên suyết uống một bên quan chiến. Ba người mặc kệ là đấu cờ người vẫn là xem cục người đều là hết sức chăm chú, liền có người vào được đều không có phát hiện. Nhưng thật ra ngồi xổm dựa vào một bên nhậm ích quân gã sai vặt ngẩn đầu nhìn lại đây, thấy nhậm giao kỳ nhẹ nhàng chiều hắn địa bộ, hắn liền lại ngồi sổm trở về. Đây là nhậm giao kỳ lần đầu tiên chính diện thấy rõ ràng vị này trong truyền thuyết Hàn gia thiếu gia. Chỉ thấy hắn bên ngoài ra lông áo choàng đã cởi. Trên người chỉ mặc một cái cổ tay áo cùng và táo toàn tìu có phong lan màu trắng áo choàng, tóc đen tu mi, môi cao thẳng, môi mỏng thành một nhấp, hơi hơi nghiêng đầu suy tư biểu tình nghiêm túc yên lặng. Từ nàng góc độ nhìn lại có thể cảm giác được hắn hơi hơi rũ xuống con ngươi đôi mắt khẽ nếp. Đây là một cái tướng mạo xuất chúng nam tử, thả khí chất trầm ổn. Làm như đã nhận ra nhầm giao kỳ ánh mắt, hắn ngước mắt nhìn lại đây, hẹp dài con ngươi đen nhánh thâm trầm như đông đêm. Nhầm giao kỳ bất động thanh sắc mà du mắt, hướng tới hắn phương hướng phúc phúc. Sau đó mắt nhìn thẳng đi tới nhậm thời mẫn bên người. Nhậm thời mẫn lúc này mới thấy nàng, không khỏi mặt mang kinh ngạc, lại vẫn là nhẹ nhàng chiều nàng vây vây tay ý bảo nàng trước không cần ra tiếng, có chuyện chờ ván, cờ xong rồi lại nói. Xem cờ không nói, thả không thể quấy rầy chơi cờ người ý nghĩ, đây là nhậm thời mẫn từ trước đến nay tuân thủ. Nhậm Ích quân nhíu mày chiều nàng trừng mắt nhìn lại đây, sắc mặt mang theo không chút nào che giấu không mau, lại thực mau chuyển qua đầu, không hề xem nàng. Nhậm Giao Kỳ liền lẳng lặng đứng ở Nhậm Thời Mẫn phía sau, nửa điểm tin tức Nhi cũng không ra nhìn chằm chằm trước mặt bàn cờ. Nhậm Ích Quân cùng Nhậm Thời Mẫn sở dĩ hợp ý, là bởi vì hai người yêu thích gần, trừ bỏ thích ngâm thơ cầu đối, đánh đàn vẽ tranh ở ngoài, còn đam mê chơi cờ, thả hai người đều tính thượng là trong đó hảo thủ. Chính là, cứ việc như thế, này bàn cờ Nhậm Ích Quân cũng là là lộ bại thế. 15 phút lúc sau, Nhậm Ích Quân thở một hơi dài, ném cờ nhận thua. Ta lại thua rồi. Nhậm Ích Quân nói như vậy nữ khí lại là không có nửa phần không mau. Sau đó hắn chuyển hướng nhậm thời mẫn nói: Tam thúc, gia hỏa này thật sự lợi hại, ta tam chiến tam bại, vẫn là đổi ngươi lên sân khấu đi. Ngươi nhất định đến sát một sát gia hỏa này vi phong. Hàn công tử túi lầu cười, mà không ra tiếng mà lục tìm quân cờ nhi. Nhậm thời mẫn quan chiến nửa ngày, đã sớm phạm vào cờ nghiện, có chút nóng lòng muốn thử, hắn nhìn về phía nhậm giao kỳ nhỏ giọng tương lượng: giao giao, có chuyện có không chờ cha hạ xong rồi cờ lại nói. Nhậm giao kỳ gật gật đầu. Nhậm thời mẫn liền lập tức vô cùng cao hứng mà cùng nhậm ích quân thay đổi chỗ ngồi. Chiến cuộc lại lần nữa bắt đầu. Nhậm giao kỳ như cũng là mặc không ra tiếng mà nhìn, tồn tại cảm cấp thấp. Bởi vậy cũng không ai cảm thấy nàng đứng ở chỗ này vướng bận. Lần này nhậm thời mẫn kiên trì thời gian khả năng so nhậm ích quân muốn lâu một ít, chỉ là cuối cùng như cũng là sát vũ mà về, thua hai cái tử nhi. Nhậm giao kỳ nhìn cuối cùng vắng cờ, như suy tư gì. Lại đến một mâm, kết quả cũng là giống nhau. Lúc này đây nhậm thời mẫn thua ba cái Tử Nhi. Nhậm Ích Quân cười ha ha, duỗi dài tay đi chụp Hàn công tử bả vai, thập phần thưởng thức nói: "Tiểu tử ngươi, thật không sai." Nhậm giao Kỳ không khỏi hơi hơi sừng sốt, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy Nhậm Ích Quân cười, thả vẫn là thoải mái cười to. Này cười, trên người hắn nguyên bản có chút tối tăm địa khí chất cuối cùng tan thành mây khói, người thiếu niên hoạt bát sinh khí tán phát ra tới, đến là tuấn lãng bài phần. Nhậm Thời Mẫn cũng mục hàm thưởng thức mà nhìn Hàn công tử, vẫn khiêm Ta nhận thua. Nhậm giao Kỳ nhìn nhậm ra hai vị nam tử, rốt cuộc Minh Bạch vì sao đời trước chưa bao giờ quản hộ viện việc cha sẽ đột nhiên tâm huyết dâng trào nhọc lòng khởi hắn nữ nhi hôn sự? Hắn là thiệt tình hy vọng vị này Hàn Vân Khiêm cho hắn đường con rể. Ở trong mắt hắn hòa hảo, tự hào, cơ phẩm hảo là hắn chọn bạn tiêu chuẩn cũng là chọn tế tiêu chuẩn. Mà mấy cái nữ nhi trung nhậm Gia Hoa tuổi tác cùng Hàn Vân Khiêm nhất thích hợp, lại đến một mâm. Nhậm Ích quân hưng thú bừng bừng đề nghị. Hàn Vân Khiêm lại là ra bên ngoài nhìn nhìn. Mang theo chút xin lỗi nói, thời điểm không còn sớm, ta mâu thân cùng muội muội sợ là đã đi trở về. Hôm nay liền đến nơi này như thế nào? Tiếp theo ta làm ông chủ nói, thỉnh nhị vị qua phủ phẩm trà chơi cờ. Nhâm Ích quân người này tính tình rất quái lạ, hắn nếu là xem ngươi thuận mắt, liền sẽ đối với ngươi thập phần chịu được. Tương phản nếu là ngươi chọc hắn ghét, hắn liền nơi trốn cùng ngươi không qua được. Hàn Vân Khiêm đúng rồi, hắn ăn uống, cho nên cự tuyệt hắn đề nghị hắn cũng không thấy buồn bực, ngược lại gật đầu nói, như thế cũng hảo. Tam thúc ngài nói đi. Nhậm thời mẫn là cái thực dễ nói chuyện người, cũng không bắt buộc, cười nói, vậy lần sau lại hạ, ta hôm nay đến hảo hảo nghiên cứu một chút chiến thắng chi đạo mới được. Hàn Vân Khiêm đứng dậy cáo lui, nhậm thời mẫn cũng đứng dậy, ta bồi người đi ra ngoài. Hàn Vân Khiêm bội nói, ngài là trường bối, Vân Khiêm có thể nào lao ngài đưa tiễn. Vân Khiêm còn muốn đi một chuyến lao thái thái nơi đó, cáo từ một phen. Nhậm thời mẫn đột nhiên nhớ tới nữ nhi còn ở nơi này chờ hắn không khỏi có chút do dự mà nhìn Nhậm Giao kỳ liếc mắt một cái. Nhậm ích quân lại là xua xua tay, so đo này đó nghi thức xã Giao làm cái gì. Vân Khiêm còn có thể trách chúng ta chậm chê hắn không thành. Ta làm đa bảo đưa hắn qua đi đi. Tam thúc ngươi ngồi xuống cùng ta tham thảo một chút phía trước cờ lội như thế nào. Lại làm một chút cũng không thấy ngoại bộ dáng. Hàn Vân Khiêm mỉm cười gật gật đầu, lại hướng mọi người làm vái chào. Hàn công tử, đa bảo đưa ngài đi ra ngoài. Nhậm ích quân mà gã sai vật tiến lên đây nói. Hàn vân khiêm đi theo đa bảo đi rồi. Nhậm giao kỳ lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn bóng dáng biến mất ở nút cát. Từ đầu đến cuối chưa phát một lời. Tam thúc, chúng ta tới đem phía trước ván cờ lại phục bàn như thế nào? Nhậm ích quân nóng lòng muốn thử, vừa nói, một bên xuống tay khôi phục bàn cờ, đúng là thượng một ván nhậm thời mẫn mới vừa lộ bại thế thời điểm. Giao giao, ngươi tìm cha có việc? Nhậm thời mẫn cười hỏi nữ nhi. Tam thúc, có chuyện đợi chút lại nói cũng giống nhau. Nhậm ích quân bất mãn mà trường hướng Nhậm Giao Kỳ, thập phần không kiên nhẫn. Nhậm Giao Kỳ hướng về phía Nhậm Thời Mẫn chớp chớp mắt, sau đó ngồi xổm xuống thân tới giúp đỡ Nhậm ích quân phục bàn. Nhậm ích quân nhìn nàng một cái, thấy nàng không có sai lầm, liền cũng tùy nàng đi. Nhậm Thời Mẫn ha ha cười sờ sờ Nhậm Giao Kỳ hai đầu bờ ruộng, ngồi xuống Nhậm ích quân đối diện. Ta nhớ rõ, vừa mới chính là ở chỗ này Tam thúc ngươi bắt đầu thua. Vân Kiêm kiêm một hạ cự rượu, trong khoảnh khắc liền định ra nửa giang sơn. Nói Nhậm ích quân rơi xuống một tử. Đúng là phía trước hàn vần khiêm cờ lộ, tam thúc, lại cho ngươi một cái cơ hội chuyển bại thành thắng như thế nào. Nhậm thời mẫn nâng bình trà nhỏ, vốt cầm cân nhắc hồi lâu, đang muốn lạc tử, lại thấy bên cạnh đột nhiên vườn một chi tinh tế trắng non tay nhỏ, lấy quá trong tay hắn bạch tử nhi, hướng bàn cờ thượng một phóng. Nhậm thời mẫn sừng sốt không có phản ứng lại đây. Nhậm ích quân lại là sinh khí, đang muốn mắng chửi người, đôi mắt ở bàn cờ thượng đảo qua, hai mắt lập tức tròn tròn, dây, chiêu. Vị kia Hàn công tử thật sự như vậy lợi hại. Nhậm Giao Kỳ chống cằm làm cái mặt quỷ, vẻ mặt không phục nói, "Ta nhưng không như vậy xem." Buke 2288861 bục niệm danh môn khuyết sát. Chương 27 Cờ phẩm như nhân phẩm. Nhậm Ích Quân sửng sốt nửa ngày sau, khẽ hừ một tiếng, "Ngươi nha đầu này bất quá là may mắn thôi." Nói hắn liền ấn Hàn Vân Khiêm phía trước cờ lộ lại đi rồi một, liếc xéo Nhậm Giao Kỳ, "Phía dưới nguyên nên như thế nào hạ?" Nhậm Giao Kỳ hướng nàng nhăn lại cái mũi, từ cờ vải lại lấy ra một tử. Nhẹ nhàng vông. Nhậm ích quân mày nhăn lại, lại đi rồi một. Hai người ngươi tới ta đi, nhậm ích quân đều là dựa theo phía trước Hàn Vân Khiêm con đường, nhậm giao kỳ nhất nhất phá giải. Đến cuối cùng thế nhưng kỳ tích đem nhậm thời mẫn phía trước bại cục xoay chuyển lại đây. Đi đến cuối cùng, nhậm ít quân kia một phương thế nhưng đảo thừa bà cái tử. Sao có thể? Nhậm ích quân đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm nhậm giao kỳ. Nhậm thời mẫn lại là cười ha ha, vẻ mặt có trung vinh dự biểu tình nói. Giao giao nhưng xem như giúp cha báo thủ. Ừ. Lại đến. Nhậm Ích Quân lại bày một ván, là nhậm thời mẫn cùng Hàn Vân Khiêm lần đầu tiên đấu cờ ván cờ. Lúc này đây hắn không hề khinh địch, còn căn cứ nhậm giao kỳ cờ lộ làm ra một ít biến hóa, khi thì còn sẽ cẩn thận suy tư một phen. Nhậm giao kỳ lại là hạ cấp nhanh, thường thường là Nhậm Ích Quân mới lạc tử nàng liền đuổi kịp, tựa như vô luận ván cờ như thế nào biến hóa, nàng đều ghi tạc tâm lý giống nhau. Nay một ván, Nhậm Ích Quân thua hai cái tử bởi vậy liên vẫn luôn xem náo nhiệt nhậm thời mẫn cũng nghiêm túc lên nhậm ích quân nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái lại yên lặng đem chính mình phía trước cùng hàn vân khiêm đấu cờ mang lên chỉ là hắn đi chính là hàn vân khiêm cờ nhậm giao kỳ đi chính là hắn phía trước con đường ngoãn các trung hai cái nam tử đều là hết sức chăm chú nhậm giao kỳ cũng là chống cằm lạt tử không nói một lời thời gian trôi qua từng phút từng giây nhậm ích quân đem hôm nay sở đối chi cục đều bảy cái biến lệnh người ngạc nhiên chính là Hắn nguyên bản thua hàn vần khiêm mấy cái tử, nhậm giao kỳ cuối cùng liền thắng hắn mấy cái tử, thả một cái không nhiều lắm một cái không ít. Ngay từ đầu con hảo, càng rơi xuống đến mặt sau nhậm ích quân sắc mặt càng xấu, tới cuối cùng một ván trần ai lạc định thời điểm, nhậm ích quân đột nhiên đã phát tính tình, chụp ban dựng lên trừng mắt nhậm giao kỳ, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhậm thời mẫn cũng phát giác không ổn, không tán đồng mà đối nhậm giao kỳ nữ mày nói, giao giao, cha không có phát hiện ngươi chơi cờ cũng như vậy có thiên phú. Chỉ là cha phía trước có thể là đã quên giáo ngươi, chơi cờ quan trọng nhất chính là cờ phẩm. Cờ phẩm như nhân phẩm, bất cứ lúc nào tôn trọng đối thủ của ngươi là ngươi ít nhất nên làm đến. Nếu như không thể làm được nơi này điểm, mặc dù ngươi cờ nghệ lại hảo, cũng sẽ bị người khinh thường. Ngươi nếu có thể thắng được càng xinh đẹp, vì sao cố tình muốn lừa gạt ngươi tăng ca? Nhậm Giao Kỳ nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn bọn họ, sau đó đầy mặt ủy khuất mà đối nhậm thời mẫn nói, "Cha, nữ nhi không phải ở cùng tăng ca phục bản sao?" Ta tưởng muốn dựa theo phía trước hàn công tử con đường đi. Ta! Ta không phải muốn trêu chọc tam ca. Nhầm thời mẫn nhìn nhầm giao kỳ lã trá trực khóc bộ dáng, vội nói, Giao giao, cha cũng không phải trách cứ ngươi. Cha chỉ là lo lắng. Từ từ, ngươi nói ngươi là dựa theo Vân Khiêm cờ lộ ở đi. Nhầm ích quân kinh ngạc mà đánh gãy nhầm thời mẫn nói. Nhầm thời mẫn cũng ngẩn người, Vân Khiêm là như vậy hạ. Nhầm giao kỳ khẳng định gật đầu, vẻ mặt vô tội, đúng vậy. Các ngươi không phát hiện hẳn công tử mỗi lần đều là thắng các ngươi một chút sao. Nhiều nhất sẽ không nhiều hơn 5 cái tử. Ta thấy các ngươi thua thực vui vẻ bộ dáng, còn tưởng rằng đây là gần nhất lưu hành hạ pháp. Nhậm ích quân sắc mặt xanh mét, sao có thể? Nhậm giao kỳ thấy nàng không tin, liền đem bàn cờ thượng quân cờ di động mấy cái, một bên khoa tay múa chân một bên nói, ngươi xem, các ngươi hạ đến nơi đây thời điểm, hắn rõ ràng có thể như vậy. dứt khoát lưu loát thắng ngươi. Bàn cờ tiền nhiệm ích quân kia một phương tình thế chuyển biến bất ngờ, không bao giờ là phía trước thế lực ngang nhau rằng co trạng thái. Chính là hắn cố tình không có làm như vậy nhậm giao kỳ đồng tình nhìn thoáng qua nhậm ích quân, hàng công tử có thể là hảo tâm đi, sợ các ngươi thua quá khó coi. Rốt cuộc về sau hai nhà còn muốn lui tới, như vậy cho ngươi để lại chút thể diện. Thấy nhậm ích quân vẫn là không chịu tin tưởng chính mình phía trước khuyên lực đối địch lại là bị đối thủ chơi. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, lại đem phía trước đấu cờ nhất nhất phục hồi như cũ. Chỉ là tới rồi mặt sau cờ gió lớn biến, mỗi một lần đều làm nhậm ích quân cờ mất hơn phân nửa vách tường giang sơn. Nhậm ích quân đến cuối cùng sắc mặt quả thực có thể dùng hắt như đáy nổi tới hình dung. Nhậm thời mẫn trận mắt há hốc mồm mà xem xong rồi đấu cờ, cuối cùng than nhẹ một tiếng, sờ sờ nhậm giao kỳ đầu, hảo giao giao, đừng tức giận ngươi tam ca. hắn hận nhất người khác tại hạ cờ thời điểm không tôn trọng đối thủ. Hừ! Nhậm ích quân hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, khí thực sự không nhẹ. Nhậm giao kỳ giống như Lơ đang nói, cha từng nói từ một người chơi cờ con đường là có thể nhìn ra người nọ tính tình. Hàng công tử người này cờ nghệ rất cao, chính là lại thích che giấu chính mình chân chính thực lực, rõ ràng có thể thắng đến xinh đẹp rồi lại không đủ lanh lẹ. Tổng cảm thấy có chút quá mức. Sự cố. Nhậm thời mẫn nghe vậy không khỏi như suy tư gì. Nhậm giao kỳ chậm rãi đem bàn cờ thượng quân cờ nhi nhặt lên, một cái một cái nghiêm túc thả lại đến tế bạch xứ cờ vại. Nguyên bản ta coi hắn rất là hợp ý còn tưởng về sau có thể kết giao một phen, hiện giờ nhìn, loại này tính tình người, thật sự là làm người không mừng. nhầm ít quân lệnh mặt nói, hắn bản thân liền tính tình quỷ dị, thường thường trở mặt giống như phiên thư, lúc này trên mặt lại khôi phục hắn trước sau như một tâm trầm. nhầm thời mẫn thở dài, trên đời này con người không hoàn mỹ, tài đức gồm nhiều mặt trung quy vẫn là số rất ít. hàn công tử cũng là xuất thân thương nhân nhà, hàn gia ở hắn này đồng lứa chỉ có hắn một cái nam đinh, nghe hắn lời nói hắn ngày thường trừ bỏ ở vân dương thành thư viện. Chính là đi theo trong nhà các trưởng đối vào Nam Gia Bắc, sẽ dính lên một ít thương nhân cẩn thận tính tình cũng là hết sức bình thường sự tình. Lại nói tiếp nhậm ra cũng là thương gia, nhậm thời mận đối thương nhân lại là vẫn luôn có chút coi khinh. Loại này phân tích đến cũng hợp lý, nhậm giao kỳ một bên đem cờ bình đắp lên, một bên sung sướng tưởng. Nàng đối cờ phẩm như nhân phẩm những lời này nhưng thật ra không thế nào để ý, vị kia hàn công tử là thật sự cố ý làm cờ vẫn là hán nguyên bản cơ nghệ thật sự cùng nhậm thời mẫn cùng nhậm ít quân không sai biệt lắm nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ là không nghĩ trước mắt hai cái nam nhân đối hàn vân khiêm ấn tượng quá hảo, hảo đến không đem hắn quải về đến nhà trung đương con rể cùng mội phu liền không cam lòng trình độ. Tuy rằng nàng không biết đời trước cuối cùng nhậm ra xui xẻo, hàn ra có hay không cắm quá một chân, nhưng là cùng hàn ra người bảo trì khoảng cách là lại ổn thỏa bất quá cách làm. Nàng chút nào không vì chính mình như vậy âm thầm chửi đối một cái nam tử phẩm Đức mà tự trách, Một cái ở hôn ước thượng thất tín bội nghĩa nam nhân, mặc kệ hắn có cái gì lý do, nàng đều là chán ghét. Nam tử lui hôn, như cũ còn có thể cưới hắn Mỹ tiểu nương. Nữ tử lại là bởi vậy bị hủy cả đời. Đời trước nhậm ra hoa bi kịch chính là Hàn gia cùng nhậm ra cùng tạo thành. Chuyện này lúc sau, lại qua hai ngày. Hàn gia phái người đưa tới thiệp mời nhậm thời mẫn cùng nhậm ích quân đi Hàn phủ làm khách. Nhậm thời mẫn lúc ấy chính vội vàng buổi tranh, liền lời nói dịu dàng cự tuyệt. Nhậm ích quân dứ liền người cũng không gặp. Lúc sau Hàn Gia lại lần lượt thỉnh quá hai lần, nhậm thời mẫn cùng nhậm ích quân đều không có đi, nhưng thật ra nhậm ngũ Gia nhậm thời mậu cùng đại thiếu gia nhậm ích riêng đi một lần. Đảo mắt liền mau đến năm đuôi, năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, Mọi người đều là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, vào đông xã giao cũng ít không ít, Hàn Gia cũng không có lại đưa thiệp lại đây. Nhậm giao ngọc cấm túc rốt của miễn, chỉ là nàng cũng không thể lại trở lại lao thái thái trong viện từ đó về sau nàng cùng Nhậm Giao Anh liền thành đoan ra đối đầu. đối với nguyên bản nàng coi là địch nhân Nhậm Giao Hoa thái độ đến là hòa hoãn không ít. còn có một cái biến hóa chính là Nhậm ra cái kia tính tình cổ quái, cùng chính mình sở hữu huynh đệ tỷ mọi nhóm đều quan hệ lãnh đạm tam thiếu gia Nhậm Bích quân đột nhiên đối ngũ tiểu thư thái độ hòa ái lên. còn thường thường Mạo Phong Tuyết trong quải trưởng tới Tử Vi viện tìm ngũ tiểu thư Nhậm Giao kỳ chơi cờ, cái này làm cho Nhậm ra tất cả mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra kinh nghi và phần Duy độc Tam lão già thấy nhiều không trách bình tĩnh như lúc ban đầu. Cảm ơn ổ kỳ phệ cùng kia thêm Tuyết Phi lễ vật mi nam đã kết thúc văn. Bookit 2288861 mục nệm danh môn khuyết sát. Chương 28 nghe lén. Lý thị bệnh đã toan hảo, lại như cũ là không yêu ra cửa. Mỗi ngày trừ bỏ cấp Vinh Hoa viện các trưởng bối thịnh an, trên cơ bản là không ra khỏi cửa. Một ngày này nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa đều ở Lý thị chính phòng đi theo Lý thị cùng tuần ma ma Theo thừa may vá. Nhậm gia bọn tiểu bối Nam hải tử đều tại ngoại viện đi theo mời đến trong phủ tây tịch đọc sách. Nữ hải tử còn lại là đi theo mẫu thân biết chữ, cũng may nhẩm ra các nữ quyến sinh ra đều không thấp, viết viết vẽ vẽ đều là không nói chơi. Hoặc là giống Nhậm giao kỳ như vậy, có phụ huynh nguyện ý giáo. Giống nhau như vậy nữ tử không phải phá lệ được sủng ái chính là xác thật là có chút thiên phú. Đến nỗi mặt khác như may vá, tài nghệ từ từ, Nhậm ra cũng từng cố ý thỉnh quá tú nương cùng nữ tiên sinh vào phủ. Chỉ là giống nhau đều là ở đầu xuân thời điểm mới nhập học, tới rồi trung thu trước sau liền tan học, ngày thường cũng hoàn toàn không cưỡng cầu mỗi người đều đi đi học, toàn bằng cá nhân yêu thích. Đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày cũng không có người truy cứu. Đến nỗi nhậm ra nếu không coi trọng nữ tử giáo dục, vì sao còn sẽ hoa bạc thỉnh nữ tiên sinh, kia chỉ có thể nói đây là lúc ấy gia đình giàu có giữa lưu hành. Nhà ngươi khác đều thỉnh nữ tiên sinh, liền nhà ngươi không thỉnh, không thể nào nói nổi. Nhậm giao Kỳ đang cùng Lý Thị đám người nói cái chế cười, mọi người đều mừng rỡ không được, trong phòng không khí chính vui sướng, đột nhiên liền nghe thấy đứng ở nội thất đi thông tịnh phòng, cửa nha Hoàn Thức Nhi cau mày xoay người hướng tịnh phòng phương hướng quát nhẹ một tiếng, ai ở bên ngoài? Mọi người đều bị hoảng sợ, Lý Thị còn một không cẩn thận dùng kim tê hoa cấp chặt tay. Ngươi làm cái gì đâu? Lúc kinh lúc giống. Tuần ma ma lập tức đứng dậy đi qua. Thức Nhi vội nói thanh tội, nô tỳ vừa mới nghe được trong tịnh phòng có động tĩnh. Hình như là có người không cẩn thận đã tới rồi trong tịnh phòng nửa gỗ trác. Lý Thị chính phòng tây thứ gian nội thất có một gian tiểu tịnh phòng, tịnh phòng khai cái cửa bắc, vì phương tiện từ hậu viện triều trong tịnh phòng đưa nước là cùng hậu viện tương thông. Tuần Ma Ma vội đi vào trong tịnh phòng đi xem xét một phen, không có phát hiện có người, chỉ có thấy một cái đặt ở cửa bắc mảnh bên một cái ghế gấp cấp đá đổ, chứng minh vừa mới xác thật là có người tiến vào quá. Nàng lại cố ý sốp lên tịnh phòng cửa bắc mảnh, hướng hậu viện nhìn lại. Từ vi viện hậu viện thập phần nhỏ hẹp, từ tịnh phòng cửa bắc đến cuối cùng kia tiến dưới hiên bất quá là 7-8 bước xa khoảng cách. Nhân là vào đông, bên ngoài im ắng không có nửa bóng người. Nhân đình viện tuyết mỗi ngày đều phải quét tước ba lần, đặc biệt là trung gian lối đi nhỏ, cho nên chỉ có thể nhìn đến nhợt nhạt mấy hàng dấu chân, đều là thông về phía sau viện kia gian chuyên môn dùng để vào đông nấu nước phòng bếp nhỏ. Tuần Ma Ma nhìn chằm chằm kia dấu chân nhìn trong chốc lát, buông mảnh lại đi trở về. Nhậm Giao Hoa buông trong tay theo lếu cũng đứng dậy đi qua chính gặp gỡ điều tra trở về tuần mama sắc mặt lạnh lùng nói vừa mới tới nghe lén chính là hậu viện người hỉ nhi cả giận nhóm người này thật sự là vô pháp vô thiên buổi tối lén lút tới nghe lén cũng liền thôi ban ngày cư nhiên cũng như vậy trắng trợn táo bạo thật là đáng giận nhầm dao hoa nhìn về phía hỉ nhi thả kinh thả giận cái gì các nàng phía trước cũng tới nghe lén quá các ngươi như thế nào không có nói cho ta biết hỉ nhi nghe vậy nhìn lý thị liếc mắt một cái khó xử mà cúi đầu Lý thị thở dài vì nha hoàn giải vây, là ta không cho các nàng nói cho ngươi, dù sao cũng không có bị các nàng nghe qua cái gì, vẫn là thôi đi. Ta cũng nghe nói, chúng ta trong viện hậu viện ở những người đó đều là các có địa vị, đắc tội cái nào đều không tốt. Nương. Nhậm giao hoa tức giận đến dầm chân. Tuần ma ma vội nói, phu nhân cũng là nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tam tiểu thư đừng sinh phu nhân khí. Nhậm giao hoa tự nhiên sẽ không sinh lý thị khí. Nàng chỉ là có chút bất mãn lý thị một sự nhịn chín sự lành thái độ. Đúng là bởi vì lý thị loại này sợ sợ kia tính tình, khác những người đó mới có thể kỵ đến các nàng trên đầu tác ai tắc phúc. Những người này, người nếu là không cho các nàng một ít nhan sắc nhìn một cái, các nàng liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Hiện tại liền nghe lén chủ tử nói chuyện sự tình đều có thể làm được ra tới, về sau còn không chừng có thể làm ra chút cái gì đâu. Nương ngài đây là cô tức dưỡng gian. Nói tới đây, Nhậm giao hoa quay đầu nhìn về phía nhậm giao kỳ, liết xéo nàng mang ánh mắt ba phần khiêu khích, ngươi không phải nói những người đó không động đậy đến sao. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chịu đựng các nàng, cái gì cũng không làm. Nhậm giao kỳ nghĩ kêu bang nhân lớn mật, trong lòng cũng có chút không mau. nghe vậy lại là lắc đầu nói, ta cũng không có nói những người đó đều không thể động, chỉ là muốn thu thập các nàng không thể trải qua người tay, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Nhậm giao kỳ nâng nâng cảm, lạnh mặt nói, nói như vậy ngươi muốn hỗ trợ. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, dù sao nếu là ở ăn tết phía trước ngươi không thể đem các nàng sự tình giải quyết, ta liền phải dùng ta biện pháp đuổi người. Chỉ cần ta nghĩ đến muốn ta cùng nương mỗi ngày đều sống ở những người đó lén lút trong ánh mắt, ta liền nuốt không dưới khẩu khí này. Em đẹp như thế nào lại xào đi lên. Lý thị ở một bên cấp không được, rất sợ hai cái nữ nhi một lời không hợp lại vung tay đánh nhau. Này hai người quan hệ gần nhất thật vất vả mới hòa hoãn một ít, nếu là lại nháo cưng nàng sẽ thập phần đau đầu. Nhậm giao kỳ lại là không có giống như đại gia đoán trước như vậy sinh khí, chỉ là hơi chầm ngâm một lát, liền bình tĩnh gật gật đầu, ta đã biết, những người này ta sẽ phụ trách xử lý. Xong rồi lại bổ sung một câu, ở ăn tết phía trước, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là lý thị, lại một lần cảm thán tiểu nữ nhi trưởng thành. Thấy nhậm giao kỳ thái độ tốt đẹp, hơn nữa chuyện này cũng không thể nói là nhậm giao kỳ sai, nhậm giao hoa ngược lại là trầm mặc, nàng có chút không được tự nhiên. Lại không muốn bông ráng người vì chính mình phía trước ngự khí xin lỗi, chỉ gật gật đầu lạnh lùng nói, nếu là yêu cầu hỗ trợ, ngươi khiến cho người đi tìm ta bên người vũ tình, nàng sẽ giúp ngươi. Nhầm giao kỳ chiều nàng cười cười, ta đã biết. Nay cười lại là làm mọi người kinh ngạc đến ngây người không thôi, nhầm giao hoa liền không có nói cái gì nữa. chương 29 tra kiếm thuật. Ngũ tiểu thư Nhầm giao kỳ dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lại. tuần ma ma đứng ở minh gian cùng tả thứ gian cửa nhẹ dọn gọi lại nàng. Nhìn thoáng qua tả thứ gian nội thất, nhậm giao kỳ hướng tới tuần ma ma đánh cái thủ thế, tuần ma ma hiểu ý, tay chân nhẹ nhàng đi theo nhậm giao kỳ đi tới tây thứ gian. Mẫu thân nàng từ trước đến nay thiền miên, tỉnh một lần nàng liền lại khó ngủ rồi. Ma ma có chuyện không ngại liền ở chỗ này nói đi. Nhậm giao kỳ. Tuần ma ma nhìn nhậm giao kỳ cảm thán cười, ngũ tiểu thương, ngài. Thật sự thay đổi rất nhiều. Thái thái thật cao hứng, nô tỉ cũng thật cao hứng. Nhậm giao kỳ cười cười. Bởi vậy có thể thấy được nàng khi còn nhỏ là cỡ nào làm người đau đầu tồn tại. Khi còn bé ký ức nàng đã rất mơ hồ, bởi vì chịu tải quá nhiều thống khổ, nàng luôn là tránh cho làm chính mình nhớ tới. Mama chính là có nói cái gì muốn nói với ta. Nhậm giao hoa đã đi trước trở về, nhậm giao kỳ nghĩ tuần mama có thể là có nói cái gì muốn đơn độc cùng nàng nói. Đây chính là phá lệ một chuyến. Tuần mama nghĩ nghĩ, nói, phía trước nô tỳ đi tịnh phòng xem xét thời điểm ở bên ngoài tuyết địa thượng phát hiện mấy hàng dấu chân, Mama có thể phân biệt ra tới là ai dấu chân. Ta nhớ rõ giữa chưa thời điểm mẫu thân từng muốn quá hai lần nước cấm. Nhâm Dao kỳ hỏi, Tuần Mama gật đầu, nguyên bản là không hảo phân biệt, hậu viện thô xử các bà tử vì giữ ấm xuyên đều là hậu đế dày đông, kích cỡ cũng khá lớn. Bọn nha hoàn phần lớn yêu thích xem không thích kia thô cạnh hậu đế dày đông, lại thường ở trong phòng hầu hạ, cho nên tình nguyện chịu một ít đông lạnh xuyên tê hoa dày đông chính là vừa mới nô thì ở những cái đó giấu chân nhìn thấy một đôi giày giấu giày nhầm giao kỳ nghe vậy cảm thấy hứng thú mà cười nói ma ma quan sát nhưng thật ra cẩn thận kia ngài chính là biết kia giày chủ nhân tuần ma ma khẳng định gật gật đầu quản tuổi lửa quan bà tử hôm nay xuyên một đôi lộc ra tiểu giày nhân kia giày nhỏ không hợp nàng chân nàng đi đường thời điểm có chút bọn nha hoàn ngầm chê cười nàng thời điểm bị nô thì nghe thấy được quan bà tử nhầm giao kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ nhớ mang mắng là cái lớn lên cao tráng bà tử ngày thường cùng nàng trong phòng chu ma, ma có chút lui tới nàng nữ nhi là cựu tiểu thư trong phòng nhị đẳng nha hoàn tuần ma, ma trở về về sau trải qua nhậm giao kỳ nhắc nhở thực mau liền đem trong viện các đạo nhân mã chi tiết đều thăm dò rõ ràng cựu muội muội sao nhậm giao kỳ trầm ngâm nói nguyên bản nàng liền đoán được hôm nay tới nghe lén người định là cùng phương di nương bên kia thoát không được căn hệ rốt cuộc khách trong phòng người sẽ không đối với các nàng mẹ con chi gian nói chuyện phím cảm thấy hứng thú Chỉ là dựa vào nàng đối phương di nương hiểu biết, phương di nương hẳn là sẽ không phái cái như vậy sơ ý bà tử lại đây trắng trận táo bạo nghe người ta góp tưởng, Tám phần là cái này bà tử muốn lấy lòng bên kia tự chủ trương. Mama phía trước như thế nào không nói? Nhâm Dao kỳ hỏi. Tuần Mama nghe vậy do dự một chút, tiện đà thở dài, ngũ tiểu thư, tam tiểu thư tính tình ngài là biết đến. Nếu là làm nàng biết nghe lén người là ai, nàng định là sẽ nháo ra tới. Nô tỷ, nô tỷ vẫn là sợ nàng chúng người khác bây dập. Cho nên muốn vẫn là tạm thời ngậm miệng không đề cập tới, Ngũ tiểu thư ngài tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại là biết nặng nhẹ nhanh chậm, hơn nữa ngài vừa mới nói muốn động thủ xử lý những người đó, nô tỳ liền nghĩ muốn nói cho ngươi biết, cũng phương tiện ngài về sau hành sự. Nhậm Dao Kỳ gật gật đầu, ta đã biết, kia liền trước không nói đi. Tiếp theo lại hỏi, "Mama có biết vị này quan bà tử ngày thường cùng ai không hợp sao?" Tuần Mama có chút kinh ngạc nhìn Nhậm Dao Kỳ liếc mắt một cái, thấy nàng chỉ nhàn nhạt cười, cũng nhìn không ra cái gì khác ý vị. Liền cũng không có vội vã hỏi nhiều, nghĩ nghĩ gật đầu nói, nhưng thật ra có một cái, chính là hậu viện quản nước gấm lưu bà tử. Nhậm giao kỳ nguyên bản cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, rốt cuộc tuần ma ma đi theo lý thị trở về cũng không có mấy ngày, hỏi nàng này đó nàng không nhất định biết được, bất quá xem ra vẫn là nàng xem nhẹ tuần ma ma. Là chất nữ ở ngũ thái thái nơi đó quản trướng cái kia lưu bà tử. Đúng vậy, đúng là nàng. Nay quản nước gấm bà tử ngày thường còn có thể dùng nước gấm từ hào phóng nha hoàn trên tay đổi chút tiền. Quảng tuổi lửa than hỏa bà tử lại bởi vì trong phủ đối bình thường tuổi lửa than hỏa đều cung ứng đủ, tốt nhất than ngân ti lại là quản cưng nghiêm, thả hạ nhân trong phòng đều là cấm dùng minh hỏa, cho nên mất không đến quá nhiều chỗ tốt. Quan bà tử cực kỳ bất mãn Lưu bà tử cái này từ ngoại viện điều tiến vào bà tử được đến sai sự so nàng hảo, thường xuyên ở Lưu bà tử tìm nàng muốn tuổi lửa thời điểm khó xử, hai người cho nhau nhìn không thuận mắt. Tuy rằng hai người vẫn luôn không có đại náo, nhưng là trong viện người đều biết hai người bọn nàng không hợp. Nhậm giao kỳ trầm ngâm một lát, đối tuần ma ma gật đầu nói, ta đã biết, đa tạ ma ma báo cho ta này đó. Nàng tỉnh lại thời gian ngắn ngủi, tuy rằng âm thầm tìm hiểu một chút trong việc người, lại không có khả năng giống tuần ma ma như vậy tìm hiểu như vậy rõ ràng tinh tế. Thấy nhậm giao kỳ nói chuyện đã đứng lên, tuần ma ma không khỏi hỏi, ngũ tiểu thư, mắt thấy cửa ải cuối năm liền phải tới, ngài nhưng có nghị kỹ rồi biện pháp. Nếu là đến lúc đó nhậm tam tiểu thư nhau nói, sợ là chúng ta tử vi viện sẽ thiệt thòi lớn. Tuần ma ma trước sau nhớ rõ lần trước nhậm giao kỳ phân tích những cái đó, bằng không nàng cũng sẽ không tùy ý những người đó ở tử vi viện sử Nhậm giao kỳ hướng tuần ma ma cười, ma ma đừng nóng nội, nói không chừng thực mau liền yêu cầu ngài hỗ trợ. Tuần ma ma vội nói, tiểu thư nói nơi nào lời nói, có cái gì yêu cầu nô tỳ địa phương, tiểu thư cứ việc phân phó một tiếng là được. Nhậm giao kỳ từ lý thị chính phòng ra tới, đi ngang qua tây khóa viện thời điểm phát hiện bên trong chuyển đến mua kiếm phá phong tiếng động, cùng với cực có vận luật quát nhẹ thanh. Nhậm Giao Kỳ thân mình không khỏi một đốn, nàng ở Tây Khóa Viện ngoài cửa lập hồi lâu, thẳng đến phía sau nha hoàn lánh đánh một cái đại hát xì nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ta đi xem cha. Nàng nhẹ giọng nói một câu, làm như lẩm bẩm lồ bầu. Vừa đi tiến Tây Khóa Viện, Nhậm Giao Kỳ liền thấy trong đình viện trên nền tuyết nhậm thời mẫn trong tay cầm một phen ba thước trưởng kiếm chính vũ đến kiếm thanh như lệ, giống như giao long. Thuần trắng tay áo rộng áo choàng theo hắn kiếm tư hào hào phiên phi, mũi kiếm ngẫu nhiên phản ra một đạo chói mắt quang. Nhìn lên tựa hồ là sát có chuyện lạ. Thấy Nhậm Giao Kỳ đi đến, nhậm thời mẫn vãn một cái kiếm hoa thu kiếm thế, có chút tự đắc hướng về phía Nhậm Giao Kỳ nói, "Giao giao, tra kiếm thuật có phải hay không lại có tiến bộ?" Nếu là lấy trước, Nhậm Giao Kỳ nhất định sẽ theo hắn y tứ khích lệ một phen. Chính là Nhậm Giao Kỳ lại gần là mặt vô biểu tình nhìn trong tay hắn kiếm, nhẹ giọng nói, "Là rất đẹp, đáng tiếc tất cả đều là giàn hoa." Nhậm thời mẫn không cho là đúng, "Tiểu hài tử biết cái gì?" Lần này vào kinh Liền những cái đó tiêu sư thấy ta kiếm thuật đều chỉ có khen, cùng ta đấu cờ vài lần, đều thua ở ta trên tay. Nhầm giao kỳ nhìn chính mình cha, nhắm mắt, khẳng định nói, cha, nữ nhi không phải lừa gạt ngươi. Ngươi kiếm thuật chỉ là một cái giản hoa thôi, tới rồi chân chính sẽ vo người trước mặt, bất kham một kích. chương ba mươi đào hố. Nhầm thời mẫn trên mặt cứng đở, trừng mắt nhậm giao kỳ. Nhầm giao kỳ không chút nào thỏa hiệp chừng trở về, hai cha con liền đứng ở gió lạnh trung mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng Nhậm Thời Mẫn cảm thấy chính mình như vậy cùng một cái tiểu hài tử tích cực thật sự là mất thân phận, liền ho nhẹ một tiếng, chính mình cho chính mình một cái dưới bậc thang. Hảo luôn nói, cha múa kiếm bất quá là vì cường thân kiện thể, cảm mộ một chút cổ nhân phong thái, lại không phải vì cùng người quát tháo so dũng khí. Nhậm Dao Kỳ nhìn trong tay hắn kia một phen bạc chất trên chuôi kiếm chế hổ phách cùng mã não, cũng đã khai mũi kiếm quý trọng trường kiếm, đột nhiên duỗi tay qua đi muốn đem chi lấy lại đây. Nhậm Thời Mẫn vội lui về phía sau một bước. Kinh ngạc nói, giao giao, cha thanh kiếm này là thật kiếm, ngươi đừng chạm vào, sẽ hoa thương tay. Nàng tự nhiên biết này đem là thật kiếm, nàng còn biết chính mình phụ thân không biết ở bên ngoài tin vào ai lời dèm pha, cảm thấy chính mình luyện kiếm thiên phú thật tốt, luyện mấy năm lúc sau liền cho rằng chính mình là không xuất thế cao thủ. Cho nên đời trước nàng đi nhậm thời mẫn trước mặt khóc lóc kể lệ nhậm ra muốn đem nàng đưa cho lư giám quân là lúc, nhậm thời mẫn ở đi nhậm lao thái ra cùng nhậm lao thái thái nơi đó lý luận không có kết quả liền từ thư phỏng hưu thư gian trên tường gỡ xuống thanh kiếm này. giao giao đừng sợ, cha này liền đi tìm cái kia tàng phô. hắn vuốt nàng đầu ăn ủi sau đó liền tự tin tràn đầy rút kiếm xông ra ngoài. lại trở về cũng đã là thiên nhân lượng cách. nhậm giao kỳ đi phía trước mại một bước, dị thường kiên quyết cầm chuôi kiếm. cha, nếu ngài luyện kiếm gần là vì cường thân kiện thể cùng noi theo cổ đại danh sĩ, vậy không cần dùng thanh kiếm này. nhậm thời mẫn bị nhậm giao kỳ nghiêm túc biểu tình hù mà ngẩn người, không khỏi thả tay. Vì sao? Kiếm dừng ở nhậm dao kỳ trên tay, thức trầm nàng cầm có chút cố hết sức, bất quá nàng vẫn là gắt gao nắm ở trong tay, chán ghét nói, bởi vì thanh kiếm này nhìn tục khí đến không được. Cổ đại thánh hiền nhóm tiên phong đạo cốt, như thế nào sẽ dùng loại này sức có kim ngọc kiếm? huống hổ cường thân kiện thể căn bản là không dùng được loại này khai mũi kiếm. Nhậm thời mẫn cẩn thận đánh giá nhậm dao kỳ trên tay kia thanh kiếm vài lần, phía trước hắn còn không có cảm thấy chính là trải qua nhậm giao kỳ như vậy vừa nói hắn thật đúng là cảm giác kia thanh kiếm có chút tụ khí không khỏi bất đắc dĩ nói thanh kiếm này là ngũ đệ cho ta tìm còn hoa không ít bạc bất quá nhìn cũng sắc thật là xinh đẹp một ít nếu không ta ngày mai làm quản sự đi cho ta lại tìm một phen bề ngoài bình thường chút nhậm giao kỳ lắc đầu cha ngài vì sao không suy xét chính mình tức một phen trúc kiếm có tiết cốt mai kiền vô tâm phẩm tự đoan nhiều lần mưa rền gió dữ ninh chết không dễ con như cũ bốn mùa xanh biết không cùng hoa thơm cọ lại tranh diễm đây mới là danh sĩ phong thái cha chính mình không cũng thường nói vô thịt khiến người gầy vô trúc khiến người tục sao nhầm thời mẫn nghe vậy sờ sờ cằm, chúc kiếm có thể hay không quá trò đùa chút nhầm dao kỳ nghiêm túc lắc đầu trong giọng nói mang theo chút phê bình ngài luyện kiếm lại không phải cùng những cái đó dã man vũ phu giống nhau thích quát tháo hổ đà ở tục nhân trong mắt có lẽ có chút cho đùa chính là bọn họ thấy thế nào chúng ta cùng chính chúng ta lại có gì tương quan Chẳng lẽ cha bởi vì để ý người khác ánh mắt cho nên nhất định phải dùng loại này tục vật không thành. Nhầm thời mẫn chừng mắt nhìn nhầm dao kỳ liếc mắt một cái, tự nhiên sẽ không. Nghĩ nghĩ, hắn cười gật đầu tán đồng nói, ngươi nói cũng có chút đạo lý, chờ cha có rảnh thời điểm chính mình tức một phen quân tử kiếm. Nhầm dao kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất nhiều người xúc động đều là bởi vì cảm thấy chính mình có lưỡi dao sắc bén nơi tay, có điều ý để cầm. Vũ khí có thể làm người thêm can đảm. Về sau nàng sẽ hảo hảo đốc xúc tra luyện cái loại này chỉ có thể cường thân kiện thể quân tử kiếm. Thanh kiếm này ta thế ngươi ném đi. Nhậm giao kỳ đem trong tay kiếm đưa cho chính mình phía sau nha hoàn, cũng mặc kệ nhậm thời mẫn đáp ứng không đáp ứng. Cũng may nhậm thời mẫn đại đa số thời điểm là cái tính tình thực tốt mềm quả hồng, không thèm để ý vây vây tay. Nhậm giao kỳ vừa lòng cầm nhậm thời mẫn kiếm đi rồi, đi phía trước còn không quên đem trong thư phòng hầu hạ nha hoàn đều gõ một phen làm các nàng về sau nhất định phải nhiều khen khen tam lão gia vũ chúc kiếm thời điểm so vũ thật kiếm thời điểm có khí chất. Thời gian mắt thấy liền đến tháng trại, từ vi viện nguyên bản ngoại sự quản sự giản ma ma nhân tuổi lớn, buổi tối đi tiểu đêm thời điểm không cẩn thận té bị thương chân bị đưa đến bên ngoài thôn trang thượng tĩnh dưỡng. Ngoại sự quản sự quyền lợi không nhỏ, đặc biệt nàng còn phụ trách một ít chọn mua công việc. Cửa hải cuối năm buông xuống, nhậm ra chọn mua hàng Tết từ từ sự vật tự nhiên có đại thái thái phái người chuẩn bị. Chỉ là này tử vi viện muốn đẩy làm chút cái gì khó tránh khỏi không có phương tiện. Theo lý thuyết nhậm ra còn chưa phân ra, các phòng yêu cầu cái gì vật phẩm phần lớn có thể tử công chúng lãnh. Chính là còn có một ít đồ vật là yêu cầu chính mình hoa bạc đặt mua. Nói ví dụ, hôm nay tam lão ra tâm huyết dâng trào ngại chính mình trong viện bại những cái đó thạch liễu trầu hoa cảnh tục khí, muốn đổi thành viền vàng thuy hương, hắn lao nhân ra tính tình tới nói muốn đổi, vậy cần thiết lập tức lập tức đến đổi. Cho nên Tử Vi viện người phải đi tìm mấy buồn viền vàng thủy hương trở về. Lại tỷ như ngày này Tam lão gia ở vẽ tranh khi, đột nhiên nhớ tới Quân Lung mang Vũ Trích sơ tàn, túc túc phát lệnh Hạc đỉnh Ân. Chúng khẩu nhưng liền ngọt tựa mật, ninh biết kỳ chỗ là hơi toan. Loại này câu thơ, này liền đại biểu Tử Vi viện người muốn khắp nơi cho hắn tìm Dương Mai. Loại này đột phát trạng hướng ở Tử Vi viện là thường thường thấy, đặc biệt là cửa ải cuối năm buông xuống thời điểm, trạng hướng liền sẽ tăng nhiều. Tam lão gia người bắt bẻ, yêu cầu cao. Đây là nhậm ra người đều biết đến. Chính là tam lão ra ra tay hào phóng. Chỉ cần là hắn muốn đổ vật ngươi có thể cho hắn lập tức lộng lại đây, hắn không để bụng ngươi xài bao nhiêu tiền. Hơn nữa trong viện mặt khác chủ tử bọn nha hoàng trong lén lút muốn đẩy làm cái gì siêu vĩ gì hay, trang sức, kim chỉ. Nay ngoại sự quản sự nước luộc là thực đủ. Đương nhiên, ngươi cũng cần thiết phải có chút phương pháp cùng nhân mạch mới có thể đảm nhiệm. Kể từ đó, từ vi viện những cái đó các bà tử tâm tư liền kích động lên. Tam thái thái lý thị bên người hiện giờ đắc dụng lao tư cách ma ma chỉ có một tuần ma ma, còn lại có thể được trọng dụng chính là mấy cái đại nha hoàn, thả tới gần cửa ải cuối năm tuần ma ma sự tình cũng nhiều, này ngoại sự quản sự cuối cùng vẫn là đến từ trong viện những cái đó bà tử tức phụ giữa chọn lựa ra tới mới là. Quả nhiên ngày thứ hai liền nghe chủ tử thả ra tin tức muốn từ tử vi viện nhị đẳng các ma ma chọn một cái ra tới tạm thay ngoại sự ma ma trước. Trong lúc nhất thời tử vi viện nhị đẳng các ma ma liền bắt đầu tưởng tẫn biện pháp tìm hiểu tin tức này đó các bà tử đại đa số đều có chút con cháu tại ngoại viện làm việc nếu là lãnh này phân kém về sau có thể mượn cơ hội ở tam lão gia trước mặt được mặt đó chính là không thể tốt hơn sự tình nguyên bản vị kia giản ma ma tiểu nhi tử liền bởi vì cấp tam lão gia làm vài lần kém cuối cùng tam lão gia cảm thấy hắn cơ linh sẽ làm việc đem hắn lưu tại bên người làm cái bên người người hầu chuyên môn đi theo hắn ra cửa ngay cả nhậm giao kỳ trong phòng chu ma ma cũng đều quải công nhi tìm nhậm giao kỳ hỏi thăm nổi lên tin tức Như thế nào? Mama ngươi không muốn ở ta trong phòng hầu hạ, tưởng khác mưu đường ra." Nhậm Giao Kỳ một tay chống cằm, cười liếc Chu Mama nói: "Không đúng không đúng, nô tỳ là giúp đỡ hậu viện quan Mama hỏi thăm. Chu Mama ở nhậm phủ không có khác thân nhân, kia quan Mama lại là có cái chất nhi ở tại ngoại viện đàn phòng, cũng không có lệnh đến đứng đắn sai sự, chỉ ngày thường chờ trong phủ sai khiến chút nhàn kém." Quan Mama cho phép Chu Mama chút thức đầu làm hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, Ta giống như nghe tuần ma ma để qua một hai câu, nói là mẫu thân coi trọng nước trả phòng ngụy ma ma cùng quản chúng ta viện môn chìa khóa ngưu tẩu tử. Chu ma ma nghe vậy, trong mắt vừa chuyển, quay đầu liền đem này tin tức nói cho quan ma ma. Mặt khác lại đem chuyện này làm như một cọc hỉ sự nói cho ngụy ma ma cùng lưu tẩu tử, muốn mượn cơ hội bán một cái nhân tình. Không đến một ngày, tử vi viện bà tử bọn nha hoàn liền đều đã biết ngụy ma ma hoặc là lưu tẩu tử muốn tiếp nhận chức vụ kia ngoại sự quản sự trước. Cảm ơn nền ngực Ly đánh thưởng. Bookit 2288861 mục nệm danh môn quê sát. Chương 31 trở ngươi nhảy. Buổi tối, nhậm giao kỳ từ chính phòng ra tới, Lý thị phân phó chính mình bên người nha hoàn Hỉ Nhi tự mình cấp nhậm giao kỳ đánh đèn, đưa nàng trở về. Hỉ Nhi gần nhất thường xuyên đến nhậm giao kỳ Tây Sương, trong phòng bọn nha hoàn đều bị nàng giao hơn cái biến, bởi vậy đều rất sợ nàng. Ngày này nàng lại đem trong phòng bọn nha hoàn đều sai khiến cái xoay quanh, chính mình đỡ nhậm giao kỳ trở về nội thất. Hầu hạ nàng thay trong nhà thường phục. Nha Hoàng Thanh Mai cùng Tuyết Lê Phùng Thao đồng tiến vào thời điểm, Hỉ Nhi chính ghé vào nhậm giao kỳ bên thai nhỏ giọng nói cái gì, thấy hai cái nha hoàn vào được, Hỉ Nhi dường như không có việc gì mà đứng thẳng thân mình, những mày của mắng, tiến vào phía trước cũng sẽ không trước chi cái thanh nhi sao? Như vậy lô mạng hấp tấp quấy nhiều chủ tử làm sao bây giờ? Tuyết Lê cúi đầu thuận theo ứng thanh là, Thanh Mai trên mặt nguyên bản còn có chút không phục, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhịn xuống không nói gì. Nhậm Giao Kỳ lúc này đã thu hồi nguyên bản có chút kinh ngạc biểu tình, ho nhẹ một tiếng, ta mệt nhọc, hầu hạ rửa mặt đi. Khỉ Nhi chiêu hai cái nha Hoàng tiến lên, tự mình hầu hạ Nhậm Giao Kỳ rửa mặt xong rồi, sau đó mới được lễ lui đi ra ngoài. Thanh Mai cùng Tuyết Lê hai cái nha Hoàng cũng lui ra ngoài không lâu, Chu Ma Ma liền vào được. Thấy Nhậm Giao Kỳ chính dựa nghiêng trên đầu giường, liền trên tủ đầu giường giá cắm đến viên một quyển cái gì thư, Chu Ma Ma trên mặt tràn ra một cái từ ái mỉm cười đi ra phía trước phúc phúc, tiểu thư. Đêm đều thâm ngại như thế nào còn đọc sách Cần phải cẩn thận ngài đôi mắt Nhầm giao kỳ ngẩn đầu nhìn chu ma ma liếc mắt một cái Tay phải che miệng đánh cái nho nhỏ ngáp quyển sách trên tay lại là không có bông Ngự khí lười biếng mà Cha hôm nay khảo ta một cái điện cố Ta nhất thời không có đáp thượng Nhớ mang máng hình như là này Buồn cái gì Quỳnh Lâm chuyện phía trên Nha, tiểu thư, ngài đây là muốn khảo trạng nguyên đâu chu ma ma nói xong chính mình trước che miệng cười Thấy nhầm giao kỳ tinh thần vệ vải không có phản ứng nàng, liền lại thấu tiến lên đi nói, muốn nói vì sao chúng ta sân ba vị tiểu chủ tử liền tiểu thư ngài có thể được tam lao ra niềm vui, người khác không hiểu được, nô tì hầu hạ nhiều thế này nhật tử là lại rõ ràng bất quá Nay nửa đêm dụng công sự tình, tiểu thư ngài nhưng không thiếu làm. Điểm này ngay cả lục thiếu ra đều so ra kém ngài đâu. Nhậm giao kỳ nghe vậy nhưng thật ra dừng một chút, nàng kỳ thật là dự đoán được chu ma ma sẽ qua tới, bởi vậy tùy tiện cầm quyển sách cho nàng. Nàng thiếu chút nữa đã quên chính mình khi còn nhỏ tựa hồ cũng có rất nhiều thứ loại này nửa đêm đọc sách viết chữa dụng công sự tình. Vì đạt được phụ thân thích, vì cùng chính mình tỉ tỉ cạnh tranh, nàng khi còn nhỏ không thiếu nỗ lực tiến tới. Nhậm giao kỳ bật cười lắc lắc đầu. Tiểu thư, nô tỉ nói không đúng không? Chu ma ma cho rằng nhậm giao kỳ là không tán đồng chính mình nói, xem mặt đoán y nói. Nhậm giao kỳ ngẩn đầu nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười. Ân, ma ma nói rất đúng, thời điểm không còn sớm ta nên nghỉ ngơi. Bằng không ngày mai lên trưởng, lại là cuối cùng một cái đi cấp tổ phụ cùng tổ mẫu Thịnh an. Chu ma ma tiếp nhận nàng đưa qua thư, cười làm lành nói, nô no tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi. Thấy nhậm giao kỳ gật đầu, Chu ma ma vội vàng thấy chính mình trong tay thư trước đặt ở một bên, tự mình tiến lên đi cấp nhậm giao kỳ cởi áo. Phía trước là thái thái trong phòng hỉ nhi đưa tiểu thư trở về sau. Chu ma ma cười hỏi, nô, no. nhậm giao kỳ tùy ý gật đầu, có thể thấy được thái thái cũng là đau tiểu thư. Thì nhi đều mau thành tiểu thư ngài bên người nha hoàn. chu ma ma giúp nhậm giao kỳ cầm quần áo khoan, tay chân nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, một mặt cười nói. Tiểu thư muốn nô tỳ bồi ngài trò chuyện sao? chu ma ma giúp nàng dịch hảo gấp chăn, không người đứng ở đầu giường. Nhậm giao kỳ nhắm hai mắt gật gật đầu, cũng hảo, ma ma ngồi xuống nói với ta lời nói đi, nói nói ta liền ngủ rồi. Tiểu hài tử ngủ thích có người bồi, nhậm giao kỳ khi còn nhỏ cũng có cái này tật xấu. Ai? Chu Ma Ma sảng khoái mà lên tiếng. ở nhầm giao kỳ mép giường ngồi xuống. Tiểu thư cùng Hỉ Nhi cô nương quan hệ thực hảo. Chu Ma Ma tiếp tục nói. Còn hành. Hỉ Nhi tỷ tỷ người thực hảo. Nhầm giao kỳ chờ mình. đem mặt hướng tới giường ngoại sườn, nhắm mắt lại trả lời. Kia nàng có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Chu Ma Ma để sát vào chút hỏi. Nhầm giao kỳ lười nhắc mà dương mắt nhìn Chu Ma Ma liếc mắt một cái, lại nhắm lại. Chu Ma Ma cười nịnh nọt. Tiểu Tâm nói. Tiểu thư. Lão nô chính là tùy tiện hỏi hỏi. Rốt cuộc chính phòng hầu hạ nha hoàn so chúng ta biết đến sự tình đều phải nhiều đến nhiều, nô tỉ có chút tò mò thôi. Nhầm giao kỳ lại ngáp một cái, lầm bầm nói, có cái gì tò mò. Tổng bất quá là kia ngoại sự ma ma sự tình thôi, không kính nhi. chu ma ma lại là trong lòng vừa động, trên mặt cười càng thêm hòa ái, cũng mặc kệ nhắm mắt lại nhầm giao kỳ có thể hay không nhìn đến, kia sắc thật là không kính nhi, người này tuyển không phải nói đã định rồi sao. Không phải Ngụy Ma mà chính là ngưu Tẩu Tử A. Nhầm Giao Kỳ bĩu môi, kia nhưng không chuẩn. Chu Ma Ma lại đi phía trước thấu thấu. Tiểu thư, ngài ý tứ là, phu nhân bên kia thay đổi người được chọn. Nhầm Giao Kỳ nhíu nhíu mày, đơn giản chớn mắt, thay đổi lại sao? Dù sao không liên quan chuyện của chúng ta. Chu Ma Ma vội nói, như thế nào sẽ không liên quan chuyện của chúng ta? Về sau chúng ta cũng ít không được cùng ngoại sự Ma Ma giao tiếp, sớm chút biết cũng có chút chuẩn bị. Nhầm Giao Kỳ nghĩ nghĩ. Kỳ Nhi nói nàng là nghe Mẫu thân nói, tuy rằng nói cho ta lại không cho ta lộ ra. Nô tỳ sẽ không nói đi ra ngoài. Chu ma ma vội vàng cam đoan. Nhầm Dao Kỳ làm như bị nàng cuốn lấy có chút phiền, nghe nói bởi vì ăn Tết vội, chúng ta trong viện muốn tạm thời an bài hai cái ma ma, chờ ngày Tết qua đi xem ai tương đối thích hợp ai lại chính thức tiếp nhận chức vụ. Mẫu thân cùng phụ thân thương lượng, định ra Ngưu Tẩu tử cùng hậu viện phòng bếp nhỏ quản nước gấm lưu Chú ma ma. Chu ma ma sử sốt, không phải Ngụy ma ma sao? Như thế nào lại đổi thành Lưu Mama? Nhậm Giao Kỳ không kiên nhẫn nói, ta như thế nào biết, chắc là cảm thấy Lưu Mama càng thích hợp. Chu Mama tâm tư xoay nửa ngày, tiểu tâm hỏi, "Tiểu thư, ngài này tin tức có đáng tin?" Nhậm Giao Kỳ trừng mắt nhìn Chu Mama liếc mắt một cái, "Đây là hỉ nhi từ ta mẫu thân nơi đó nghe tới. Đại khái ngày mai buổi sáng liền sẽ công bố tin tức. Không tin nói ngươi còn hỏi ta làm cái gì?" Chu Mama lúc này đã là tin, một bên cười nịnh nọt nói thanh tội. Một bên cân nhắc như thế nào vì chính mình vất chút chỗ tốt tới. Nhầm giao kỳ lại chờ mình, mặt chiều nội sườn, này lưu ma ma nhưng thật ra cái vận khí tốt, nguyên bản đều đã định ra ngụy ma ma, nàng nhưng thật ra nửa đường giết ra tới. Đến lúc đó nhân ra còn tưởng rằng nàng đi rồi cái gì phương pháp đâu. chu ma ma nghe vậy trong lòng vừa động, hướng dường sườn xem xét đầu, như thế nào lưu ma ma không đi đường tử. Nhầm giao kỳ không kiên nhẫn nói, đi cái gì chiêu số. Là mẫu thân cùng cha thương lượng thời điểm. Cha tùy tiện điểm danh nhi, bên ngoài cũng không biết đâu. Nàng còn có bản lĩnh đi tra tà chiêu số không thành. Chu Ma Ma bừng tỉnh đại ngộ, loại chuyện này tam lão ra nhưng không thiếu làm, hắn làm quyết định lý do cũng là hoa hoẹ loẹt loẹt làm người nhìn không thấu. Nói ví dụ tên dễ nghe, móng tay đẹp, từ từ. Hơn nữa nhậm giao kỳ nói cũng nhắc nhở nàng, nói không chừng nàng thật đúng là có thể nhân cơ hội vất thượng một bút. Tiểu thư, nô tỳ vẫn là không quấy giày ngài nghỉ ngơi, nô tỳ này liền đem thanh mai kêu tiến bảo thủ. Chu ma ma gấp không chờ nổi mà đứng dậy nói, nàng đến đổi vào ngày mai phía trước đem sự tình cấp làm. Nhầm giao kỳ làm như chính vây, không thèm để ý mà xua tay, đi ra ngoài đi, làm thanh mai ở gian ngoài chờ là được, không cần vào được. Chu ma ma vội theo tiếng lui xuống. Nhầm giao kỳ nghe thấy nàng cước bộ thanh biến mất ở trong phòng, đôi mắt tuy rằng không có mở, khỏe miệng lại là hơi hơi một câu. Muốn người khác dựa theo ngươi định ra chiêu số đi, phải nói trước người kia suy nghĩ cái gì, cùng với nghĩ muốn cái gì. Chu ma ma người này nàng mấy ngày nay tới giờ cẩn thận quan sát quá, biết nàng yêu tiền như mạng, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể vất tiền cơ hội. Luôn muốn từ trên người nàng được đến chỗ tốt, cũng đến trả giá chút đại giới mới được. Cảm tạ ồ kỳ phẹ, y tư đến mã, ẻn nghỉ ở mây hẳn si, ba vị thân đánh thưởng sách mới kỳ làm đại gia chờ khó chịu, chờ thượng giá sau sẽ liên tục phía trước mỗi ngày ít nhất 6.000 ca giữ gốc, thả tùy thời thêm càng đổi mới nguyên tắc. Bù kịch 2288861 bục nệm danh môn quê sát. chương 32 thượng câu. Chu ma ma từ nhậm giao kỳ trong phòng ra tới lúc sau, thấy Thanh Mai cùng Tuyết Lê hai cái nha hoàng đang đứng ở cách đó không xa hành lang hạ, hai người tựa hồ đang ở nhỏ rộng khắc khẩu. Chu ma ma mày nhăn lại, đi qua, để thấp thanh âm cửa mắng, làm cái gì các ngươi? Nửa điểm nhi tác dụng cũng không có, tận sẽ hồi nháo. Ngày mai ta liền bẩm di nương đem các người bán đi. Thanh Mai nghiêng nghiêng nhìn Tuyết Lê liếc mắt một cái cười lạnh nói, liền sợ có người được tân chủ tử vài câu lời hay, liền không đem cũ chủ để vào mắt. Nhân ra nhưng đã sớm khác phản trước cao. Chu ma ma nghe vậy hồ nghi mà nhìn Tuyết Lê liếc mắt một cái. Tuyết Lê cấp nước mắt đều phải rớt, ma ma ngài đừng nghe nàng nói bậy, nô tỳ không có. Không có. Không có như thế nào mấy ngày nay tiểu thư đi nơi nào đều làm ngươi đi theo, lại cô đơn đem ta khiển hay. Mỗi người đều nói ngươi Tuyết Lê cùng thái thái trong phòng hỉ nhi giống nhau đều thành tiểu thư tâm phúc. Vừa rồi Hỉ Nhi đi thời điểm còn cố ý đem ngươi kéo đến một bên nói nhỏ, ta tới hỏi ngươi, ngươi lại không chịu nói. Các ngươi đã sớm là một đám. Thanh mai cắn răng, thoáng để cao chút thanh âm. Tuyết lê vội vàng biện giải, Hỉ Nhi bất quá là khen ta phía trước đưa nàng kia chỉ túi tiền theo công hảo, tưởng. a, cuối cùng lộ chân tướng đi. Ngươi hêm đẹp đưa nàng cái gì túi tiền. Ta cả ngày cùng ngươi ở một khối ta như thế nào không hiểu được. Ngươi còn không phải là con ta trộm lấy lòng bên kia sao. Mất công ta là cái thật thành người, bị ngươi như vậy treo đùa thanh mai biểu môi reo lên. Đại buổi tối, ngươi quỷ gọi là gì? Chu ma ma rỗi tay ở thanh mai cánh tay thượng ninh một ninh, thanh mai ăn đau tưởng kêu, một đôi thượng Chu ma ma kia trừng lại đây ánh mắt, nhịn đau đem rên rỉ nuốt đi xuống. Thấy thanh mai thành thật, Chu ma ma nhíu mẩy nhìn về phía tuyết lê. Tuyết lê cắn môi dưới, muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời cái gì. Chu ma ma nguyên bản còn muốn hỏi hỏi chính là nghị còn có chuyện muốn chạy nhanh đi làm liền tạm thời kiềm chế chỉ chừng mắt hai cái nha hoàn nói ngày mai lại tìm các ngươi tính sổ còn không mau đi vào hầu hạ tiểu thư hai cái nha hoàn đều cúi đầu lên tiếng là chu ma ma vừa mới xoay người sang chỗ khác lại thay đổi đầu tới hỏi các ngươi phía trước đi hậu viện muốn thủy nhìn thấy lưu ma ma không có tuyết lê thấp giọng nói phía trước ngụy ma ma thỉnh chư vị các ma ma uống rượu lưu ma ma uống nhiều mấy chén bị tiểu nha hoàn đỡ trở về phòng nghỉ ngơi Chu Ma Ma lúc này mới nhớ tới, Ngụy Ma Ma cho rằng chính mình so với Kiêm Lưu Tẩu Tử Tư Lão, lại có cái thành Khí Đại Nhi Tử ở Than Đá Sạn Dương Nhị Quan sự, bởi vậy cho rằng chính mình đương cái này ngoại sự Ma Ma đã là nắm chắc, bởi vậy buổi chiều thời điểm liền cấp trong viện người thông tin tức nhi, buổi tối muốn thỉnh mọi người uống rượu. Nàng hôm nay bởi vì muốn đi bên ngoài làm chút sự tình liền thoái thác không có đi, chỉ tiếp Ngụy Ma Ma một cái ba phần bạc lọa tử làm tiền trà. Chu Ma không khỏi tại tâm lý thở dài. Này ngụy ma ma sợ là muốn bạch vui mừng một hồi. Tuy là như vậy nghĩ, chính là chuyện này rốt cuộc cùng Chu ma ma can hệ không lớn, dù sao nàng tiền trà cũng thu, thả là ngụy ma ma chính mình chủ động cho nàng, vạn không có lại nổ ra lý nhi. Vì thế Chu ma ma nửa điểm do dự cũng không có liền chiều hậu viện lưu ma ma ở đi. Đi ngang qua hậu viện một cái cung bà tử bọn nha hoàng đương trị thời điểm nghỉ tạm nhĩ phòng thời điểm, cách mảnh có chút ánh sáng cùng tiếng cười từ vải đông mảnh hạ khe hở tiết lộ ra tới. Hẳn là Ngụy ma ma các nàng ăn rượu sau ở bên nhau nói chuyện. Từ vi viện cũng không nghiêm cấm nha hoàn các bà tử trong lén lút mở tiệc tịch, rốt cuộc ai đều sẽ có hỷ sự. Chỉ là không cho phép bởi vậy mà lầm sai sự. Uống rượu cũng chỉ cho phép uống không thế nào sẽ say lòng người rượu trái cây, thả vẫn là hạ lượng. Lưu ma ma phòng trừng là cái tiểu lượng thập phân thiện, mới có thể uống mấy chén rượu trái cây cũng phía trên. Chu ma ma chỉ đứng ở nhĩ phòng ngoại mảnh bên cạnh nghiêng tai nghe xong trong chốc lát, sau đó liền nhìn nhìn tà Hữu. Nâng bước hướng Lưu Ma Ma Cho ở đi đến. Lưu Ma Ma giờ phút này dựa ngồi ở đầu giường bị một cái tiểu nha hoàn hầu hạ nước trà. Nghe thấy có người đẩy cửa tiến vào thanh em nàng ngẩng đầu vừa thấy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội cười nói, là Chu Ma Ma à, cái gì phong đem người cấp thổi tới. Chu Ma Ma ngày thường cùng Lưu Ma Ma đối thủ một mất một còn Quan Ma Ma đi gần, bởi vậy Lưu Ma Ma cùng nàng quan hệ bất quá là giống nhau. Thấy nàng đêm nay không thỉnh tự đến, thật sự là có chút buồn bực. Chu ma ma trên mặt treo thân thiện cười, nhìn một bên Hầu Hạ Tiểu Nha Hoàng liếc mắt một cái, có một số việc muốn nói với ngươi nói, liền bản thân lại đây, ngươi cũng đừng trách ta bất thỉnh khách tự lai. Sao có thể a? Quan ma ma khách khí mà cười cười, đối Tiểu Nha Hoàng nói, ngươi đi phòng bếp nhỏ nhìn bậy bế bếp, hôm nay Tam lão gia ở chính phòng ngủ lại, văng chút thời điểm nói không chừng sẽ muôn nước ấm. Tiểu Nha Hoàng theo tiếng đi xuống. Chu ma ma quay đầu nhìn Nha Hoàng nhẹ nhàng đem cửa phòng mang lên, lúc này mới cười ngâm ngâm tiến lên. Ta hôm nay lại đây là có cọc chuyện tốt. Chuyện tốt. Lưu ma ma khó hiểu địa đạo. Chu ma ma gật gật đầu, càng thêm để sát vào chút, nghe nói ngươi phía trước cũng muốn ngoại sự ma ma sai sự. Lưu ma ma nghe vậy cười như không cười, Chu ma ma tin tức nhưng thật ra linh thông. Chu ma ma lắc đầu cười nói, ngươi nhưng đừng cùng ta quái thanh quái khí, ta hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu, này sai sự ngươi còn có nghi mướn. Lưu ma ma nghe vậy hầu nghi nói, Chu ma ma lời này là ý gì? Không phải nói đã định rồi Ngụy Mama ma hoặc là Ngưu Tẩu tử sao? Ngụy Mama ma thắng mặt Nhi đương muốn lớn hơn một chút. Chu Mama bĩu môi, "Lời nói thật nói với ngươi đi, Thái Thái tính toán trước định hai cái ngoại sự Mama ma xuống dưới, chờ năm sau lại từ này hai cái Mama ma chung chọn một cái chính thức tiếp nhận chức vụ. Này Ngưu Tẩu tử là một cái, một cái khác, một cái khác còn chưa định." Lưu Mama ma cả kinh, hơi hơi ngồi thẳng thân mình, "Lời này thật sự? Kia Ngụy Mama?" Ma. "Hải" Ngươi quản hắn như vậy nhiều làm cái gì? Ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi có nghĩ đương này phân kém. Lưu ma ma vẫy vây tay, hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt cao thâm khó đoán, giống như ai muốn này sai sự bất quá là nàng một câu sự tình. Lưu ma ma cân nhắc trong chốc lát, có chút hoài nghi nói, ngươi có phương pháp. Chu ma ma lại là cười, không nói gì, lại là một bộ cam chịu bộ dáng. Lưu ma ma cái này suy xét thời gian càng lâu rồi chút, nói thật ra. Tân không ra tới cái này vị trí trong viện nhị đẳng các ma ma ai không đỏ mắt. Chính là hiện giờ tam thái thái đã trở lại, chuyện này cuối cùng vẫn là đến tam thái thái định, cố tình các nàng cùng tam thái thái người đều không có cái gì giao tình, liền tính là muốn đi một chút phương pháp đều không có biện pháp. Chỉ là, lời này ngươi như thế nào không cùng quan ma ma nói đi. Ta nhớ rõ các ngươi hai người quan hệ từ trước đến nay không tồi. Lưu ma ma cũng không phải cái buồn, cẩn thận nghĩ nghĩ liền cảm thấy có chút không đúng. Chu ma ma làm như đã sớm dự đoán được nàng có như vậy vừa hỏi, không chút hoang mang mà cười nói, ta mặc dù là có chút phương pháp cũng là yêu cầu vi chủ tử suy tính, quan ma ma nàng là cùng ta có chút quan hệ cá nhân, đáng tiếc nhà nàng kia chất nhi thật sự là cái đỡ không thượng tưởng bùn lầy. Người nói vậy cũng biết, này ngoại sự ma ma sai sự tuy rằng rất có chút nước luộc, cố tình chúng ta tam lão ra là cái cầu tình, đến lúc đó nếu là sai sự ra phiếu ta cái này tiến cử người chính là muốn gánh trách, người bình thường ta cũng không dám tiến cử. Ta coi mãn biệt tử, trừ bỏ Ngụy ma ma đại nhi tử cũng chính là ngươi Lưu ma ma con thứ hai có tiền đồ. Lời này Lưu ma ma nghe tâm lý thoải mái cực kỳ, đối Chu ma ma phòng bị cũng không có như vậy thâm, kia Ngụy ma ma. Chu ma ma chỉ cười không nói. Lưu ma ma nhớ tới hôm nay Ngụy ma ma thỉnh mọi người uống rượu, Chu ma ma không có đi, nghĩ có phải hay không hai người chi gian có cái gì ăn Tết, lại hoặc là Chu ma ma chủ tử phương di nương đối Ngụy ma ma không lắm vừa lòng. Chu Mama vẫn luôn ở chú ý Lưu Mama ma biểu tình, thấy nàng có chút dao động, lại giống như có chút nghi ngờ, trong mắt xoay chuyển, đột nhiên vô vô chính mình đuổi. Ai? Thôi, ta liền cùng ngươi lộ chút để đi. Ngươi tới chúng ta tử vi viện cũng đã nhiều ngày, hẳn là biết chúng ta ngũ tiểu thư ở tam lão gia trước mặt là nhất được sủng ái. Mà này hậu viện việc tuy nói là Thái Thái làm chủ, chính là ai đều biết chỉ cần tam lão gia một câu, Thái Thái chưa bao giờ sẽ nói một cái không tự. Lưu ma ma cân nhắc Chu ma ma này một phen lời nói, làm như có chút lĩnh mộ, ngươi là nói làm ngũ tiểu thư ở tam láo ra nơi đó. Hư, Chu ma ma làm bộ làm tịch mà nhìn nhìn bốn phía ngươi trong lòng rõ ràng là được, không cần phải nói ra tới. Lưu ma ma ngâm một lát, trong viện quy củ ta là biết đến, nói vậy ma ma ngươi cũng yêu cầu chuẩn bị một phen, không biết yêu cầu nhiều ít Lưu ma ma làm cái thủ thế. Chu ma ma thập phần vui mừng Lưu ma ma thượng nói, ra vẻ trần chờ một phen. Theo lý thuyết ta không hẳn là khai cái này khẩu, chính là như ngươi sở liệu. Chuyện này ta còn cần chuẩn bị chuẩn bị. Cái này số như thế nào? Chu ma, ma so cái 20 thủ thế, ý tứ là muốn 20 lượng bạc. Lưu ma ma lại trầm mặc hồi lâu, 20 lượng bạc không tính số ít, bất quá nàng cũng không phải lấy không ra. Húng chi nếu là thật có thể mưu đến này phân sai sự, cấp tam lão ra làm vài lần chuyện này tiền là có thể đã trở lại, liên quan còn có thể làm trong nhà tiểu nhi tử lộ một lộ mặt. Chỉ là. Chuyện này vạn nhất không thành. Này bạc, chu ma ma làm như lưu ma ma con run trong bụng, lập tức cười nói, như vậy đi, ngươi trước cấp năm lượng tiền đặc cọc, chờ ngày mai ta làm thỏa đáng chuyện này nhi ngươi lại phó còn lại. Này năm lượng ta cũng cho ngươi lập cái biên lai. Like. chu ma ma là tay không bộ bạch lang, bởi vậy tự tin tràn đầy. Lưu ma ma sốt suốt, cảm thấy nếu là cái dạng này lời nói tự nhiên là không có gì hảo lo lắng, nếu là cuối cùng sự tình không thành nàng trong tay có biên lai. Like. Ngay cả nam lượng bạc cũng có thể phải về tới. Nay tiện nghi nếu là nàng còn không chiếm nói, vậy sống ngủng phí nhiều thế này số tuổi. Vì thế Lưu Ma Ma lập tức cười nói, "Chu Ma Ma tâm thành, ta tự nhiên cũng là cái sảng khoái, vậy nói như vậy định rồi." Chu Ma Ma che miệng cười, trong lòng lại là đắc ý không thôi. Lưu Ma Ma xuống giường tới từ chính mình tủ quần áo tử tầng dưới chốt nhảy ra nam lượng bạc, Chu Ma Ma đi gọi nha hoàn lấy giấy bút mực đóng dấu tới, nàng sẽ không viết chữ. Bất quá các nàng này đó nội trạch bà tử nha Hoàng Chi gian ngầm tiền bạc lui tới chứng từ đều có một phen thuật ngữ ký hiệu, chỉ cần con số đối thượng hảo, cuối cùng dùng ấn xuống dấu tay liền thành. Hai người cuối cùng tách ra là lúc, giai đại vui mừng. Cảm ơn ồ kỳ thân cây quạt. Cảm tạ ái nề hà, chăn phủ giường bị 1986 đánh thưởng. Bù kịch 2288861 bục nệm danh môn khuê sát. chương 33 xung đột. Ngày thứ 2 buổi sáng. Tuần Mama làm trò tử vi viện mọi người mặt đem ngoại sự Mama người được chọn gõ xuống dưới. Quả nhiên là Lưu Tẩu Tử cùng Lưu Mama hai người, nguyên bản đầy mặt ý cười ngụy Mama tươi cười cương ở trên mặt, mọi người cũng đều có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, đương nhiên cũng có một ít bất mãn nàng hôm qua bừa bãi tư thái, bởi vậy mà vui sướng khi người gặp họa. Có kia chuyện tốt còn cố ý tiến lên đi hỏi Tuần Mama, hôm qua không phải còn nói là định rồi ngụy Mama sao? Như thế nào đột nhiên lại đổi thành Lưu Mama? Phần ma ma hợp lại ông tay háo, mặt vô biểu tình mà liếc người nọ liếc mắt một cái, ai ở bên ngoài ngôn ngữ loạn ngữ, vọng tự phỏng đoán chủ tử tâm tư. Ta không nhớ rõ vị nào chủ tử đã từng hứa quá người khác sai sự. Nói xong này một câu liền xoay người đi rồi, để lại nhỏ giọng nói nhỏ mọi người. Ngụy ma ma trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn một hồi bị mọi người bao quanh vây quanh lưu ma ma cùng lưu tẩu tử, nàng hư lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Chờ đến mọi người thân thiện kính nhi đều tan đi. Chu ma ma hướng tới Lưu ma ma sử một cái ánh mắt, lập tức trở về chính mình trong phòng. Lưu ma ma thấy thế, cùng đại gia lại hàn huyên vài câu, chờ đến mọi người đều tan đi, mới lặng lẽ theo đi lên. Tới rồi chu ma ma trong phòng, Lưu ma ma vui vô cùng tiến lên hướng tới nàng hành lễ, chu ma ma quả thật là cái có bản lĩnh, lần này toàn mệt ngươi vì muội tử Chu Toàn. Chu ma ma hơi hơi mỉm cười, vẫy vây tay, ta tuy ra lực, lại cũng muốn ngươi có thể thượng được mặt bàn. Phải biết rằng chúng ta phía trên vị kia ra cũng không phải là hảo lựa gạt. Nói Chu ma ma lại nhìn lưu ma ma liếc mắt một cái. Nếu đã thành, tiên tờ giấy không biết ngươi đây là ở nhắc nhở lưu ma ma thực hiện 20 lượng bạc. Lưu ma ma vỗ chán, nhìn ta, chỉ lo cao hứng. Nói liền từ chính mình tay háo túi móc ra một cái túi tiền. Từ bên trong móc ra hôm qua Chu ma ma viết sợi đưa qua. Chu ma ma chỉ cười không nói tiếp tục nhìn chầm chầm lưu ma ma động tác. Lưu ma ma ở bỏ tiền thời điểm lại là do dự một chút. Sau đó lại là cười móc ra hai cái ước chừng năm lượng trọng nguyên bảo, kính cẩn đẩy tới. chu ma ma nhìn lại là không tiếp, cười như không cười mà liếc lưu ma ma cũng không nói lời nào. Lưu ma ma cười làm lành nói, trên người không có nhiều hiện bạc. chu ma ma ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lưu ma ma túi tiền liếc mắt một cái, trở tay đem lưu ma ma tay chắn trở về, hôm qua ta liền nói, giúp ngươi tất cả đều là xem ở ngươi người thật sự là cái sẵn khoái, hiện giờ nhìn. Thôi, này bạc ta còn là từ bỏ. Bất quá. Người cũng đừng quên, người này tuyển cuối cùng định ra tới còn cần đến ăn Tết về sau đâu, mặc dù là muốn qua cầu rút ván, có phải hay không còn sớm điểm nhi. Lưu ma ma nghe vậy trong lòng một lộ bộ, đảo mắt liền như là nhớ tới cái gì dường như đôi tay một cái trưởng, xem xong này chỉ nhớ. Nói liền ở chính mình bên hông sờ sờ, cuối cùng cũng không biết như thế nào liền cấp lấy ra mấy cái một hai trọng bạc lỏa tử tới, sau đó cùng phía trước móc ra tới mười lượng bạc cùng nhau đôi tay phủng tới rồi chu ma ma trước mặt. Đây là ta phía trước dấu ở đai lưng an ủi bạc, lại là đã quên, vừa lúc là năm lượng đâu. Chu ma ma hơi hơi mỉm cười, lúc này mới tiếp, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Lúc này cạnh cửa lại là đột nhiên có chút động tính, Chu ma ma mày nhăn lại, một bên đem bạc hợp lại đến trong tay háo một bên vài bước tiến lên, mở cửa ra bên ngoài xem, lại là cái gì cũng không có. Làm sao vậy? Có người ở bên ngoài. Lưu ma ma cũng đã đi tới. Chu ma ma nghĩ nghĩ lắc đầu, cho là gió thổi, không có việc gì. Người đi về trước đi. Lưu Ma Ma lên tiếng, trước khi đi còn không quên cười nói, đến lúc đó còn có yêu cầu dựa vào Lão tỷ tỷ Châu còn thỉnh Lão tỷ tỷ đừng quên muội tử. Chu Ma Ma rụt rẹt mà cười, thẳng Lưu Ma Ma ra cửa. Đám người đi rồi, nàng mới lấy ra chính mình vừa mới được đến bạc nhìn kỹ xem, khỏe miệng ý cười có chút khinh thường lại có chút thỏa mãn, còn muốn cùng ta chơi kia chiêu số. À, bên kia Nhậm Giao Kỳ ngồi ở chính phòng tây thứ gian thông thả ung dung mà uống trà, thấy Tuần Ma Ma vào được. Ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Tuần ma ma tiến lên túi lầu nói, đã chiếu tiểu thư mà phân phó an bài hảo. Nói xong nàng có chút do dự mà nhìn nhậm giao kỳ nói, tiểu thư, làm như vậy thật sự hữu dụng sao? Nhậm giao kỳ nhìn tuần ma ma cười, khó được có chút bướng bỉnh mà chớp chớp mắt, ma ma không ngại trở xem. Chính là phương di nương nhét vào tới người không ít. Người nhiều có người nhiều dịu dụng. Nhậm giao kỳ nói xong này một câu liền bưng lên chén trà uống trà ma Mama tuy rằng trong lòng còn có nghi ngờ lại cũng không có hỏi lại. Tới rồi buổi chiều, không biết như thế nào, Lưu Mama lén mua được Chu Mama. Hai người không biết dùng cái gì thủ đoạn hợp mưu đem Ngụy Mama tế xuống dưới tin tức thế nhưng lan truyền nhanh chóng. Tuy rằng không biết tin tức thật giả, chính là Ngụy Mama lại là tức giận đến không nhẹ. Buổi tối thừa dịp các chủ tử đều đi vinh hoa viện thỉnh ngủ ngon thời điểm, Cam eo đứng ở hậu viện đình viện liền chửi ầm lên lên. Lưu Mama trung quy vẫn là có chút trột dạng bị mang đến tuy rằng trong lòng tức giận lại cũng không dám đi ra ngoài biện giải, chỉ chính mình đóng cửa không ra. chu ma ma có lẽ là ra mặt dày, lại có lẽ là minh bạch chuyện này kỳ thật vẫn là chủ tử ý tứ, chính mình bất quá là thuận tay vớt một bút, bởi vậy cũng không có như thế nào để ở trong lòng, dù sao cuối cùng muốn cha nói cũng cha không đến nàng trên đầu tới. Cũng may ngụy ma ma cũng là biết chút lợi hại, ở nghe nói các chủ tử hồi trong viện tới thời điểm liền ngâm miệng, hướng tới lưu ma ma trên cửa phun ra một ngụm nước bọt liền đi rồi. Chính là tới rồi buổi tối, lại là lại có kia chuyện tốt người e sợ cho thiên hạ không loạn đem này tiết lộ tin tức người trộm nói cho Lưu Ma Nguyên Lai like đúng là nàng đối thủ một mất một còn quan Ma không biết từ nơi nào nghe được chuyện này, sau đó thêm mắm thêm mối nói cho hậu viện các bà tử. Lưu Ma Ma nghe vậy, trong lòng đối quan Ma càng thêm tức giận. Sáng sớm ngày thứ hai, thấy quan Ma Ma kia vui sướng khi người gặp họa gương mặt tươi cười, Lưu Ma Ma cắn răng thao nổi lên trên bệ bếp nước sôi liền chiều quan Mama Ma bắt đi. Quan Mama giết ma heo giống nhau chu lên ngày khai, cũng may thời tiết lánh, Lưu Mama ma lại không có bắt chuẩn, chỉ đem thủy bắt chút đến Quan Mama ma giải thượng. Quan Mama ma phản ứng lại đây, lúc sau nổi trận lôi đình, thét chói tai liền phát tới. Hai người liền ở thiêu nước gấm phòng bếp nhỏ đánh lên. Cuối cùng động tĩnh quá lớn, kinh động Lý thị, Lý thị phái Chu Mama lại đây xem đã xảy ra chuyện gì. Chu Mama lạnh mặt răn dạy Lưu Mama ma cùng Quan Mama ma một đốn, lúc sau lại đem Lưu Mama ma đơn độc hấn hồi lâu. Sau đó phạt hai người nửa tháng tiền tiêu hàng tháng. Quan Mama Ma cùng Lưu Mama Ma sống núi lại là kết đến lớn hơn nữa. Mắt thấy tới rồi tháng chạm, các gia các hộ càng thêm bội lên. Nhập ra các phòng cũng bắt đầu vội vàng đổi đỉnh tiền nội thất bài trí. Như là nội thất bình hoa, vật trang trí, các chủ tử nhìn một năm xem phiền, liền phải thu hồi tới một ít thu vào nhà kho, lại từ nhà kho tìm mới mẹ bộ dáng bày ra tới. Từ Vi viện thạch lũ buồn cảnh cũng bị Tam lão gia yêu cầu muốn đổi thành quân tử lan cùng thủy tiên. Cảm ơn ô kỳ phẹ tử đánh thưởng. Bù kịch 2288861 bục nệm danh môn quê sát. Chương 34 tận diệt. Mới nhậm trước hai vị ngoại sự quản sự Lưu Ma Ma cùng như tẩu tử tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, tự nhiên cũng là bận rộn lên. Tân buồn cảnh dọn tiến vào ngày đó, tam Lão gia nhậm thời mẫn thấy thập phần vừa lòng, còn khen Lưu Ma Ma vài câu. Chính là tới rồi ngày thứ hai, bất qua trong một đêm, kia mười mấy buồn quân tử lan thế nhưng bị phát hiện từ hệ dễ bắt đầu lạn rớt. Lưu Ma Ma, đây là có chuyện gì? Tuần Ma Ma chỉ vào nha hoàn dọn tiến vào kia một bụi quân tử Lan, trầm khuôn mặt hỏi Lưu Ma Ma ngày mùa đông ra một thân mùa hôi lạnh, thấy chỉ có chính mình một người lại đây, liền cười làm lành nói Tuần Ma Ma chuyện này nô tỳ cũng không thập phần rõ ràng, bất quá ngài không cần cũng cùng nhau hỏi một chút Niu Tẩu Tử các nàng sao? Tuần Ma Ma kéo xuống tới mặt nói hỏi người khác làm cái gì? Niu Tẩu Tử nói nàng chỉ phụ trách thủy tiên, là ngươi phụ trách quân tử Lan. Lưu ma ma nguyên bản cũng bất quá là thấy chính mình một người ở chỗ này bị chỉ trích có chút khẩn trương, theo bản năng muốn kéo người cùng nhau hảo trách nhiệm đều quán. Lúc này nghe tuần ma ma nói lại là có chút tâm lý không thoải mái, không khỏi ngẩng đầu biện giải nói, tuần Mama, ma, này đó quân tử lan là nô tỷ chọn không có sai, chính là chọn lựa thời điểm nô tỷ là cùng ngưu tẩu tử cùng đi. Thả kêu bán hoa hoa nông vẫn là ngưu tẩu tử ra đương ra giới thiệu. Tuần ma ma không vui kia vì sao ngưu tẩu tử nói quân tử Lan là người cùng nhà ngươi tiểu nhi tử chọn lửa kỹ càng ra tới. Lưu ma ma nghe vậy sứng suốt, ngay sau đó tức giận đến gửi lệnh nói, ngài nghe nàng đánh rắm Ta còn nói vì sao chấn ngoại như vậy nhiều dưỡng hoa nông dân chuyên trồng hoa, các nàng vợ chồng cố tình liền chọn hiểu rõ một nhà trâu ngồi như vậy thiên. Sau lại ta nghe cách vách nông dân chuyên trồng hoa nghị luận mới hiểu được, nguyên lai like là các nàng vợ chồng thu kia ra nông dân chuyên trồng hoa 5 lượng bạc hiện tại nghĩ đến định là những cái đó hoa vốn dĩ liền có vấn đề, các nàng kết phường tới chỉnh ta đâu. Như tẩu tử cùng nguyên bản ngoại sự ma ma chờ tuyển ngụy ma ma quan hệ cá nhân rất tốt, nghe nói hai bên còn có kết thành nhi nữ thông giao y tứ. Không nghĩ cuối cùng lưu ma ma này một con hắc mã sát ra tới, làm ngụy ma ma đối nàng nổi lên không nhỏ thành kiến, vì thế liên quan như tẩu tử đối lưu ma ma cũng có chút hờ hững. Hơn nữa hai cái ngoại sự ma ma chi gian cũng có cạnh tranh quan hệ tồn tại, Cho nên hai người quan hệ thật sự không thể nói hảo. Kỳ thật chọn mua quản sự thu hồi khấu loại chuyện này là thực thường thấy, ngay cả lưu ma ma chính mình mỗi một chầu hoa cũng đều là có nước luộc như vớt. Thậm chí ở nàng biết kia 5 lượng bạc sự tình lúc sau, như tẩu tử trả lại cho nàng hai lượng bạc. Nàng tuy rằng bất mãn như tẩu tử vớt so nàng nhiều, chính là nghĩ đến tương lai còn dài liền cũng không nói gì thêm. Hiện giờ nàng lại cảm thấy chính mình là rơi xuống nhân ra bấy dập. Nói không chừng là ngư tẩu tử vì thế ngụy ma ma xuất đầu cho nên cho nàng hạ ngang chân. Nàng tuy rằng đi vào tử vi viện không tính lâu, chính là nhậm ra tam lão gia tính tình nàng là biết đến. Chuyện khác làm không hảo hắn căn bản liền sẽ không quản chính là hắn để ý sự tình nếu là ra cái gì được rẽ, phụ trách người liền sẽ ăn không hết gói đem đi. Cho nên này tội danh nàng gánh không dậy nổi. Tuần ma ma nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng sẽ có loại sự tình này. Nói nàng liền khó thở chỉ vào một bên hỉ nhi phân phó nói. Đi đem ngưu tẩu tử cho ta kêu tiến bảo. Lưu ma ma thấy tuần ma ma bộ dáng đột nhiên có chút hối hận chính mình đem việc này cấp thọc ra tới. Tuy rằng quản sự mama ma ăn thương ra đáp lễ chính là chuyện thường, chính là loại sự tình này là vô luận như thế nào cũng không thể đặt tới bên ngoài đi lên. Nàng há muốn muốn nói cái gì đó, thì nhi đã lĩnh mệnh đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau ngưu tẩu tử đã bị kêu tiến bảo. Tuần mama ma đổ gập xuống liền nói, mệt ta phía trước còn nghĩ ngươi chỉ phụ trách những cái đó hoa thủy tiên nhi. Quân tử Lan là Lưu Ma Ma trách nhiệm, bởi vậy chỉ kêu nàng lại đây hỏi chuyện. Không nghĩ lại nghe nói kia nông dân chuyên trồng hoa là ngươi tìm, con thu nhân gia năm lượng bạc hiếu kính. Ngưu Tẩu Tử, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Ngưu Tẩu Tử nghe vậy kinh giận mà trường hướng về phía Lưu Ma Ma, thấy nàng ánh mắt lập lòe, không dám nhìn chính mình, lập tức liền minh bạch là Lưu Ma Ma đem chính mình cấp bàn đứng. Nàng hướng tới Lưu Ma Ma bên kia phi một tiếng, quay đầu đối Tuần Ma Ma nói, ngại nhưng đừng tin những cái đó hai mặt lao hóa. Ta hôm nay xem như minh bạch cái gì gọi là bưng lên chén tới ăn thịt, bưng chén liền chửi mà nó. Lấy bạc thời điểm như thế nào liền không chê bạc đâm tay. Hiện giờ xảy ra vấn đề nhưng thật ra vội không vội đem chính mình cấp phiết sạch sẽ, cùng nàng bản thân tay có bao nhiêu sạch sẽ dường như. Lại không cần đi trong hoa lâu bán, trang cái gì hoàng hoa khuê nữ nhi a, Nhiu tẩu tử tuổi trẻ thời điểm là có tiếng đánh đá, còn có cái ngoại hiệu kêu ớt, hiện giờ nhi nữ lớn, tính tình thu liêm không ít, lại cũng là cái không chịu có hại một điểm liền chúng tính tình, tính tình vừa lên tới nói cái gì đều có thể xuất khẩu. Lưu Ma Ma nghe lời này cũng bị tức giận đến không nhẹ, ngẩng đầu liền đỉnh trở về. Ta là cầm bạc, chính là ta lấy còn không phải là ngươi cho ta phong khẩu bạc sao? Kia nông dân chuyên trồng hoa lại là ngươi cùng nhà ngươi đương ra tiếp đầu. Hiện giờ xảy ra chuyện, tự nhiên muốn từ các ngươi vợ chồng nơi đó thảo muốn nói pháp. Lưu Tẩu từ nguyên bản thu năm lượng bạc, cuối cùng bị Lưu Ma Ma chính là muốn hai lượng qua đi. Còn đáp ứng không thể không lần sau làm nàng lên mặt đầu. Đến miệng thì bay, nàng trong lòng chính không thuận. Không nghĩ Lưu ma ma lại là loại này có chỗ lợi nàng muốn chiếm, xảy ra chuyện để cho người khác đỉnh không biết xấu hổ mà hàng. Lập tức liền tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngươi cái chết không biết xấu hổ. Có loại ngươi đem bạc cấp nổ ra a. Liền sẽ ở người sau lưng ngấm ngầm dở trò. Ai còn không biết ngươi này quản sự là như thế nào lên làm. Còn không phải là cho Chu ma ma 20 lượng bạc sao? Ngưu tẩu tử chỉ vào lưu ma ma cái mũi mắng. Lưu ma ma thẹn quá thành giận, a, người này quản sự coi như trong sạch sao. Lúc trước còn không phải nhà người cô em chồng cầu lao thái thái trong phòng quế ma, ma Cuối cùng cấp phương di nương bên người người tắc nhiều ít bạc đương người khác bị mù. Vẫn luôn ngồi ở một bên khoanh tay đứng nhìn tuần ma ma liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Ngưu tẩu tử giọng đại, đã dẫn không ít người ở bên ngoài tham đầu tham não. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, tuần Mama ma vô an kỷ đứng lên. Các ngươi thật to gan. Thế nhưng còn xả đến lao thái thái trên người đi. Còn có vừa mới ngươi nói chu ma ma thu 20 lượng bạc là chuyện như thế nào? Lưu ma ma sắc mặt khó coi, nhu tẩu tử sự tình bởi vì liên lụy tới lao thái thái trong phòng người, tự nhiên là không có người dám nói thêm cái gì, nằng kia 20 lượng hối lộ lại là khó mà nói. Như tẩu tử cười nhạo, mãn viện tử người đều biết, ở ngài tuyên bố ngoại sự ma ma người được chọn trước một ngày buổi tối. Lưu ma ma cho Chu ma ma 20 lượng bạc làm nàng đi ngũ tiểu thư chiêu số mưu này ngoại sự ma ma sai sự. Tuấn ma ma sắc mặt biến đổi, làm cản, còn dám dính lưu thượng ngũ tiểu thư. Nay ngoại sự quản sự người được chọn là ở ngày ấy trước một cái buổi chiều lao ra liền cùng thái thái thương lượng hảo, cùng ngũ tiểu thư có quan hệ gì. Lưu ma ma nghe vậy sử sốt, kinh ngạc nói, buổi chiều liền thương lượng hảo. Ngưu tẩu tử thấy lưu ma ma biểu tình, trong mắt vừa chuyển đã minh bạch một ít. Không khỏi vui sướng khi người gặp họa che miệng cười, ta cái này xem như minh bạch như thế nào ngu tầm ngu, mã tầm mã. Lưu ma ma sắc mặt xanh mét. Tuần ma ma cũng là tức giận đến không nhẹ, một bên phân phối nha hoàng đi đem Chu ma ma kêu lên tới, một bên vén rèm ra nhĩ phòng đi chính phòng hướng Lý thị bẩm báo hôm nay sự tình. Tuần ma ma từ Lý thị chính phòng trở về lúc sau Chu ma ma đã tới, trải qua một phen đối chất, Chu ma ma lợi dụng từ ngũ tiểu thư nơi đó nghe tới tin tức cố ý lừa Lưu ma ma 20 lượng bạc sự tình hoàn toàn bại lộ chỉ lắng lưu tẩu tử cùng lưu ma ma bởi vì thu hối lộ sự tình cũng không có rơi xuống cái gì hảo không nghĩ đối này ba người cụ thể xử trí còn không có xuống dưới tam lão gia nhậm thời mẫn liền tức giận nguyên nhân là hắn phát hiện kia mười mấy buồn gần chết quân tử lan không phải bệnh chết mà là bởi vì bị người từ hệ dễ rót nước gấm cấp bỏng chết tam lão gia là phong nhã người loại này sát hoa sự tình ở hắn xem ra là cực độ không thể chịu đựng lập tức mệnh lệnh lý thị tra rõ này một tra liền tra được ngụy ma ma trên đầu Nguyên lai Ngụy Ma Ma đối Lưu Ma Ma thay thế chính mình trở thành ngoại sự Ma Ma sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng, lại từ ngưu tẩu từ nơi đó biết được lúc này đầy ban sai Lưu Ma Ma liền vứt vài lượng bạc chỗ tốt, trong lòng tức giận phi thường. Liên thưa buổi tối thời điểm, đem Lưu Ma Ma mua trở về quân tử Lan dùng nước sôi từng cây xối đã chết. Tam Lão ra đã biết lúc sau lập tức hạ lệnh muốn đem Ngụy Ma Ma trượng trách 50 đại bản đuổi ra nhầm ra. Ngũ Tiểu Thư đã biết lúc sau vội chạy qua đi tìm Tam gia cầu tình. Rốt cuộc đem ngụy ma ma mệnh bảo xuống dưới Chỉ là hơn nữa mặt khác mấy cái ma ma sự tình cũng là đồng thời phát sinh Tam lão ra trong lòng không kiên nhẫn Làm lý thị đem trong viện người đều thành một thanh Thượng không được mặt bản đều cấp đuổi ra đi Không cần ở trước mặt hắn trứng mắt Lý thị tuy rằng cũng rơi xuống vài câu không phải Lại như cũng là trong lòng vui mừng Bởi vì những người này tất cả đều là phương di nương lộng tiến bảo Bù kịch một bục nệm danh môn khuê sát chương 35 hướng dẫn theo đà phát triển Này mấy cái ma ma nguyên bản đều là phương di nương từ thôn trang thượng tìm tới, đều là hoặc nhiều hoặc ít cùng các phòng các chủ tử trong viện đắc dụng ma ma bọn nha hoàn có chút quan hệ họ hàng quan hệ. Nguyên bản chính là phương di nương nhằm vào nhậm giao hoa hạ bộ, cuối cùng ở nhậm giao kỳ khuyên bảo hạ giữ lại. Hiện giờ các nàng chính mình ra lớn như vậy bại lộ chứng cứ vô cùng xác thực, lại là tam lão gia mở miệng muốn đuổi người, tự nhiên xả không đến lý thị mẹ con trên người. Nay vài vị ma ma ngay từ đầu còn không muốn ngồi chờ chết, khắp nơi đi thắt quan hệ. Chính là nhậm ra trên giới đều rất rõ ràng nhậm tam láo ra tính tình, hắn mặc kệ chuyện này thời điểm ngươi nháo phiên thiên hắn cũng làm như không thấy, chính là một khi chọc đến hắn động giận, ai chướng hắn cũng là sẽ không bán. Tỷ như Ngưu Tẩu Tử liền nhờ người cấp nhà mình cô em chồng mang quá tin nhi, làm cô em chồng đi cầu xin nàng bà bà Quế Ma Chính là cố tình phía trước Ngưu Tẩu Tử cùng Lưu Ma tranh chấp thời điểm, Lưu Ma nói nàng là lấy Quế mama Ma hối lộ phương di nương bên người người. Này một câu liền đem hảo những người này liên lụy đi vào, thả lan truyền trong phủ hạ nhân đều đã biết. Cho nên như tẩu tử cô em chồng còn không có mở miệng, đã bị quế ma ma cấp mang cái máu chó phu đầu, nói nàng nhà mẹ để người thượng không được mặt bàn, cũng không chuẩn nàng lại nhúng tay nhà mẹ để sự tình. Cố tình này mấy cái bà tử ở thác quan hệ thời điểm còn không quên cho nhau phá đám, rất sợ đối đầu giữ lại chính mình bị đuổi đi ngày sau bị trả thù, kết quả có thể nghĩ. Lý Thị chính phòng Đại Nha Hoàng Thức Nhi chính đầy mặt ý cười mà nhỏ giọng cùng Lý Thị nói chính mình vừa mới hỏi thăm tới tin tức. Lão ra bởi vậy đối phương Di Nương cũng tức giận, ở phương Di Nương kéo bệnh thể tới thỉnh tội thời điểm nói nàng thức người không rõ, người nào đều hướng tử vi viện phóng. Còn nói hiện tại thái thái đã trở lại, làm nàng cố hảo tự mình thân mình cùng lục thiếu gia cùng cửu tiểu thư liên hảo, không cần lại lung tung nhúng tay chúng ta tử vi viện sự tình. Phụ thân thật sự như vậy chỉ trích phương Di Nương. Nhậm ra hoa nhìn Thức Nhi liếc mắt một cái, như mày nói. Thức Nhi có chút ngượng ngùng mà cười cười, lao ra thần tiên người, nói chuyện tự nhiên so nô no, tỉ muốn dễ nghe một ít. Trên thực tế Nhậm thời mẫn ở thê thiếp trước mặt phần lớn số thời điểm đều là nho nhã lễ độ, rất ít khẩu ra trách cứ chi ngữ. Cho nên lần này Nhậm thời mẫn đối phương di nương vài câu chỉ trích ở bọn nha hoàn xem ra cũng là thập phần lệnh người cao hứng. Quả nhiên lý thị nghe xong cũng khuôn mặt hơi lượng. Nàng là một cái thiện lương lại yếu đuối nữ tử Chính là nhân không thiếu ở phương di nương trong tay có hại, muốn thê thiếp hòa thuận đó là không có khả năng sự tình. Cố tình bởi vì phương di nương mẹ cả là nhậm lao thái thái cùng mẫu tỉ muội nàng lại không có sinh hạ nhi tử, cho nên mấy năm nay ở phương di nương trước mặt khó tránh khỏi thiếu tự tin. Nhậm giao hoa nhìn ngồi ở lý thị bên người mỉm cười không nói nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, phương di nương nơi đó tương lai còn dài, về sau luôn có nàng chịu khổ một ngày. Hiện giờ kia vài vị bà tử có phải hay không có thể lập tức phái người đưa về thôn trang lên rồi. Còn phải ở ăn tết phía trước lại một lần nữa chọn người tới. Nói tới đây nhậm giao hoa cười lạnh một tiếng, ấn ta tính tỉnh, ta nhưng thật ra muốn đem các nàng đều để chân bán. Nhậm giao kỳ khẽ lắc đầu, lại nói tiếp kia mấy cái bà tử trừ bỏ cái kia nghe lén quan ma còn lại đều không tính là phương di nương người. Nàng sở dĩ đem người đuổi đi bất quá là vì đem phương di nương này một năm tới bố cục hoàn toàn đánh vỡ. Cũng làm tử vi viện người đều nhận rõ tình thế, làm lý thị củng cố địa vị mà thôi. Đến nỗi các ma ma thu nhận hối lộ việc, căn bản là không tính là là chuyện gì. Có phải hay không sai lầm, đoan xem chủ tử tâm tư thôi. Cho nên nhậm ra hoa khí phách chi khí ở nàng xem ra không hề tất yếu. Cũng không phải người nào đều có tư cách bị các nàng đương đối thủ. Vì thế nàng trầm ngâm, ôn thanh nói, hôm nay đã chậm, ngày mai sáng sớm lại đưa đi. Tả hữu đại bá mẫu bên kia đã thông báo quá một tiếng. Mẫu thân. Chúng ta trong viện có phải hay không muốn lại chọn chút nha hoàn tiến vào. Nguyên bản Lý thị bên người hai cái đại nha hoàn đều bị phương thức làm ra đi, tuần ma ma lại từ nhị đẳng nha hoàn trung chọn hai cái ra tới hảo sinh dạy dỗ, chỉ là Lý thị nói muốn đem Tân dạy dỗ ra tới hai cái nha hoàn cấp nhậm giao kỳ dùng, nàng chính mình bên người liền còn cần thêm nữa mấy cái. Mắt khác nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa bên người cũng muốn thêm mấy cái tuổi lược tiểu một ít, trước làm đại nha hoàn nhóm mang hai năm. Chờ mấy cái tuổi trọng đại đại nha hoàn đều xứng đi ra ngoài. Các nàng là có thể trên đỉnh tới. Ta đã cùng tuần ma ma nói, làm nàng lần này cùng nhau chọn một ít nha hoàn tiến vào cho ngươi cùng hoa nhi dùng. Lý thị loát loát nhậm giao kỳ một sợi toái phát, cười nói. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, quay đầu đối tuần ma ma nói. Ma ma đợi chút đi cùng kia mấy cái bị đưa trở về ma ma nói. Mẫu thân thương tiếp các nàng trong nhà sinh kế, cho nên các nàng tuy rằng không thể ở lưu tại trong phủ, mỗi một hộ lại là có thể đưa một tiểu nha đầu tiến vào làm việc. Các nàng trong nhà nếu có nữ nhi, cháu gái hoặc là chất nữ nhi trước chọn mấy cái ra tới, lại làm ngươi từ giữa chọn lựa. Tuần ma ma nghe vậy sử sốt, nhậm giao hoa lại là thiếu chút nữa nhịn không được dầm chân, ngươi đây là có ý tứ gì? Thật vất vả đuổi ra đi lại muốn lộng trở về. Ngươi là ngại trong phủ đầu châu mặt ngựa không đủ nhiều có phải hay không? Nhậm giao kỳ kiên nhẫn cùng nàng giải thích nói, chúng ta chọn nha hoàn vốn chính là chọn nhậm ra người hầu, liền tính không cho các nàng cái này ơn điện, cuối cùng từ thôn trang thượng đưa tới người không phải là cùng các nàng quan hệ họ hàng thà đại bộ phận vẫn là thế đại kia mấy nhà thị tỷ trong nhà ra tới một khi đã như vậy ân tình này vì sao không bán hướng dẫn theo đà phát triển ở nhậm gia kỳ xem ra là hết sức bình thường sự tình lý thị năm đó gả tiến nhậm gia thời điểm trừ bỏ tuần ma ma bên ngoài căn bản là không có nàng chính mình thị tỷ ngay cả lúc sau bên người bốn cái đại nha hoàn cũng là tuần ma ma một tay dạy dỗ ra tới cho nên rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện lý thị luôn là bị cô lập ở nhậm gia ở ngoài Đến nôi đến cuối cùng bị người ăn đến liền xương cốt đều không còn đều còn không biết vấn đề là ra ở nơi nào. Nhậm ra tình thế phức tạp, nhậm ra người hầu đều không phải là không thể dùng. Hoàn toàn tương phản, nếu dùng thích đáng, tuyệt đối sẽ so bên ngoài mua tới nha hoàn muốn thuận tay nhiều. Đem kêu mấy cái cáo giả xảo quyệt ma ma đưa trở về, thay đổi các nàng chính mình thân thích tới tử vi viện làm việc, bổ ích tuyệt đối lớn hơn hại. Nhậm ra hoa nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, tuy rằng trên mặt như cũ thập phần không mau Lại cũng không có lại mở miệng phản bác. Tuần ma ma cái này đoạn số tự nhiên là lập tức liền minh bạch nhậm giao kỳ dụ ý, không khỏi vô vô chính mình đùi. Cao Hưng nói, ngũ tiểu thư này nhất chiêu, nô no tì nhìn được không? Nói nàng lại quay đầu an ủi nhậm giao hoa, tam tiểu thư, ngài hẳn là tin được lao nô tài đối. Người yên tâm, lão nô chọn người ánh mắt vẫn phải có. Liền tính phôi trứng oai, lão nô cuối cùng cũng có thể đem nàng xoay qua tới. Đối với điểm này tuần ma ma vẫn là thập phần tự tin. Tiểu nha đầu tới rồi nàng trong tay liền giống như là một trương giấy trắng, nàng tưởng như thế nào họa liền như thế nào họa. Lý thị đối Tuần Ma Ma thập phần tin cậy, đối Nhậm Giao Hoa gật đầu nói, Tuần Ma Ma trước kia là đi theo tam mẫu, mẫu thân gặp qua không ít sóng to gió lớn, nàng nói được không, liền sẽ không có vấn đề. Nói tới đây Lý Thị làm như nhớ tới cái gì, ánh mắt có chút ảm đạm mà cúi đầu. Tuần Ma Ma nhìn nàng một cái, trong lòng không khỏi thở dài, vội cười nhìn về phía Nhậm Giao Hoa, tam tiểu thư. Nhậm giao hoa đem đầu phiết hướng một bên, lạnh lung nói, không cần đưa đến ta trong phòng liền thành. Đây là không phản đối. Nhậm giao kỳ cười gật đầu, đến lúc đó người tới làm ma ma dạy dỗ hảo về sau. Nhậm tam tỷ trước tuyển. Nhậm giao hoa lại là cảm thấy lời này như thế nào có chút giống là an ủi tiểu hải tử. Còn có vẻ nàng cái này đương tỷ tỷ keo kiệt. Không khỏi chừng hướng về phía nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ cũng đã quay đầu đi cùng tuần ma ma nói chuyện, vị kia quan ma ma liền không cần cấp tân điện. Trực tiếp đưa trở về, phóng lời nói đi xuống về sau cùng nàng có can hệ người tử vi viện đều không cần. Làm những cái đó đứng sai đội người dẫn cho ràng dám Tuần ma ma nghĩ nghĩ, gật đầu tán đồng, ngũ tiểu thư nói rất đúng, chúng ta thái thái tính tình hảo, chính là không đại biểu chính là mềm quả hồng có thể tùy ý người đắn đo. Cảm ơn ổ kỳ phẹ, enni ở mày hẳn si, xương giá, hú nạn 7.512 bốn vị thân bao lì xỉ. Mi Nam đã kết thúc văn. Bộ Kịch 228886 Một Bục Nẻm danh Môn Khuyết Sát. Chương 36 Trời Sinh Tương khắc. Kia mấy cái ma ma nguyên bản chính để tâm rất gan. Chờ đến tuần ma ma qua đi cùng các nàng đem nhậm giao kỳ công đạo nói vừa nói. Mấy người đều là kinh hỉ không thôi. Đối Lý Thị càng là cảm động đến rơi nước mắt. Thẳng khen nàng làm người dày rộng, có một bộ bổ tất tâm địa. Ai đều biết, đại trạch bên trong cánh cửa nô tài, trừ bỏ quản sự ma ma bên ngoài liền thuộc nữ chủ tử nhóm bên người gần người hầu hạ bọn nha hoàn giá trị con người tối cao. Từ Vi Viện hai vị cô nương đều là đích nữ, lúc này chọn lựa ra tới tiểu nha hoàng nếu là xuất sắc nói sẽ bị lưu trữ làm của hồi môn nha hoàn. Mặc dù là cuối cùng không thể của hồi môn, chờ đến các nàng bản chuyện cưới hỏi thời điểm cũng so giống nhau nha hoàn muốn tôn quý, chủ gia cũng sẽ cấp không ít thêm trang bạc. Hơn nữa các nàng bị đưa trở về nguyên bản liền không sáng giỏi, nếu là trong nhà lại có người vào phủ thuyết minh các nàng về sau xoay người còn có hy vọng, khác gia phó cũng sẽ không đối với các nàng đội trên đập dưới. Đối với quan ma ma vì sao không có cái này ân điện, mấy người bất quá thoáng suy tư liền minh bạch lại đây, không khỏi bắt đầu tính toán trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo dặn dò nhà mình nha đầu. Cũng bởi vậy, ngày thứ hai các nàng bị tiến đi thời điểm không có một người đối lý thị có mang hoàn khí, còn cầu tuần ma ma muốn đi lý thị trước mặt dập đầu. Nhậm giao kỳ không có lại nhúng tay chuyện này, chọn nha hoàn dạy dô nha hoàn không cần nàng nhọc lòng, đều có tuần ma ma đi vội Phương Di Nương lại bị bệnh, lý thị miễn nàng thỉnh an nàng liền bắt đầu đóng cửa không ra. Nhậm thời mẫn nhưng thật ra bận rộn lên, hắn bắt đầu vội vàng viết câu đối xuân cùng chế bừa đảo. đương nhiên, Nhậm Tam lão ra câu đối cùng đùa đảo là cực kỳ chú ý, từ tuyển giấy đến khắc phù đều là không trải qua người khác tay, sản lượng không cao, cũng bởi vậy Thiên Kim khó cầu. Một ngày này buổi sáng, Nhậm Giao kỳ từ Nhậm ích Quân nơi đó trở về. Nhậm ích Quân thích tìm Nhậm Giao kỳ chơi cờ, cố tình bên ngoài thời tiết cực lạnh, hắn thân thể lại không tốt, Nhậm Giao kỳ niệm kiếp trước sự tình. Đối Nhậm Ích quân cổ quái tính tình cũng nhiều vài phần bao dung, bởi vậy mỗi cách mấy ngày liền chủ động đưa tới cửa đi cùng hắn luận bàn một phen, đỡ phải hắn mạo phong tuyết đi tử vi viện. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi ở chín khúc trên hành lang, nhậm giao kỳ che lại trong tay một con tiểu xảo hòa điền ngọc thanh hoa hoa văn lọ sưởi tay. Nay chẳng qua lớn bằng bàn tay ấm lọ sưởi tay là nàng trước khi đi thời điểm nhậm Ích quân ngạnh đưa cho nàng. Nàng nhìn là cái quý trọng đồ vật không nghi muốn, nhậm Ích quân âm trầm một khuôn mặt lấy qua tay lọ liền phải hướng trên mặt đất đạp. Sợ tới mức nàng vội nhào lên đi đoạt lại đây. Nàng cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai like có người có thể đem một phen hảo ý biểu đạt như vậy. Biệt yếu, Nghĩ đến đây nàng nhịn không được khỏe miệng hơi câu. Ngầm đầu thời điểm lại là thấy ngoại viện đại quản gia Dương Thành nghiêng người không lưng tư thái kính cẩn lánh hai người hướng bên này đi tới. Nhậm Dao kỳ bước chân không khỏi một đốn. Đi ở Dương Thành phía sau chính là hai cái 12-13 tuổi thiếu niên. Bên phải một cái mặc một cái đại màu xanh lá bảo tương hoa văn mặt mũi hồng hồ áo choàng. Tướng mạo tính thượng thanh tú đoan chính, vừa thấy chính là phú quý nhân ra giáo dưỡng tốt đẹp công tử. Bên trái thiếu niên xuyên một thân tay háo bó ra phong mao trồn tía ra trường bào, tay phải còn nắm một cây roi ngựa. Hắn dáng người thon dài, mày kiếm tinh mắt, ngũ quan cực kỳ rõ ràng tuấn lãng. Cười rộ lên thời điểm khỏe miệng hơi hơi hướng một bên câu, cái này biểu tình ở người khác làm lên như là có chút không có hảo ý, cố tình ở trên mặt hắn lại là làm người nhìn cảnh đẹp ý vui hai cái nguyên bản thảnh thơi thảnh thơi vừa đi vừa đàm tiếu thiếu niên thấy nhậm giao kỳ đã đi tới cũng là xử sốt. nhậm giao kỳ phục hồi tinh thần lại thời điểm vội thu hồi chính mình trong mắt kia một mặt phức tạp thần sắc ngũ tiểu thư đại quản gia thấy nhậm giao kỳ chắp tay trước ngực hành lễ thấy nhậm giao kỳ không có động hắn quay đầu lại nhìn kia hai vị thiếu niên liếc mắt một cái vội nói ngũ tiểu thư là khâu gia biểu thiếu gia tới một vị khác là hắn cùng trường văn công tử nhậm giao kỳ nghe vậy hơi hơi dụ mắt đem đầu thấp. Chậm giai hướng tới bọn họ hành lễ nàng nhớ rõ bọn họ thả ký ức khắc sâu khâu gia biểu thiếu gia khâu hẩn là nàng tổ mẫu nhậm lao thái thái huynh trưởng cháu đích tôn hiện giờ ở vân dương thành thư viện đọc sách bởi vì từ vân dương thành hồi kế châu khâu gia phải trải qua bạch hạt chấn cho nên khâu hẩn cũng coi như là nhậm gia khách quen mà ở hắn bên người vị kia cũng không phải cái gì văn công tử mà là vân dương thành vân gia nhị thiếu gia vân văn phong nàng sở dĩ nhớ rõ vân văn phong cái này không liên quan người ngoài Là bởi vì bọn họ đã từng là đối thủ một mất một còn. Nàng nghe nói có chút người trời sinh bát tự không hợp, nói vậy nàng cùng vân vân phong chính là này một loại. Hai người từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu lẫn nhau béo, đến cuối cùng nàng rời đi nhậm ra thời điểm còn bị hắn hung hăng bày một đạo, làm nàng ký ức khắc sâu, tưởng quên đều khó. Đời trước nàng lần đầu tiên gặp được hắn đích xác thiết thời gian đã nhớ không rõ, giống như cũng là ở cái này hành lang gấp khúc. Nàng bởi vì cùng nhậm ra hoa cãi nhau từ vinh hoa viện thở phì phì chạy ra tới nhân chạy có chút cấp kết quả không cẩn thận đụng vào vân văn phóng trên người sau đó vân văn phóng làm cho mọi người mặt ngả ngớn thổi một tiếng hít sáo này một tiếng hít sáo làm ở đây người đều vẹo cười cũng làm nàng mặt mũi vô tổn nàng lúc ấy ủy khuất không được tức muốn hộp máu dơ tay liền cho hắn một cái vang rội cái tát sau đó bỏ xuống mọi người khóc lóc chạy đi rồi khi đó tuổi nhỏ tuy hứng xúc động không có nghĩ tới hậu quả kết quả chính là nàng bị nhậm lao thái thái đóng nửa tháng tư đường Năm cũng là ở kia lạnh băng trong từ đường quá. Đại niên ba mươi buổi tối, bên ngoài một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, nàng liền bị người thăm hỏi đều không cho phép. Nhân bên ngoài bà tử đã quên cho nàng đưa cơm, nàng lại lánh lại đói lại sợ hãi, xúc ở bàn thờ hạ khóc. Hắn không biết từ nơi nào lưu tiến vào, lôi kéo nàng bím tóc, khơi mào một bên khỏe miệng cười đến ác liệt như ác ma, cấp ra khái ba cái đầu, kêu ba tiếng hảo ca ca, ra liền cùng khâu đẩn đi cho ngươi cầu tình thả ngươi đi ra ngoài như thế nào. Nàng lúc ấy hận hắn hận đến muốn chết, nghe xong lời này không chút suy nghĩ, nảy dựng lên liền đi cào hắn mặt, kết quả cho hắn trên cổ cào ra 4 điều vết máu. Cuối cùng bạo nộ hắn bị khâu hẩn kéo đi rồi. Nàng lúc này mới cảm thấy sợ hãi, cho rằng chính mình lại phải bị phạt. Cũng may đêm đó nàng cha liền cầu nhậm lão thái thái đem nàng tiếp đi ra ngoài. Lại qua mấy ngày, nàng ngẫu nhiên nghe khâu hẩn gã sai vật nói vân ra nhị thiếu ra sở dĩ dùng tên giả ở Bạch Hạc Trấn ở lâu như vậy liền ăn tiết cũng không có về nhà là bởi vì hắn ở Vân Dương thành trọc đại họa, đem một cái triều đình quan viên cậu em vợ cấp đánh thành ngốc tử, bị Vân lão thái thái trộm dấu đi. Vân gia lão thái thái cùng nhậm lão thái thái là bà con xa đường tỷ muội. Vân lão thái thái phụ thân nguyên bản là Khâu thị nhất tộc tộc trưởng. Nhân Khâu lão tộc trưởng chỉ có một nữ nhi không có nhi tử, cuối cùng qua kế nhậm lão thái thái huynh trưởng. Khâu thị lão tộc trưởng qua đời lúc sau, liền từ nhậm lão thái thái huynh trưởng Khâu Tân dân tiếp nhận chức vụ tộc trưởng vị trí. Khâu Tân Dân là mau 20 tuổi thời điểm mới bị lao tộc trưởng qua kế, khi đó Vân Lão Thái Thái đã gả tới rồi Vân Dương Thành. Nhầm Lão Thái Thái này một phòng nguyên bản chính là khâu thị dòng bên, bởi vậy hai bên quan hệ bất quá hời hận. Nhầm Lão Thái Thái cùng Vân Lão Thái Thái quan hệ liền xa hơn, ngày thường cũng cơ hồ không có lui tới. Cho nên Vân Gia nhị thiếu ra sẽ đến Nhậm ra tránh đầu sóng ngọn gió cũng là người khác không nghĩ tới. Nàng đã biết tin tức này lúc sau, lặng lẽ đem Vân Văn Phóng ở Nhậm ra sự tình lộ ra đi ra ngoài. Không qua mấy ngày, vân gia đại thiếu gia liền tới đây đem vân văn phóng mang đi. Nàng cho rằng nàng làm rất cẩn thận, không có người sẽ biết. Không nghĩ hắn trước khi đi lại là đột nhiên tiến đến nàng bên thai cười lạnh nói, nhậm giao kỳ, người sẽ hối hận. Chúng ta chờ xem. Nàng bị nhậm lao thái thái hạ lệnh cấm túc, không thể ra tử vi viện nửa bước. Lúc sau mấy năm nàng cơ hồ không ra khỏi cửa, bởi vậy cùng vân văn phóng tường an không có việc gì. Sau lại cha qua đời, nhậm ra muốn đem nàng đưa cho Lư Giáng Quân. Mẫu thân bệnh nặng hết sức làm tuần ma ma thu thập đồ tế nhuyễn trộm chợ nàng thoát đi nhậm gia đi vân dương thành tìm ông ngoại một nhà. Không nghĩ chạy trốn tới nửa đường thời điểm gặp đánh mã ra khỏi thành tới vân văn phóng nàng quy xuống tới cầu hắn phóng nàng một con đường sống, lại vẫn là bị hắn gõ vựng ném tới trên lưng ngựa. Hồi lâu lúc sau, đương nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã nằm ở nhậm gia phái tới tìm nàng trên xe ngựa mà vân văn phóng không thấy bóng dáng. Nàng lúc ấy vạn niệm câu hôi trong lòng chỉ có một ý tưởng. Sinh thời nếu là tái ngộ thấy vân văn phóng, nàng nhất định phải hắn không chết tử tế được. Hiện giờ cảnh đời đổi rời, hắn lại đứng ở trước mặt hắn. Vẫn như cũ tuấn mỹ ngũ quan, xấu xa gương mặt tươi cười, đen nhánh con ngươi tinh lượng giống như đêm hẻ ngôi sao. Lại là rốt cuộc kích không dậy nổi nàng nửa phần cảm xúc. Nghiên thiếu khi thù hận, ở nàng hiện tại xem ra đã là ấu chí đến cực điểm. Nay một đời, nàng không nghĩ cùng vân vân phóng lại có bất luận cái gì liên lụy. Thực xin lỗi các mội tử. Hôm nay bởi vì có chuyện tròn nên như vậy vãn mới đổi mới. Cảm ơn Mỹ mục phán hề ý ít quờ, ổ kỳ Phệ, hưu thảo ý ý người ba vị thân đánh thưởng. Bù kịch 2288861 bục nệm danh môn khuê sát. chương 37 dẫn đường. Ngũ biểu mọi là vừa từ cô tổ mẫu sân ra tới sau. Khâu ẩn nho nhã tư thái trung mang theo chút xa cách mỉm cười hỏi nói. Khâu ra là yến bắt nhãn hiệu lâu đời thế ra, hiện giờ khâu ẩn tổ phụ này một phòng đã là khâu ra dòng chính. Khâu Gẩn tuy rằng ở Tôn Bối Trung đứng hàng đệ tam, phụ thân hắn lại là Khâu gia tộc trưởng đích trưởng tử, hắn lại là đại phòng con trai độc nhất, có thể nói căn chính miêu hồng. Bởi vậy vô luận ở Khâu gia vẫn là ở Nhậm gia, Khâu Gẩn đều là chúng tinh phùng nguyệt dọn nhân vật. Ở cùng thế hệ huynh đệ tỷ muội nhóm giữa bị chịu Tôn Sùng. Nhậm Giao Kỳ kiếp trước liền không thích Khâu Gẩn, hắn trước mặt người khác là một bộ nho nhã quý công tử bộ dáng. Có người thời điểm lại luôn là đứng ở một bên cười tủm tỉm xem Vân văn phóng tìm nàng việc vui mà hắn còn lại là phụ trách trong trường. Đối vân vân phóng nàng là hận không thể dẫm lên một chân thống hận, đối khâu hởn lại là khinh thường cùng chi làm bạn chán ghét. Đúng vậy, tam biểu ca. Tổ mẫu biết ngươi tới, định là thật cao hứng. Nhầm dao kỳ trở về hắn cười, an tĩnh mà trả lời, tươi cười so với hắn còn muốn hoàn mỹ, tư thái so với hắn còn muốn quý củ. Nói xong này một câu nàng liền túi đầu sơn nghiêng người, khách khí làm cho bọn họ hay đi trước. Khâu hởn làm như có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái Đứng ở hắn bên người vân văn phóng khét cười một tiếng, đem tay đáp tới rồi khâu gẩn trên vai, ta nửa cái thân mình, đôi mắt lại là hài hước mà đánh giá nhậm giao kỳ, tấn nguyên, đây là ngươi phía trước nói cái kia tính tình cổ quái biểu muội, Nhìn không giống A. Hắn dáng vẻ này không giống như là thế gia công tử, đảo như là du hí nhân gian tay ăn chơi. Cũng may hắn tuổi tác tiểu, tướng mạo cũng lớn lên hảo, bởi vậy nhìn cũng không phải quá chán ghét. Khâu gẩn có chút xấu hổ dùng tay cầm quyền, chống môi ho nhẹ một tiếng, tử thương. Ngươi nhớ lầm, đó là nguyên sẽ nói nhà hắn biểu nụ nói. Vân Văn phóng cười liếc Khấu ẩn liếc mắt một cái lại đi xem Nhậm Giao Kỳ, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không giống khâu ẩn nói như vậy dễ dàng xinh khí, lại thấy nàng tư thế bất biến túi đầu đứng ở nơi đó, liền đôi mắt đều không có nâng một chút, làm như hoàn toàn không có nghe được hắn trêu chọc, thái độ khách khí lại xa cách, nhưng thật ra có vẻ bọn họ có chút nhàm chán. Vân Văn phóng mày hơi trọn, không biết như thế nào, Nhậm Giao Kỳ biểu tình làm hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Tuy rằng bọn họ đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhậm giao kỳ cũng không có chút nào làm được không đúng địa phương, hắn chính là cảm thấy không sảng khoái. Có lẽ đúng như nhậm giao kỳ tưởng như vậy, có chút người chính là trời sinh không hợp. Vì thế hắn quay đầu đối khâu gần trước mắt nói, nếu gặp ngươi biểu muội, vậy không cần hắn dẫn đường đi. Hắn chỉ chính là lãnh bọn họ tiến vào Ngoại viện Quản sự Dương Thành. Vân văn phóng ở vân gia thời điểm chính là cái vạn sự nhậm chính mình tính tình tới người, hiện giờ tới rồi người khác địa bản cũng không có ý thức được muốn thu liễm. Quản sự dương thành ngẩng đầu nhìn nhậm Giao kỳ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn khâu gần, cuối cùng thành thành thật thật đem đầu thấp, tỏ vẻ chính mình chỉ là cái nô tài, hết thể nghe theo các chủ tử an bài. Khâu gần nhìn đến vân vân phóng trên mặt tươi cười liền biết hắn kia ái trêu cợt người hư tật xấu lại tới nữa, không khỏi có chút bất đắc dĩ. bọn họ hai người là cùng trường, hắn đối vân vân phóng hiểu biết vẫn là rất nhiều, biết hắn muốn tìm người phiền toái thời điểm, mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Chỉ là hắn nhìn nhìn nhậm dao kỳ. Không biết vì cái gì hắn cảm thấy hôm nay ngũ biểu muội cùng trước kia có chút không giống nhau. Nhầm giao kỳ lúc này mới ngẩng đầu, mặt không đổi sắc đối dương thành gật gật đầu. Dương quản sự trở về đi. Khách nhân nếu làm ta gặp vỡ, lý nên từ ta lánh đến trưởng bối nơi đó chào hỏi. Nàng hiện giờ đã minh bạch, có chút người không thể cùng bọn họ cứng đối cứng, mà là muốn thuận bao loát. Nàng vô tình lại cùng vân vân phóng cùng khâu ẩn kết thủ. Này hai cái bất quá là không liên quan người, không đáng nàng tiêu phí quá nhiều sức lực cùng tâm tư. Nàng phải làm sự tình quá nhiều. Dương Thành vốn là không nghĩ trộn lẫn hợp đến các chủ tử tranh cãi chung đi. Lúc này không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, hành lễ lui xuống. Dù sao Vinh Hoa Viện bên kia đã trước một bước phái người bẩm qua, cũng không sẽ bởi vậy thất lễ. Nhậm dao kỳ lại chiều Khâu Cẩn gật gật đầu, sau đó xoay người lánh hai người tiếp tục hướng Vinh Hoa Viện đi. Khâu Hẩn thấy nàng dễ nói chuyện như vậy, nhưng thật ra không hảo lại khó xử nàng, quay đầu cùng Vân Văn Phong nói lên Bạch Hạc Trấn phủ cận có thể du ngoạn địa phương. Nhầm giao kỳ không nhanh không chậm mà cuối đầu đi tới, cũng không chen vào nói. Vân Vân phóng lại luôn là thường thường hướng trên người nàng coi trọng một hai mắt, bởi vì hắn xem thường xuyên lại không chỗ nào cố kỵ, liền Khâu Gẩn cũng chú ý tới. Khâu Gẩn chiều hắn lặng lẽ đưa mắt ra hiệu, hỏi hắn chuyện gì. Vân Vân phóng lại là vớt cầm trước mắt cười, cũng không ngôn ngữ. Khu, biểu muội gần nhất ở vội cái gì? Khâu Gẩn bất đắc dĩ, bắt đầu cùng Nhầm giao Kỳ đến gần. Nhầm Dao Kỳ nhẹ giọng trả lời, cùng bọn tỷ muội giống nhau. Làm làm nữ hồng, nói chuyện phiếm nói chuyện. Ngũ biểu mội không phải thích đọc sách viết chữ vẽ tranh sao. Khấu ẩn tươi cười ôn hòa hỏi. Nhầm giao kỳ hơi hơi mỉm cười, nhàn chán khi tiêu khiển mà thôi. So không được biểu ca cùng các ca ca là chân chính nghiên cứu học vấn. Người còn sẽ vẽ tranh. Vân văn phóng thản nhiên sen mùng nói, ngày mai họa một bức đưa cho tiểu ra nhìn một cái. Hắn này lời nói khí nhưng thật ra rất đại. Nhầm giao kỳ không nghĩ cùng hắn so đo, bất quá là cười cười, cũng không tiếp lời Nhưng thật ra khâu ẩn đôi tay hợp lại, cười nhìn nhìn hai người nói, tử thư huynh họa kỹ thật là không tồi. Bất quá. Ta vị này ngũ muội muội khác không dám nói, vẽ tranh sao. Tử thư ngươi chưa chắc cập được với. Nhậm giao kỳ khẽ như mẩy. Quả nhiên tiếp theo câu liền nghe Vân Văn Phong nói, ta đây liền thật muốn kiến thức một phen. Cũng may cách Vinh Hoa Viện cũng không xa, thực mau nhậm giao kỳ liền lánh người tới Vinh Hoa Viện. Nhậm lao thái thái hẳn là phía trước cũng đã được tin tức, biết Vân Văn Phong chân chính thân phận Bởi vậy ở nhìn đến Vân Vân phóng thời điểm đối thái độ của hắn thập phần từ ái. Nhậm Gia Kỳ đem người đưa tới lúc sau, liền hành lễ cáo lui. Chương 38 hương bánh trái. Vân Vân phóng ở Nhậm Gia trụ hạ. Khâu ẩn làm Nhậm lão thái thái chất tôn, lại thường xuyên tới Nhậm Gia tiểu trụ, bởi vậy hắn ở Nhậm Gia có một tòa độc lập sân. Mà Vân Vân phóng cái này sơ tới Nhậm Gia thiếu niên cũng không có trụ ngoại viện phòng cho khách, mà là cùng Khâu ẩn cùng nhau ở tại nội viện hắn trong viện. Nhậm lao thái thái đối ngoại tuyên bố vị này văn công tử là nàng nhà mẹ đẻ trí thân hài tử. Nhân nhậm lao thái thái thái độ, trừ bỏ số ít mấy cái cảm kích người, nhậm ra mọi người đối vân văn phong thân phận đều tò mò đi lên. Làm cảm kích người chi nhất ngũ thái thái lâm thị đối vân văn phong thập phần nhiệt tình, trừ bỏ giao đái chính mình nhi tử nhậm ít kiện nhiều cùng khâu hẩn cùng vân văn phong thân cận ở ngoài, đối chính mình nữ nhi nhậm giao ngọc cũng công đạo một phen. Đại thái thái nhưng thật ra bình tĩnh nhiều. Trừ bỏ đối khâu hẩn cùng vân văn phong trụ cẩm tú viện rất nhiều chiếu cấu ngoại, cũng không có đặc biệt hành động. Bất quá không hiểu rõ người cũng đều đoán được vị này văn công tử thân phận tất nhiên không thấp. Nhậm giao anh liền đem sự tình nói cho Phương Di Nương. Phương Di Nương nghĩ nghĩ sao đem nhi tử nhậm ích hồng tiêu đi, tinh tế hỏi một phen. Chỉ là nhậm ích hồng cùng vân văn phong tiếp xúc không nhiều lắm, lại không phải kia thích nói láo người, chỉ biết vị kia văn công tử trừ bỏ khâu hẩn ở ngoài, chỉ cùng ngũ thiếu gia nhậm ích kiện đi hơi gần một ít mấy người ở bên nhau nói đều là chút vân dương thành sự tình còn có mùa đông bạch hạc chấn nơi nào có thể du ngoạn từ từ phương di nương nhưng thật ra không có đối nhi tử không biết tình có cái gì bất mãn ngược lại hảo hảo khen hắn một phen lại công đạo hắn hảo hảo dụng công đọc sách liền làm hắn đi trở về quay đầu liền lại phân phó chính mình tâm phúc đi ngũ thái thái tử vân dương thành của hồi môn lại đây thị tí nơi đó hỏi thăm văn công tử thân phận cuối cùng lại dặn dò nữ nhi nói dựa theo phía trước ta công đạo ngươi đi làm không cần chịu các nàng ảnh hưởng Lâm thị từ trước đến nay thích thượng nhảy xuống thoăn, đó là bởi vì nàng mệnh hảo. Mặc dù phạm sai lầm, cũng luôn có người cho nàng thu thập cục diện dối rắm. Phương Di nương ôn hòa trong giọng nói hàm chứa một tia khinh thường cùng trào phúng. Nương nói sẽ vì ngươi mưu một cái hảo tiền đồ, liền nhất định sẽ làm được. Trước mặt ngoại nhân tính tình xúc động dễ giận nhậm giao anh túi đầu nhẹ nhàng chậm chạp mà lên tiếng là, Nữ nhi đã biết. Vinh hoa viện, Ngũ thái thái Lâm thị đối nhậm Lao thái thái lại phá lệ ân cần lên. Vân văn phóng tới nhậm ra cái thứ nhất buổi tối, lâm thị một bên cấp nhậm lao thái thái niết vai đấm chân, một bên hàm xúc hỏi thăm một phen vân gia Lão thái thái đối vân văn phóng hôn sự thái độ. Nhậm lao thái thái híp mắt đạm thanh nói, việc này về sau lại nói. Ngũ thái thái cười làm lành nói, nương, vân gia đại thiếu ra năm nay 15, tuy rằng cũng là tuấn tú lịch sự chính là cùng Ngọc Nhi cách tuổi tác đại, tức phụ cũng cảm thấy không quá thỏa đáng. Bất quá vị này nhị thiếu ra. Tư phụ hôm nay nhìn cùng nhà ta Ngọc Nhi đó chính là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhậm lão thái thái một phen chụp bay Lâm thị tay nhíu mày nói, người đây là cái gì hôn trướng lời nói. Chuyến ra đi về sau Ngọc Nhi thanh danh liền hủy. Lâm thị bĩu môi, "Nương, Vân lão thái thái lúc này đem Tôn Nhi phó thác cho chúng ta nhậm ra chẳng lẽ liền không có cái kia ý tứ?" Hiện tại Yến Bắc Vương chính là Vân lão đương gia thân cháu ngoại trai, vị kia Vân thái phu nhân tuy rằng không phải lão Yến Bắc Vương chính phi, lại là có chính thức lệnh phòng Hơn nữa có Yến Bắc Vương ở, Yến Bắc Vương Phủ còn có ai so nàng tôn quý. Vân ra cũng bởi vậy trở thành chúng ta Yến Bắc đệ nhất thế gia. Chúng ta nhậm ra nếu là có thể cùng Vân ra kết thân, chỗ tốt nhiều đi. Ngài cùng Vân lão Thái Thái là đường tìm muội là nàng nhà mẹ đẻ người. Nếu là ngài hướng nàng lão nhân ra khai cái này khẩu, nàng định là không hảo từ chối. Nhậm lão Thái Thái trầm mặt trong chốc lát, xua tay nói, ta nói chuyện này về sau lại nói. Lâm Thị còn tưởng lại khuyên. Đối tiền nhiệm lao thái thái trừng tới ánh mắt, vẫn là sờ sờ cái mũi im miệng. Trong lòng lại là nghĩ nhất định phải làm chính mình nữ nhi cùng vân gia nhị thiếu ra nhiều thân cận thân cận. Cũng không thể quái lâm thị mở ra. Nàng cùng nhậm ngũ lão ra chính là bởi vì từ nhỏ cảm tình liền hảo, hai người thanh mai trúc mã, cho nên cuối cùng mới gả đến nhậm ra tới. Bởi vậy lâm thị cũng muốn vì chính mình nữ nhi tìm một cái hảo nhân duyên. Nhậm giao kỳ đối trong nhà này đó gợn sóng không chút nào để ý trước sau như một mỗi ngày sớm muộn gì hai lần đi vinh hoa viện báo danh sau đó liền trở về chính mình sân không phải đại ở Lý Thị trong phòng bồi nàng nói chuyện làm nữ hồng chính là đi tây khóa viện thư phòng bồi nhậm thời mẫn viết câu đối chế bừa đảo nàng thực vinh hạnh được đến nhậm thời mẫn bố thí cho nàng mài mực đệ trà cùng dùng giấy giáp mài ruốc bừa đảo tư cách ngày nay buổi tối nhậm giao kỳ đi cấp Lý Thị thỉnh an thời điểm vừa lúc nghe thấy tuần ma ma ở hướng Lý Thị bẩm báo việc nhà hai chỉ chân giò hơn khói bốn đàn kim hoa diệu Một đôi súng dương, sáu chỉ gà sơi khô, hai chương lông cáo, một chương linh miêu già, còn có sáu thất gấm vóc. Lý thị ở một bên nghe gật đầu, trong nhà ít người, này đó cũng đủ ăn tết. Mặt khác lại cấp 200 lượng bạc, tất cả đều đổi thành 10 lượng cùng 5 lượng trọng tiểu con suốt. Dừng một chút, nàng có chút bất đắc dĩ mà cường điệu nói, nhớ rõ đem bạc giao cho mẫu thân trên tay. Tuần ma ma thở dài, nô tỳ đỡ phải. Nghe thấy phía sau mảnh có động tĩnh, hai người lập tức quay đầu lại. Thấy là nhậm giao kỳ lý thị thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngay sau đó lại có chút quấn bách mà cười cười, kỳ nhi ngươi đã đến rồi. Nhậm giao kỳ hoàn toàn không có sở sát trở về lý thị một cái gương mặt tươi cười, mẫu thân ở cùng tuần ma ma thương lượng sự tình sao. Ta đi trước tây thứ gian cho xem. Lý thị vội nói, vậy ngươi đi trước ngồi ngồi, ta cùng với tuần ma ma xử lý xong rồi sự tình liền qua đi. Nhậm giao kỳ từ đông thứ gian lui ra tới, đi tây thứ gian. Không bao lâu tuần ma ma liền ra tới. Đối nhậm giao kỳ cười nói, thái thái còn ở thay quần áo, ngũ tiểu thư hôm nay tới nhưng thật ra sớm chút, tam tiểu thư còn ở lao thái thái trong viện không có trở về sao. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, tam tỷ tỷ quá một lát liền tới rồi. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên hỏi, ngoại tổ cùng cứu cứu nơi đó. Có khỏe không? Tuần ma ma sửng sốt, nhớ tới phía trước nhậm giao kỳ có thể là nghe được nàng cùng lý thị đối thoại, vội nói, hảo đâu, hảo đâu. Nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, tuần ma ma cười làm lành nói Ra hắn mang ngày Tết lễ tới, thái thái liền làm nô tỷ ngày mai đưa chút đáp lễ trở về. Nhậm giao kỳ cười gật gật đầu, đây là hẳn là. Cũng không có hỏi đến nàng cứu cứu làm người mang cái gì ngày Tết lễ tới. Tuần ma ma thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nói chuyện, nhậm giao hoa sốc mảnh vào được, thuận miệng hỏi, cái gì ngày Tết lễ. Nhìn thoáng qua sắc mặt khẩn trương tuần ma nhậm giao kỳ cười nói tiếp, ta đang hỏi mama một ít thân thích gian nhân tình lưu tới. Tam tỷ phía trước không phải ở cùng biểu ca bọn họ bồi tổ mâu đánh lá cây bài sao. Ai thắng? Ngươi không phải không thích chơi sao? Ai thắng cùng ngươi lại có cái gì tương quan? Nhậm giao hoa đi đến trên giường đất ngồi xuống, tuần ma ma lấy cờ muốn đi thỉnh Lý Thị lui đi ra ngoài. Nhậm giao kỳ cũng không cùng nàng cái cọ, cười cười, nhắc tới trong tầm tay bình trà nhỏ cho nàng rót một ly trà thủy. Đối mặt nhậm giao kỳ hữu hảo thái độ, nhậm giao hoa cũng không hảo lại rối tay đánh cười mặt người. Từ nàng lần này trở về lúc sau. Liền cảm giác được nhậm giao kỳ cùng phía trước khác nhau như hai người. Trước kia nhậm giao kỳ cùng nàng động bất động liền tranh phong tương đối, hiện tại lại luôn là tránh cho cùng nàng tranh chấp. Cái nhau loại chuyện này quả nhiên là một cây làm chẳng nên non, cho nên hai người cũng vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Tam biểu huynh cùng văn công tử nói muốn làm một hồi băng chơi đùa thi đấu, tổ mâu đã ứng. Nhậm giao hoa mang trà lên uống một ngụm, đột nhiên nói. Nhậm giao kỳ tuy rằng có chút kinh ngạc nhậm giao hoa chủ động đối nàng mở miệng nói này đó Lại vẫn là làm bộ có chút hưng thú bộ ràng nói, Nga. Khi nào? Trong nhà huynh đệ đều tham gia sao? ân liên ở chấn ngoại tiểu bạch trên sông. Đến lúc đó chúng ta cũng đều muốn đi. Nhầm giao hoa khó được hữu hảo hánh diện đáp lại nói. Nhầm giao kỳ ngẩn người, ta. Sẽ không. Nhầm giao hoa quay đầu trường hướng nảng, thì tính sao? Lại không cần ngươi lên sân khấu so. Đến lúc đó tự nhiên sẽ an bài trong phủ tôi tớ nhóm đi lên, chúng ta bất quá là ở một bên xem náo nhiệt. Nhậm Giao kỳ ho nhẹ một tiếng, nga, như vậy a ta gần nhất dễ dàng cảm lạnh. Bên ngoài quá lạnh, ta liền không đi. Tổ mẫu công đạo trong nhà huynh đệ tỷ muội đều phải đi, đông phủ người cũng đi. Tam biểu huynh hôm nay còn cố ý hỏi ngươi một câu. Nhậm Giao hoa nói tới đây, những mày đánh giá Nhậm Giao kỳ liếc mắt một cái. Cảm ơn lì áng lì đánh thưởng. Cảm tạ tôn ra cái nấm nhỏ trung bình. Về nam chủ gì đó, ta tạm thời là sẽ không trả lời. Bất quá ta sẽ làm đại đa số muội tử đều thích hắn. Có tuyên thiểu ví dụ ở, ta cảm thấy ta thẩm mị không có ai, đúng không?